Lý Lao bai bai đầu, đi lang láo ra tử phòng bệnh, bọn họ phòng bệnh tương đương với hai phòng một sảnh tiểu gia, ấm áp đều không được, rốt cuộc là cán bộ cao cấp phòng bệnh, cùng ăn ăn cái loại này bình thường phòng bệnh kém thật xa. Người già buồn ngủ thiện, lang láo ra tử đại buổi tối miệng muốn ăn đồ vật, xúi dục giả lý già đi nhà ăn xem hạ. Nghe được môn kéo kẹt một tiếng khai, lang láo ra tử nâng nâng mỉ mắt, như thế nào như vậy vãn? Gặp người quen. Chính là phía trước ngươi nói cùng ngươi quan hệ thực tốt cô ra người nhà bọn họ tiểu nhà bọn họ tiểu nhà đầu bị bệnh, ở bệnh viện ở, kia cô vệ cường thiếu chút nữa đem ta bộ xương đều cấp vỡ vụn Lang láo ra tử hoắc một chút từ trên giường ngồi dậy, vội vàng đây là ra gì sự? Ai u ta ông bạn già, ngươi tốt xấu chú ý hạ thân thể của mình, an an kia hải tử chỉ là hôn mê, không có việc gì quá mấy ngày liền đã tỉnh, Lý Lao vừa quay đầu lại. Ngồi xe lăn phùng hiển toàn cùng phùng thanh nham hai người đồng thời từ buồng trong ra tới, bọn họ lúc ấy là bị thương chân, thương còn không nhẹ, vì phương tiện miệng vết thương khôi phục đi vào bệnh viện liền cấp phùng hiển toàn phụ tử hai người một người lộng một cái xe lăn ngồi, miên cho hoạt động thời điểm liên lụy đến. Miệng vết thương, hơn nữa có xe lăn, bọn họ đi đâu cũng thực phương tiện. Đế lạc, kia hải tử chỉ là hôn mê, các người này một đám vẻ mặt đưa đám, đều là làm gì à? Ba, Ta đi trước xem hạ an an, phùng thanh nham một trương hoa hoa mặt, tràn đầy quan tâm, ta cũng đi, phùng hiển toàn đi theo nói. Các người đều cho ta trở về, cũng không nhìn xem đều vài giờ, người bệnh không nghỉ ngơi à. Đều cho rằng cùng các người giống nhau, sinh bệnh còn sinh long hoa hổ. Lý Lao thật là bị nhóm người này tổ tông cấp khí chứ, không một cái đương người bệnh tự giác. Thật đem hắn đương thần y gì à. Một đám, tự cấp nhi đều không yêu quý tự cấp. Làm hắn cái này bác sĩ làm sao bây giờ? Bị lý lao này một phen mắng song sau lang láo ra tử ba cái tức khắc cùng cái chim cút giống nhau, phùng thanh nhăm một trương hoa hoa mặt, tràn đầy lấy lòng, lý lao, ta đây liền đi ngủ, minh sáng sớm lại đi nhìn xem an an. Hắn cái người trẻ tuổi đều tỏ thái độ, mặt khác hai cái thân thể còn không bằng hắn tự nhiên an ổn xuống dưới. Lăn lăn lăn. Lý lao gia tử nhìn đến này sốt ruột ngoạn ý, liền không thoải mái. Bác sĩ sợ nhất gì? Sợ nhất bọn họ ở phía trước nỗ lực cứu người. Này người bệnh lại không yêu quý chính mình. Kia bọn họ ở phía trước cứu người có gì dùng. Bên này Lý Lao thật vất vả đem ba cái người bệnh đều cấp ổn xuống dưới. Mặt khác một bên cố vệ cường phí thật lớn kính nhi đem Lý Lao khai dược cấp than an huy đi vào. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. An an sắc mặt càng ngày càng bệnh. Làm cố vệ cường cũng càng thêm lo lắng lên. Bởi vì là phong bệnh. Rốt cuộc có chút không có phương tiện, lại là ba nam tính tới chiếu cô An An, buổi tối, cố vệ cường thỉnh nữ hộ sĩ cấp An An thay đổi quần áo sau, hắn liền vẫn luôn ngồi ở mép giường, suốt đêm cũng chưa chợp mắt. Phàm là An An chỉ cần động một chút, hắn đều sẽ có cảm giác. An An ngủ thức trầm, chút nào không cảm giác được bên ngoài nôn nóng, cố hoa tử ở bệnh viện đãi cả đêm, đã bị cố vệ cường cấp đổi đi, rốt cuộc hôm nay là đại niên 30. Cố hoa tử trong nhà có lao có tiểu, làm hắn ngốc tại bệnh viện cũng không phải sự. Nguyên bản đều đi rồi một nửa cố hoa tử, gặp được dẫn theo bao lớn bao nhỏ nhà mình bà nương cùng khuê nữ, hiển nhiên bọn họ cũng là tới xem an an. Ba người chạm vào đầu, đơn giản cũng không trở về thôn, trực tiếp lại lần nữa chuyển tới bệnh viện đi. Bọn họ ba người đến thời điểm, cố vệ cường đang ở cùng lục diễn nói chuyện với nhau, cả đêm chưa chọp mắt cố vệ cường, hai mắt phiếm thơm máu. Cả người đều băng gắt lao làm lục diễn cái này người ngoài nhìn, đều càng thêm cảm thấy cố vệ cường trạng thái không đúng. Lục diễn tới mục đích rất đơn giản, chính là Vân An một chút An An, thấy nàng còn ở ngủ say, lại nhìn hạ phòng bệnh hoàn cảnh, nương hắn danh nghĩa, cấp An An thay đổi một gian điều kiện càng tốt cán bộ cao cấp phòng bệnh. Lo lắng cố vệ cường không tiếp thu, lúc này mới lôi kéo hắn ở một bên nói chuyện. Cố vệ cường nơi nào sẽ không tiếp thu? Phạm là hiện tại có bất luận cái gì đối An An tốt sự tình, chẳng sợ sẽ thiếu hạ thiên đại nhân tình, hắn đều sẽ không chút do dự tiếp thu. Cố hoa tử lãnh thê nữ, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, liền nhìn đến hộ sĩ đem An An giường bệnh ra bên ngoài đầy, đông đông hít mắt, vây ngáp, nhưng vẫn đi theo giường bệnh mặt sau. Bán hạ nhìn đến trên giường bệnh An An, cái mũi đau xót, nước mắt lập tức rớt xuống dưới, nàng nhỏ giọng, An An, người mau tỉnh lại. Ta cho ngươi làm cơm cháy phản ăn, đây là nàng ăn qua an an làm hoa ba phản sau, chính mình nếm thử học làm. Tuy rằng vẫn là bán thành phẩm, so ra kém an an làm, nhưng là tốt xấu là nàng tâm học đồ vật. Làm mẫu thân, không thể gặp hải tử như vậy chịu tội, Cúc hương nhìn đến an an thời điểm, cùng chính mình khuê nữ giống nhau, nước mắt ức chế không được đi xuống rớt. Nhưng đem cố hoa tử cấp lo lắng, an an hào đầu. Các ngươi khóc gì? Cúc hương cùng bán hạ lập tức dừng nước mắt, đi theo giường bệnh một khối đi cán bộ cao cấp phòng bệnh. Đối với cúc hương cùng bán hạ có thể ở đại niên 30 hôm nay từ trong thôn mặt đuổi tới huyện thành bệnh viện Xem An An, cố vệ cường tự nhiên là cảm kích, đặc biệt là cúc hương tới thời điểm, giết vẫn luôn gà mái giả, liền trong nhà nhân sâm còn có mặt khác đại thuốc bổ tài đặt ở một khối hầm hồi lâu. Mang theo một đại tráng men lu canh gà, bất quá đáng tiếc, thiên lanh tới rồi bệnh viện liền lãnh thấu. Cố vệ cường tiếp nhận canh gà, đi một chuyến nhà ăn hoa một mao tiền, làm nhà ăn người hỗ trợ đem canh gà cấp nhiệt nhiệt. Lại cầm mấy chương mới đói phiếu cơm, mua bốn người phân cơm trưa, bởi vì là đêm 30, hôm nay nhà ăn đồ ăn cũng phá lệ phong phú. Hắn đánh một cái thịt kho tẩu chân giò lợn, khoai tây thịt kho tẩu, còn có một phần cải mai út thịt, hơn nữa một cái thanh xảo củ cải ti. Này xem như đỉnh đỉnh hào đồ ăn. Cố vệ cường một chút đều không không để bụng hoa bao nhiêu tiền, liền hướng về phía nhân ra có thể tới xem an an, hắn cũng sẽ thoải mái hào phóng. Tới rồi phòng bệnh thời điểm, đông đông bị bán hạ lại lần nữa cấp hống ngủ rồi, đông đông cùng cố vệ cường giống nhau, ngày hôm qua nửa đêm mới ngủ, cả đêm càng là không biết tỉnh bao nhiêu lần, mỹ mắt phía dưới đen một khối to. Mà an an trên người quần áo cũng rõ ràng lại thay đổi một bộ, không chỉ có như thế. Cúc hương cùng bán hạ hai người kết phường cấp An An đơn giản leo một cái tắm, tối hôm qua thượng An An ra một thân mồ hôi, này lau xong rồi về sau, cũng sẽ thoải mái thượng không ít đâu. Cố vệ cường là nói thật cảm kích ra. Cùng hộ sĩ so sánh với, loại chuyện này làm cúc hương hoặc là bán hạ tới làm, khẳng định càng vì thỏa đáng, hắn cường chống tinh thần, tiếp đón, mau tới ăn cơm. Bán hạ là cái thích ăn, cố vệ cường không ở thời điểm, nàng ngồi ở mép giường biên nhi. Lại nhại ở an an trước mặt nói không ít lời nói, còn đừng nói sáng sớm ra tới, buôn ba đến bây giờ, cường tử thuốc này nhất chiêu hô, nàng thật đúng là đói bụng đau. Đặc biệt là kia hộp cơm cái nắp vạch trần sau A. Toàn bộ nhà ở đều tràn ngập một cổ chân giò lợn mùi hương, nàng trong miệng nước miếng tức khắc phân bố không ít ra tới. Nàng nhảy xuống giường liền phải đi ăn, bị cúc hương cầm khăn lông một chút đánh vào trên người, đi đến thời điểm sao nói không phải đáp ứng ngươi ra phải đi về ăn cơm sao, nhà mình quê nữ vừa thấy đến đồ ăn, kia thật là đem gì đều quên đến trên 9 tầng lây Bán hạ vốn là xinh béo, bị nhà mình mẹ này một lợi hại, bẹp bẹp miệng, bên cạnh hoa tử xem không cao hứng, hắn đem bán hạ kéo đến phía sau, hộ không được, ngươi nói gì đâu. Tới rồi ăn cơm điểm, đừng lợi hại hải tử, quay đầu nhìn về phía bán hạ thời điểm, vẻ mặt tấm áp, đừng nghe ngươi mẹ nó. Ngươi cường tử thúc chính là mua cho ngươi, Huống chi, hôm nay đêm 30, chúng ta rộng mở cái bụng ăn, bán hạ tuổi không nhỏ, quá 2 năm liền đến làm mai sự tuổi tác, cúc hương cùng hoa tử 2 vợ chồng liền thương lượng, ở thức ăn thượng hảo hảo đem cửa này nhi, không thể dũng làm bán hạ ăn. Này biện pháp vẫn là hoa tử nói ra, chỉ là này biện pháp đều có 2 nguyệt, mỗi lần cúc hương không cho bán hạ ăn thời điểm, hoa tu hai vo chong lien thuong luong o thuc an thuong hao hao đem cua nay nhi khong the dung lam ban ha an nay bien phap van la hoa tu noi ra chi la nay bien phap đeu co hai nguyet moi lan cuc huong khong cho ban ha an thoi điem hoa tu lien bao che cho con không được, chút nào quên mất. Làm bán hạ giảm béo là chính hắn nói ra. Cúc hương thở dài, đem khăn lông hướng trậu bên trong một ném, ngươi liền quán đi. Dốc hết sức quán, sau này gả không đi xem ngươi làm sao bây giờ. Cố vệ cường ở bên cạnh đánh giảng hòa, hôm nay chính là đêm 30, chúng ta không nói cái khác. Nếu là ngày xưa các ngươi này sẽ khẳng định ở nhà một nhà đoàn viên, hôm nay bởi vì an an sinh bệnh sự tình, đem các ngươi đều kéo dài tới bệnh viện tới, thật sự là ngượng ngủng. Tuy rằng hắn cùng cố hoa tử cảm tình hảo, nhưng là liền tính là thân huynh đệ chi gian cảm tình cũng là yêu cầu kinh doanh. Nhân ra có thể ở đêm 30 tới dịu ra dắt trẻ xem an an, đây là tình cảm, không phải buồn phận, điểm. Này cố vệ cường vẫn là xem rất rõ ràng. Cố hoa tử vây vây tay, thân huynh đệ không nói cái này, nói nữa an an còn tính ta nửa cái khuê nữ, cúc hừng cũng coi như thượng nửa cái mẹ, đến phiên nhà ta bán hạ, càng không cần phải nói. Hai người bọn nàng đánh tiểu liền quan hệ hảo, chúng ta nếu là không tới, kia lương tâm thật là bị cầu ăn. Nay sẽ đông đông cũng tỉnh, hắn ngủ mơ hồ hồ vớt đôi mắt, đột nhiên kêu to, tỷ của ta bị cầu ăn à. Ở đây người, cúc hương mê tín, đối với trên mặt đất phi phi phi tăng khẩu, tiểu hai tử đồng nôn vô kỵ, các lộ thần tiên không nên tưởng thiệt, ở đêm ba mươi nói lời này, thực sự không may mắn. Bán hạ một cái tát hô đến đông đông trên đầu. Đem hắn cả người đều xoay một phương hướng, đối mặt tan an, xem. Ngươi tỷ ở kia nằm hảo hảo. Đông đông sát có chuyện lạ vô vô bộ ngực, làm ta sợ muốn chết. Thấy mọi người đều nhìn hắn, hắn đột nhiên nói, ta xác thật mơ thấy tỉ bị cậu đuổi theo, ta muốn đi đánh chó. Nhưng là ta lại với không tới, nói tới đây, hắn có chút hề hoài, nhìn cố vệ cường. Ba, kia cậu nhưng lớn, lại hung, tỉ nhưng làm sao bây giờ à? Tiểu hai tử mộng luôn là hiếm lạ cổ quái, Cố Vệ cường âm tình một ngày trên mặt cuối cùng là trong, đem Nhi tử ôm lên, không sợ, mộng đều là phản, ngươi tỷ đang ngủ đâu? Hắn còn cố ý nhìn chằm chằm An An nhìn một hồi lâu, này sẽ An An trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nhàn nhạt tươi cười, rõ ràng là mơ thấy thực vui vẻ sự tình, mà không phải ác ngộng. xác thật, từ An An ngày hôm qua té xỉu sau, nàng liền lâm vào thế giới của chính mình bên trong. Nàng đi theo một mảnh đèn tuyền sương mù đi, không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc thấy được chân trời cuối một mặt quang. Nàng liều mạng chạy, liều mạng chạy, đuổi theo quang, nơi nào nghi đến, nàng chạy, kia quang cũng đi theo chạy. An An chạy đã mệt, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, kia quang cũng đi theo ngừng lại, tiếp theo nàng đột nhiên nhảy dựng lên, lập tức từ trong bóng đêm bước vào kia mặt trùn tia sáng. Cả người ngẩn ra, này không phải nàng thế giới kia sao? Ngựa xe như nước, Nơi nơi đều là cao ốc building. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn lui tới người đi đường, cao hứng lại khóc lại cười. Nàng đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại, an an muốn tiếp đón người, nhưng là người đi đường phảng phất không phát hiện nàng giống nhau. Bất luận nàng như thế nào nói chuyện, những người đó đều là bỏ mặc Nàng vô pháp phiêu a phiêu, bay tới tối cao kiến trúc mặt trên, nhìn ra xa này phương xa. Nàng thấy được chính mình ra, an an nổi điên giống nhau, liều mạng đi phía trước chạy. Nhà bọn họ ở Tây Sơn lộ Hương Tả Viên 24 Hào, nàng phía sau lược quá một cái lại một cái quen thuộc kiến trúc. Đây là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, có quen thuộc hàng xóm, có nàng đồng học cùng khuê mật, có hết thể hết thể thuộc về nàng sở sinh hoạt quá hơi thở. An An một hơi chạy tới 24 Hào, nhìn đến quen thuộc sân, quen thuộc môn, nàng khiếp đảm, nàng không dám đi ấn vang cái kia đã từng nàng lớn quá vô số lần chung cửa. Đang ở do dự thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên chuyển đến quen thuộc thanh âm, An An quay đầu lại, nhìn đến người tới khi, tức khắc rơi lệ đầy mặt, nàng nhào tới, ba ba, mụ mụ. An An đã trở lại. Chính là vô luận nàng như thế nào hô to, như thế nào kêu to, cố ba ba cùng cố mụ mụ đều phảng phất không có nghe được, bọn họ sở hữu tâm tư đều đặt ở trên xe lăn nữ hải kia trên người. An An theo bọn họ ánh mắt nhìn qua đi, tức khắc đồng tử trận co rụt lại, đây là thân thể của nàng chính là lúc này lại ngồi ở trên xe lăn, hơn nữa nàng ánh mắt dãi ra, không có bất luận cái gì tiêu điểm, nhưng lại an an lại cảm giác được nàng kia phó thân thể đang ở nhìn nàng, cố mụ mụ đem trong bao mặt ly nước đem ra, ngồi xổm xuống thân mình, ôn nu uy trên xe lăn nàng, ngoan, an an, chúng ta uống nước thủy. trên xe lăn an an chỉ là theo bản năng nuốt, lại không có bất luận cái gì đắp lại, mà nàng kia một đôi dãi ra đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn an an. Đột nhiên, nàng kích động mở ra cố mụ mụ trên tay ly nước, ngón tay thẳng tóc chỉ hướng an an phương hướng. Cố ba ba cùng cố mụ mụ đều bị một màn này làm cho sợ ngây người A. Phải biết rằng, từ nhà mình khuê nữ sẽ ra chuyện thời điểm, chính là vẫn luôn là không có bất luận cái gì đáp lại. Hơn nữa bệnh viện cũng hả mình sắc thông chi thư, nữ nhi thành người thực vật, nhiều ngày trôi qua như vậy, chưa từng từng có nửa phần phản ứng. Chính là hôm nay lam cho so ngay nguoi a phai biet rang tu nha minh khue nu xay ra chuyen thoi điem chinh la van luon la hành động có phải hay không ý nghĩa, bọn họ nữ nhi sẽ tỉnh táo lại, sẽ cùng trước kia giống nhau, vui sướng kêu ba ba mụ mụ. Cố mụ mụ kích động ôm An An hôn lại thân, run giọng An An, ta An An, ngươi là có thể nghe được ba ba mụ mụ nói chuyện đúng hay không. Ngôi ở trên xe lăn An An chỉ là vẫn luôn giơ tay, chỉ hướng phiêu ở không trung An An. Cố ba ba rốt cuộc là nam nhân, ý tưởng cung chu toàn một ít, hán cương chế kích động. Theo An An ngón tay phương hướng nhìn qua đi, cái gì đều không có, chỉ có một mảnh hoa viên. Hắn áp xuống trong lòng tò mò, An ủi, An An, nghe lời. Ba ba biết người là nhất đồng. Vĩnh viễn đều là nhất đồng, cố ba ba trong mắt, hắn nữ nhi là kiên cường nhất, tỉnh lại chỉ là sớm muộn gì sự tình, đối là tỉnh lại. Từ lần trước An An bị siêu thị kệ để hàng tạm trong sau, bị đưa đến bác sĩ kiểm tra, lại thành người thực vật. Liền vẫn luôn như vậy đẩn đột, đây là lâu như vậy tới nay, nhà mình Khuê nữ lần đầu tiên có cảm xúc. Cố ba ba đem trên xe lăn an an ôm lên, mà nữ nhi trừ bỏ chỉ vào kia một phương hướng ngoại, không có bất luận cái gì đáp lại, cố mụ mụ tâm cũng lạnh nửa thanh, cả người đều phảng phất muốn tùy thời ngã xuống giống nhau. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, thất thanh khóc giống, an an, ta an an, ngươi chừng nào thì có thể nhớ lại mụ mụ à. An An cảm thấy chính mình đã có một thế kỷ không co xem qua ba ba mụ mụ, nàng bay tới cố mụ mụ bên người, nàng rôi tay xoa xoa, mẹ, người đừng khóc. Đi vào mới phát hiện, nguyên lai trang điểm khéo léo, An mặc tinh xảo mụ mụ, đã có không ít nếp nhăn, liên quan tóc đều bạc hết một nửa. An An tâm đột nhiên một nắm, lại nhìn về phía ôm nàng thân thể cố ba ba, đồng dạng, trước kia ba ba chính là yêu nhất tiếu, mỗi lần đều đem đầu tóc sơ đến mặt sau. Hiện tại lại lung tung đắp ở một khối, kia tóc đen trùng trộn lẫn không ít đầu bạc. Nhưng là nhìn về phía trong lòng ngực nữ như khi, ánh mắt vẫn là trước sau như một ôn nhu. An An lại lần nữa rơi lệ đầy mặt, nàng hảo tưởng ba ba mụ mụ, thật sự. Hảo tưởng hảo tưởng. Nàng không màng tất cả nhào tới, lại bị kia khối thân thể cấp bắn ngược ra tới. An An ngơ ngẩn, trở về không được, chơ mắt nhìn cố ba ba ôm An An, một tay đỡ cố mụ mụ vào trong nhà. Nàng nổi điên giống nhau, đấm môn, bên trong lại không có bất luận cái gì động tính, đấm mệt mỏi, nàng đơn giản ngồi xổm góc tường, tựa hồ chỉ có như vậy, nàng mới có thể ly ba ba mụ mụ càng gần một chút. Liên phàng phất nàng chưa từng có rời đi qua giống nhau. Ngồi xổm lâu rồi, trên người bỗng nhiên một trọng, nàng dương mắt nhìn qua đi, kinh hỉ, đầu đầu, đầu đầu là đi theo nàng thượng sơ chung năm ấy, ba ba mụ mụ đều ở bên ngoài vội sự nghiệp nàng một người ở nhà sợ thời điểm ba ba lanh đã trở lại một con kim mao này chỉ kim mao chính là đậu đậu trừ bỏ ba ba mụ mụ bên ngoài đậu đậu là làm bạn nàng nhất lâu đậu đậu đã rất già rồi nó cả người kim sắc lông tóc có chút ảm đạm nhưng là cố ra thức ăn thực hảo nó trên người trường không ít thịt không ngừng kia phao bơi giống nhau cổ đi cọ an an kích động nết lên cái đuôi vẫn luôn thấp giọng nước nở an an kinh hỉ cực kỳ đậu đậu có thể nhìn đến nó đậu đậu ở ninh đón nàng về nhà nàng đột nhiên bê lên đậu đậu cổ lại đột nhiên phát không còn nàng áp xuống trong lòng mất mát lẩm bẩm đậu đậu an an rất nhớ người a đậu đậu phảng phất đã nhận ra an an mất mát hướng tới thường giống nhau nó vươn đầu lưỡi muốn an ủi tiểu chủ nhân nhưng là lại liếm một miệng không khí ngốc cẩu có chút không biết tại sao lại như vậy đen nhánh trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc gâu gâu gâu kêu vải thanh an an an an bật cười ngốc đầu đầu, ta hiện tại không có thân thể, ngươi đương nhiên đánh lén không đến ta lập. Trước kia đầu đầu cùng An An yêu nhất chơi trò chơi này, An An trốn, đầu đầu đi tìm nàng, tìm được rồi chính là liếm vẻ mặt nước miếng. Đầu đầu ngao ô một tiếng. An An đứng dậy, nàng mang theo đầu đầu hướng trong viện đi. Trước kia hoa viên thật xinh đẹp, hiện tại hoa viên lại chậm rãi suy bại xuống dưới, hiện nhiên đã thật lâu không có bị chủ nhân quét tước. An An muốn nhặt lên tới một cái bóng cao su. Nhưng là nhặt rất nhiều lần đều lấy bất động Đậu đầu, đầu xem lo lắng xuông, nó chính mình dùng móng vướt nhấn một cái, nhẹ nhàng đi phía trước đẩy, kia bóng cao su lăn đến hảo xa ở ngoài. Nó tung tăng chạy qua đi, đem bóng cao su cắn ở trong miệng, chầm gì gì hoảng cái đuôi đi đến An An trước mặt, đem trong miệng mặt bóng cao su đưa qua. An An cười, nàng xoay người liền chạy. Đậu đầu cắn bóng cao su, không ngừng ở phía sau đuổi theo. An An cảm thấy chính mình vui vẻ cực kỳ. Cũng không phải tất cả mọi người nhìn không tới nàng, còn có đầu đầu, đầu đầu còn nhớ rõ nàng. Đầu đầu. Trở về, một trận quen thuộc tiếng nói truyền tới an an bên hai, nàng lập tức đỉnh chỉ động tác, ngốc đầu đầu chơi quá vui vẻ, đột nhiên xoay người, liền phải cắn an an hương cố ba ba nơi đó đi. Nhưng lại an an hiện tại chỉ là cái bóng dáng, đầu đầu nơi nào cắn trụ. Ngốc đầu đầu cấp xoay quanh. Cố ba ba kinh ngạc, hắn lại hô một lần, đầu đầu. Trở về. Đậu đậu ngừng động tác, quay đầu lại nhìn mắt cô ba ba, lại nhìn mắt trong không khí an an, hắn cắn bóng cao su đưa cho an an, vội vàng riêu khởi cái đuôi tới, kia thần thái cùng động tác, rõ ràng ở mời, làm an an cùng nó một khối. An an phục hồi tinh thần lại, ngốc nốc nhìn cô ba ba, lầm bẩm, ba ba. Cô ba ba nhìn đậu đậu vẫn luôn xoay vòng vòng, hiển nhiên cấp không được, hơn nữa đậu đậu ở nhà bọn họ ngây người mười mấy năm chỉ số thông minh tương đương với 5 tuổi tả hữu hải tử rất ít có loại này không nghe lời tình huống hắn cẩn thận hồi ức vừa mới đầu đầu động tác an an lập tức chuyển qua công tới nàng phân phó đầu đầu nghiêm nguyên bản cấp xoay quanh đầu đầu nghe được gan an mệnh lệnh khi đột nhiên chạm thực tiêu chuẩn sau bắt lấy mà chân trước cao cao nâng lên đặt ở lỗ hai mặt bên cùng quân nhân hành túi trào động tác quả thực là giống nhau như lúc cố ba ba tức khắc sợ ngây người Từ nữ nhi thành người thực vật sau, đầu đầu ở cũng chưa làm qua nghiêm động tác, bởi vì cái này động tác là ngay từ đầu từ an an huấn luyện, cũng chỉ có an an mở miệng thời điểm, đầu đầu mới có thể vui sướng nghiêm. Những người khác, vô luận cấp đầu đầu lại thật tốt an, đầu đầu đều sẽ không làm nghiêm động tác. Trong đầu mặt phẳng phất có thứ gì nổ tung, cố ba ba hốc mắt thường đỏ, toàn bộ thân mình cũng ức chế không được run rẩy không thể tin tưởng, an an. Ba. An An đã trở lại, An An cùng trước kia giống nhau, nhào hướng cố ba ba ôm ấp. Cố ba ba tuy rằng không ôm đến người, nhưng là hắn theo bản năng mở ra cánh tay, có như vậy một khắc, hắn cảm nhận được An An, hắn yêu thương 20 năm quê nữ, rốt cuộc đã trở lại. Trong lúc ngủ mơ An An, khoe mắt không ngừng mang theo nước mắt, nàng ách tiếng nói, không ngừng kêu ba ba. Cố vệ cường bất quá đi một chuyến bác sĩ nơi đó, trở về liền nhìn đến nhà mình quê nữ, nằm ở trên giường. Rơi lệ đầy mặt kêu ba ba, hắn cả người tâm đều nát. Bên cạnh đông đông không ngừng cầm khăn giấy cấp an an sát nước mắt. Cố vệ cường gắt gao nắm an an tay, an ủi, an an, ba ba ở, ba ba vẫn luôn đều ở, ngươi tỉnh lại được không? Đông đông cũng đi theo khóc lóc, thỉ, đông đông rất nhớ ngươi à, ở đông đông trong trí nhớ mặt, chưa từng có cùng tỷ tỉ, tỉ tách ra quá. Lúc này đây an an hôn mê lâu như vậy, tiểu hài nhi cũng đi theo lo lắng để phòng lên. Hắn liền sợ tỉ tỉ cùng trong thôn mặt hạt bà bà giống nhau, vừa cảm giác không tỉnh lại nữa. An An cảm thấy chính mình chán muốn tạc, nàng rất muốn lưu tại thế giới kia, ở ba ba ấm áp trong ngực mặt, nhưng là nàng bóng dáng lại càng ngày càng thiện, tới rồi cuối cùng, có một cổ cường hữu lực hấp lực, đem nàng hoàn toàn cấp túm trở về. Kia cổ lực độ luc hap luc đem nang hoan toan cap tun lớn, đem An An hoàn toàn chấn chết ngất qua đi. Cố vệ cường là nhất có thể cảm nhận được, nguyên bản trong lúc ngủ mơ rãy rùa An An hoàn toàn an tinh xuống dưới, hắn cả người hoàng hốt, chạy ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ, lý lao. Màu tời à, an an từ phía dưới điều đến cán bộ cao cấp phòng bệnh về sau, liền ở tại làng vĩnh linh bọn họ phòng bệnh cách vách. Này sẽ bác sĩ đang ở cấp mấy cái bệnh nhân truyền nước biển, nghe được bên ngoài động tính, phùng thanh nham sắc mặt biến đổi, nhổ kim tiêm liền ra bên ngoài hướng. Rốt cuộc là ngồi ở trên xe lăn, không có trước kia chạy nhanh nhẹn, hắn là cái thứ nhất lao tới liếc mắt một cái liền thấy được cố vệ cường, cố ca, ăn ăn làm sao vậy? Cố vệ cường xuất ruột, bất chấp trả lời, một phen xả qua hắn phía sau Lý Lao, liền hướng phòng bệnh bên trong túm, lao ra tử, ăn ăn mới vừa động, nàng động. Lý Lao lại bị túm một lào đảo, hắn khí dâu run lên run lên, một trận gió giống nhau, liền đến phòng bệnh bên trong. Cũng biết cố vệ cường đây là chịu kích thích, hắn cũng phân đến rõ ràng nặng nhẹ nhanh chậm, ngồi ở mép giường biên nhi bắt mạch. Lại nhìn nhìn an an mí mắt, kỳ quái, các người mới vừa kích thích nàng sao, nguyên bản khi nhảy khi đình mạch đậu, lúc này lại nhảy dị thường mau không bình thường à. Cố vệ cường lắc lắc đầu, vẫn luôn ở bên cạnh nhi nhìn, nhìn, không kích thích à, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, vừa mới an an khóc, khóc lóc kêu ba ba. Đông đông thật mạnh gật gật đầu, ta cũng nghe chứ, kêu mụn mụ còn có đông đông, kỳ thật là đầu đầu, tiểu hài tử không nghe rõ, tưởng kêu chính mình lý lao càng thêm cảm thấy kỳ quái có lẽ là nằm mơ kích thích tới rồi bất quá đây là chuyện tốt nay mạch tượng hữu lực nhiều nghe được lý lao nói như vậy cố vệ cường cũng giải sầu không ít tưởng tượng đến an an trong lúc ngủ mơ còn kêu mụ mụ có chút tạm đạm xem ra lan chi đi đối với an an là cái rất lớn đả kích bằng không sẽ không trong lúc ngủ mơ khóc lóc kêu muốn mụ mụ phòng bệnh bên trong tễ một phiếu người lý lao mặt đen hắc phùng thanh nham. Ngươi điểm tích còn muốn đánh không? Không muốn sống nữa à, vì miệng vết thương có thể tốt màu chút, lý lao cái này Trung y y khai dược, cùng tây y lì điểm tích hai bút cùng vẽ. Bị đương trường chào bao, phùng thanh nham ngượng ngủng, ta đây liền trở về, nói xong, xám xịt hoạt động xe lan, đều đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, cố ca, an an tỉnh, cần phải kêu ta à. Cố vệ cường lung tung lên tiếng. Lang vĩnh linh an ủi hạ, tiểu cố. An An là cái có phúc khí, khẳng định sẽ hảo hảo, ngươi đừng nghĩ nhiều, hắn người này nhiều ít sẽ điểm tướng mạo, lại không tin, nhưng là nhìn An An tướng mạo, không phải đoàn mệnh, không chỉ có như thế, tựa hồ giống như còn là trời sinh phú quý mệnh. Bất quá, ở liên tưởng đến cô gia, tiên nơi nào xưng được với là phú quý mệnh à? Đứa nhỏ này đánh tiểu không biết bị nhiều ít khổ, càng thêm cảm thấy chính mình, chẳng lẽ nhiều năm như vậy không xem tướng, trình độ lui bước lang vĩnh linh của cải phong phú nhàn thuế cả đời tuổi trẻ thời điểm tò mò đi theo hoàng thành căn nhi hạ bán tiên học quá hai tay nhưng là không tinh nhiều năm như vậy cũng hoang phế không ít trước kia là không nhớ tới lần này an an sinh bệnh hán mới nhớ tới cấp an an xem phía dưới tướng nay càng xem càng kinh hãi thật là cái kỳ quái tướng mạo sau này về tới kinh thành đi hỏi một chút bán tiên loại này là hảo vẫn là không tốt mọi người đều đi ra ngoài hầu phòng trong liền dư lại cố vệ cường gia tam phía trước kia sẽ là thật thật đem hắn cấp dọa hắn ngồi ở mép giường biên nhi cả người đều ức chế không được mạo mồ hôi lạnh hoán một hồi lâu cầm cái cái ly đảo mãn thủy cấp an an nhuận nhuận ngôi, lầm bầm lầu bầu khuê nữ ngươi ở không tỉnh ba cần phải vội muốn chết ta ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa cố vệ cường tưởng phùng thanh nham bọn họ lại tới nữa đầu cũng chưa nâng tiến bảo lục diễn cùng đỗ tử hổ một hồi Mỗi người đều dẫn theo một đại bao đồ vật, ăn dùng đều có, hiển nhiên là đến thăm ăn ăn. Cô ca, ăn ăn hảo điểm không, lục diễn là theo phùng thanh nhăm kêu, kêu cô ca, chỉ là này bối phận, có chút rối loạn, bất quá trường hợp này, cũng không ai sẽ chú ý tới này đó. Cô vệ cường bung cái ly, thở dài, vẫn là như vậy, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Lục diễn theo cô vệ cường ánh mắt, nhìn về phía trên giường bệnh tiểu nhân hát nha đầu như vậy an an lẳng lặng nằm ở trên giường hắn hảo không thói quen tựa hồ trong trí nhớ mặt mặc kệ khi nào hát nha đầu đều là sinh long hỏa hổ sức sống bắn ra bốn phía lục diễn tử trước đến nay sẽ không an ủi người khô cằn tới câu an an nhất định sẽ không có việc gì đỗ tử hổ ở bên cạnh nhìn đến nhiều năm bạn tốt như vậy xấu hổ cười nhạo một tiếng diễn ca có ngươi như vậy an ủi người sao lục diễn trừng mắt nhìn hạ đỗ tử hổ gia hỏa này chính là e sợ cho thiên hạ không loạn hắn đem trên tay dẫn theo giữ ấm thùng đệ đi ra ngoài đây là ta thỉnh tiệm cơm ngao canh sâm ngươi cấp an an uy đi xuống đi thấy cố vệ cường phải cảm ơn hắn vội vàng bổ sung người này tham là an an ta phía trước từ trên tay nàng mua tới còn thiếu một ít tiền chưa cho cố ca ngươi không cần nói lời cảm tạ cố vệ cường đem nói lời cảm tạ nói sinh sôi cấp nghẹn trở về hầu nghi nhìn lục diễn Hắn khuê nữ đảo nhân sâm hắn biết, hắn như thế nào không biết còn bán cho lục diễn, liền tiền cũng chưa muốn. Nhà mình khuê nữ đi theo binh lính càn quấy tử có tốt như vậy quan hệ sao? Lục diễn cảm thấy chính mình giống như làm điều thừa, có loại dục cái nghị trương cảm giác, hắn túm bạn tốt, vội vàng từ phòng bệnh ra tới, sợ mặt sau cố vệ cường cầm đao tới chém hắn. Liền chính hắn cũng không biết trột dạ cái gì. Không phải hầm cá nhân canh sâm đưa lại đây sao? Đỗ tử hầu nhìn nhà mình bạn tốt, liền từ trước đến nay thô thần kinh hắn đều nhận thấy được quái quái, hắn nuốt cầm nhìn chầm chầm lục diễn nhìn xem nửa ngày, hầu nghi, ngươi nên không phải là thích nhân ra đi, bằng không lại là hỗ trợ đổi phong bệnh, lại là hỗ trợ hầm canh sâm, còn nhiều lần tới cửa tới xem nhân ra. Lục diễn thể thốt phủ nhận, ta như thế nào sẽ thích hát nhà đầu. Đầu ra giống nhau, nhìn phản bác tốc độ, không có bất luận cái gì tạm dừng. Đỗ tử hồ yên lặng gật gật đầu. Đông đông dẫn theo ấm nước từ phòng bệnh ra tới, cam thù nhìn về phía lục diễn, cãi lại, tỷ của ta bệnh đâu? Còn có, tỷ của ta không phải đậu giá, tuy rằng tiểu hài nhi không biết đậu giá là ý gì, nhưng là à, cũng không gây trở ngại hắn suy đoán này đậu giá cũng không phải lời hay. Lục diễn, có loại nói người nói bậy, bị cậu em vợ đường trường chảo bao hào giác. Từ từ, cậu em vợ, đây là cái quỳ gì? Lục diễn dưới chân một đốn, giải thích, đông đông, chúng ta đây là khen người tỷ đầu. Xinh đẹp. Đông đông mắt trợn trắng, một bộ người gạt ta đâu. Hào đi. Đầu năm nay tiểu hài tử đều đặc biệt thông minh, lục diễn cũng không giải thích, đi theo chính mình huynh đệ tới rồi cách vách phòng bệnh. Đông đông nhìn lục diễn thân ảnh, khuôn mặt nhỏ banh gắt gao, chờ tỉ tỉnh lại, ta liền nói cho nàng, này khối băng thúc thúc có người ta nói tỉ nói bậy đâu. Hắn đi thủy phòng tiếp một tiểu hồ nước gấm trở về trên đường, liền gặp nhà mình mãi mãi mang theo đại bá nương còn có bình an đang ở cửa phòng bệnh chuyển động. Đông đông trong lòng chung cảnh báo tức khắc văng lên, hắn giòn sinh tê, đại bá nương, người đứng ở cửa làm gì, đến nỗi mãi mãi hai chữ, cùng an an giống nhau, bị hắn xem nhẹ. Ai nói tiểu hài tử không mang thù, lần trước mãi đồng ý bán hắn tỷ thời điểm, nhị bá hại ba ba thời điểm, mãi nhưng đều đứng ở bọn họ mặt đối lập đâu. Ở tiểu hài nhi trong lòng, trước kia cái kia hiền từ yêu thương hắn mãi mãi, hoàn toàn biến thành hư mãi mãi. Chu Ái Cúc giả nùa khuôn mặt thượng hiện lên một tia ảm đạm. Nhưng thật ra Triệu Quân Nhạn trước ra tiếng, "Ta nghe Cúc Hương nói, tỷ tỷ ngươi sinh bệnh, lúc này mới đến xem." Nói, nàng đem vác ở cánh tay thượng rổ đưa qua, nơi đó mặt trang hai mươi mấy người thổ trứng gà, đây chính là trong nhà mặt toàn bộ trứng gà, nàng cùng Lao Thái Thái thương lượng một phen, lập tức toàn bộ trang lại đây. Nghe cúc gương khẩu khí, An An lần này bệnh rất nghiêm trọng, trong nhà không có tiền, này chính mình nuôi trong nhà gà hạ trứng gà vẫn phải có. Đông Đông đem ấm nước đặt ở trên mặt đất, vẻ mặt cảnh giác, chính là không tiếp kia trứng gà, tiểu hài nhi đối cô già mỗi người cũng chưa hảo cảm, hoặc là nói, bọn họ đem hảo cảm đều tiêu mà không có. Bất quá triệu quân nhạn ngoại trừ, nàng hòa bình an từ trước đến nay đối tứ phòng cũng không tệ lắm. Đông Đông hướng về phía phòng trong hô một tiếng. Ba, ta đại bá nương tới. Cố vệ cường đang ở cấp an an uy nhân sâm canh đâu, nghe được lời nói, hắn đem tráng men lưu cấp phóng tới trên bàn, cẩn thận cấp an an dịch dịch góc chăn, lúc này mới ra cửa, thấy được lao thái thái cùng triệu con nhạc. Hắn thần sắc nhàn nhạt, các người tới làm cái gì, cố ra kiêm một đám người, hắn không thể trêu vào, còn trốn không nổi đâu. Lao tứ, chúng ta là đến xem an an, nghe nói nàng bị bệnh, chú ái cúc giải thích. Không có gì đẹp, cố vệ cường ra xử ở cửa, hắn sinh cao cao đại đại, vừa vẫn đem nhập khẩu cấp chăn kín mít, hiển nhiên không chào đón chú Ái Cúc cùng triệu quân nhạn. Chú Ái Cúc có chút tạm đạm, nàng còn muốn nói gì, lại bị triệu quân nhạn cấp kéo lại, nàng người này tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là những câu đều ở điểm tử thượng, mẹ, an an muốn tinh dưỡng, chúng ta đi về trước, lần sau ở tới, lời này kỳ thật chính là cấp lao thái thái tìm dưới bậc thăng. Rõ ràng tứ đệ không nghĩ bọn họ đi vào, càng không nghĩ bọn họ tới xem an an. Kỳ thật triệu quân nhạn nhiều ít có thể lý giải lão tư tâm tình, nếu là có người dám đem nhà bọn họ bình an cấp án, nàng nhất định sẽ tìm người nọ liều mạng, chẳng sợ từ bỏ này mệnh, nàng cũng muốn cấp bình an báo thủ. Đương cha mẹ sau, hai tử chính là tâm đầu nhục, ai dám động hạ tâm đầu nhục, kia cũng không phải là ở phải làm cha mẹ mệnh sao. Chuyện này, Kỳ thật triệu quân nhạn nhiều ít cũng nghe nói một ít, lao gia tử tàn nhẫn, vương đại anh lòng tham, nàng vẫn luôn cho rằng lao thái thái là cái minh lý lẽ, lại không nghĩ rằng ở đại sự thượng, như thế hồ đồ. Không trách lao tư không hiếu thuận, mà là bọn họ đám kia người, xác thật là bị thương tứ phòng tâm à. Chu ái cúc lưu luyến, nàng từ phùng bên trong thấy được hôn mê an an, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, ngăn không được đi xuống rớt lại vẫn là bị triệu quân nhạn cấp tốn đi rồi rõ ràng nhà mình tứ đệ hiện tại ở bùng nổ bên cạnh ở tiến đến trước mặt nhi kia không phải tìm sự tình sao hai người đi bệnh viện dưới lầu gặp cố vệ dân lãnh nhà mình bà nương cùng hài tử đến thăm an an cố vệ dân nhìn đến lao thái thái câu đầu tiên lời nói mẹ các ngươi như thế nào như vậy hồ đồ a lời này triệu quân nhạn hoặc là lý nguyệt nga tới nói làm con dâu nói lao thái thái nghe xong trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái Nhưng là từ chính mình cái bụng bên trong ra tới một miếng thịt, rốt cuộc là không giống nhau, nàng ấp đúng lao tàm à. Ngươi cũng cảm thấy ta làm sai à. Ngài này không phải làm sai, là sai thái quá, cố vệ dân có chút bất đắc dĩ nhìn nhà mình mẫu thân, bọn họ lao cô ra coi như mẹ nó một cái là thanh minh người, không nghĩ tới tới rồi già rồi, tẫn làm chút hồ đồ sự, ngài làm an an gã chính là ai. Kia chính là chúng ta thái tùng huyện có tiếng ngốc tử. Nếu là có người ra tiền, làm tiểu mội gà cho ngốc tử, ngài đồng ý sao? Này tiểu mội là chỉ chú ái cúc sớm chút năm chết non cái kia tiểu khuê nữ. Chú ái cúc cả người chấn động, nếu là có người dám đánh nàng tiểu khuê nữ chủ ý, làm nàng gà cho ngốc tử, nàng sợ là có thể cầm khảm đao đi muốn nhân ra mệnh, nhưng đến phiên an an thời điểm, nàng như thế nào liền làm ra loại này hồ đồ sự tình à? Cố vệ dân nói tiếp, còn có nhị ca sự tình, rõ ràng là nhị ca làm sai thiếu chút nữa hại tứ đệ, ngài lại còn muốn liều mạng giữ được nhị ca, ngài bảo nhị ca thời điểm, nhưng có nghĩ tới tứ đệ cảm thụ A. An An cùng đông đông vốn là không có mẹ, nếu là tứ đệ ở không có, ngài đây là làm cho bọn họ tỉ đệ hai người ngồi khất cai A. Sinh sôi bức tử tứ phòng toàn ra, mấy năm nay tứ phòng vì cái này đại gia trả giá tâm huyết, người khác không biết, nhà mình mẹ còn có thể không biết sao. Chú Ái Cúc cả người đều có chút tinh thần hoàng hốt, Như là đã chịu rất lớn đạ kích, nàng lầm bẩm, các người đều là ta trên người rơi xuống một miếng thịt ta nàng như thế nào bỏ được từ bỏ cái nào à. Mẹ, chúng ta là ngài sinh này không sai, nhưng là chúng ta không chỉ có là ngài nhi tử, vẫn là một người, một cái sống sờ sờ người, chúng ta mỗi người đều hẳn là vì chính mình làm sự tình trả giá đại giới, không thể nói là ngài nhi tử, kia sai sự liền có thể coi như không phát sinh, muốn nói, này cố gia mình bạch người. Muốn tính thượng, cố vệ dân một cái, hắn sáng sớm liền thấy rõ ràng trong nhà mỗi người bộ mặt, cũng biết chính mình muốn cái gì, lúc này mới sớm mưu hảo đừng ra, thành lý. Ra tới cửa con rể. Lý Nguyệt Nga tún tún cố vệ dân cánh tay, ngươi cùng lao thái thái nói này đó làm gì. Sớm đều nói cô ra là ổ sói, ngươi càng không tin, còn muốn ta làm chúng ta trở về ăn tết ta nếu là đi trở về, một không cẩn thận không thấy hảo thành thành lao gia tử cùng lao thái thái hợp nhau hỏa tới đem thành thành cấp bán nhưng làm sao bây giờ lời này nói thực sự chu tâm lao thái thái cùng cố lao gia tử làm cố thành thành ra ra cùng mãi mãi như thế nào sẽ làm ra bán tôn tử sự tình lý nguyệt nga cũng bất quá là bị phía trước sự tình cấp dọa chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dạm, nàng ở cửa hàng bên trong trông cửa thời điểm trước kia một ít tìm nàng làm ra cụ thái thái sôi nổi trêu chọc Như thế nào người nhà quê liền như vậy ánh mắt thiện cận, vì một ngàn đồng tiền đem nhà mình khuê nữ đều phải cấp bán. Lời đồn truyền đến truyền đi, liền biến thành cố gia vì leo lên sưởng dạy xưởng trưởng việc hôn nhân này đem khuê nữ cấp bán một ngàn đồng tiền. Đến nơi cố thư kêu hoán thân sự tình tác truyền không có, đương nhiên là có chút cảm kích người, vẫn là rõ ràng bên trong còn con, con vọng. Mỗi lần nhân gia nhắc tới nơi này, Lý Nguyệt Nga thật thật là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi này còn tính tốt ở hơn nữa một cái thông dâm nhị bá liên lụy bọn họ lý ra thợ mộc phô sinh ý đều kém không ít lý nguyệt nga trong lòng ngực thành thành tránh ra ôm um ấp hắn nhặt lên trên mặt đất cục đá liền hướng lao thái thái trên người ném tới lao thái bả người đi không cần bán ta cố thành thành cùng cố đông đông số tuổi không sai biệt lắm bọn họ chủ kia một mảnh hàng xóm mỗi ngày tin đồn nhảm nhí cố ý trêu chọc mụ nội nó muốn đem hắn cấp bán ở hai tử trong lòng Nhưng không phải thành một cái đại bóng ma. Chú ái Cúc bị cố thành thành kia cục đá tạm một lào đảo, lại một chút không cảm thấy đau đớn, thất hồn lạc phách hướng bệnh viện ngoại đi. Không biết suy nghĩ cái gì. Triệu quân nhạn thở dài, cùng cố vệ dân toàn ra chào hỏi, gắt gao đi theo láo thái thái phía sau, liền sợ nàng làm ra cái gì chuyện khác người tới. Chính chủ đi rồi, cố vệ dân ôm cố thành thành mông liền bắt đầu tấu, làm ngươi không học giỏi, đó là ngươi mãi. Nào có tôn tử đánh mãi mãi, cố thành thành hoa hoa kêu, hắn không phải tan mãi, ta không có bán hải tử mãi mãi. Đi ở phía trước chú ái cúc nghe được lời này, thân mình một đốn, thiếu chút nữa không ké ngã trên mặt đất, tưởng nàng thành cao cả đời, như thế nào tới rồi già rồi, rơi xuống như thế nông nỗi, tới rồi miêu ngại cầu ghét té Nga thấy cố vệ dân còn muốn đánh hải tử, nàng không vui, còn thượng không đi lên xem hạ an an. Cố vệ dân ngượng ngùng bắt tay tùng xuống dưới, giọng căm hận, mẹ hiền chiều hư con. Kia cũng so đem hải tử bán hảo. Khi cố vệ dân vội vã đi ở phía trước, bọn họ này một đợt xem như thứ năm sóng tới xem bệnh người, cố vệ cường nhìn đến nhà mình tăm ca, cũng không ngoài ý muốn, các ngươi tới. Tứ đệ, ngươi đừng khổ sở, an an khẳng định sẽ tốt. Cố vệ cường cười khổ, ân, nhiều nói, lại là không biết nên như thế nào nói lên cố vệ dân tự giác đem đề tài tách ra, ngươi làm ta lưu ý phòng ở, vừa vặn đụng phải, chính là cao trùng công nhân viên trước lâu kia một khối, có một cái lao sư điểu tới rồi tỉnh thành đi, này phòng ở liền không xuống dưới, vội vã ra tay, giá cũng vừa phải, ngươi xem nếu muốn, ta khiến cho người nọ đem phòng ở trước cho ngươi lưu cái hai ngày, ngày khác chờ an an hơi chút hảo điểm, các ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem, cố vệ cường nhìn thoáng qua còn ở hôn mê an an, em đông đông ôm vào trong ngực, này phong bệnh bên trong, chính là bọn họ ra tam tạm thời trụ địa phương, này phong ở phải nhanh một chút, thật sự là lần này sự tỉnh quá nóng nảy. Hắn ứng thừa xuống dưới, không nhìn, trực tiếp đem tiền đặt cọc dao, an an lập tức xuất viện, chúng ta liền phải có cái đặt chân địa phương, đến nỗi cô gia thôn, hắn đời này cũng không nghĩ ở đi trở về. Đó chính là cái thương tâm địa A. Cố vệ dân không nghĩ tới nhà mình tứ đệ như vậy quyết đoán. Hắn gật gật đầu, hành, ta và ngươi tam tẩu đi xem phòng ở, nếu là ta coi trọng liền cho ngươi định ra tới, nếu là thật sự không thấy thượng, chúng ta liền nhiều chạy mấy cái địa phương, tranh thủ làm an an xuất viện thời điểm, có cái tân ra. Lý Nguyệt Nga ở bên cạnh phụ họa, cũng không phải là, kia cố ra thôn cái kia ổ sói cũng không thể lại đi trở về, nàng tính tình thẳng, từ trước đến nay có cái gì nói cái gì, không gì cất giấu, nhưng là này sẽ nói cái này đề tài. Hiện nhiên trường hợp không đúng à. Phòng bệnh bên trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, chỉ có đông đông cùng Thành Thành hai người, cho nhau đổi đường ăn, đại niên hạ trên cơ bản, trong nhà có điểm điều kiện hài tử, ra cửa thời điểm trong túi mặt đều trang đường đâu. Này không, Thành Thành là cố gia tam phòng độc đinh miêu, ở huyện Thành có cái mặt tiền cửa hiệu, điều kiện là thật thật không tồi, cố Thành Thành trong túi mặt trang không ít đường đâu. Tới liền cùng đông đông hai người phân lên. Hai đứa nhỏ đồng nôn đồng ngữ, nhưng thật ra đánh vỡ phòng trong an tĩnh. Lý Nguyệt Nga bị nam nhân nhà mình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vội vàng bổ sung, tứ đệ, ta không mặt khác ý tứ, ngươi đừng để trong lòng à. Cố vệ cường vây vây tay, tỏ vẻ không thèm để ý, phòng ở này một hối, vất vả tam ca cùng tắm đầu Ngươi một nhà, không nói hai nhà lời nói, hiện tại toàn bộ cố ra, cố vệ cường còn có lui tới cũng chính là cùng tam phòng, đến nôi đại phòng. Nguyên bản lui tới liền không chặt chẽ, ra việc này tỉnh sau, hắn cũng vẫn luôn ở vội vàng, nhưng thật ra không gì lui tới. Cố vệ cường đứng dậy đem trên bàn phía trước triệu quân nhạn đề tới một rổ trứng gà đưa cho Lý Nguyệt Nga, đây là phía trước đại tẩu xem an an thời điểm, đề trứng gà, chúng ta tại đây bệnh viện, một chốc một lát cũng làm không được cơm, tam tẩu đề trở về, cấp thành thành bổ bổ thân thể, nói, hắn từ trong túi mặt sờ soạn một chương đại đoàn kết ra tới nhét vào cố thành thành trong túi mặt này đại niên hạ tới tiểu thúc nơi này này xem như tiền mừng tuổi chờ tiểu thúc dọn ra đến lúc đó thỉnh thành thành đi tiểu thúc ra ăn đùi gà được không bọn họ bên này có tập tục tới rồi niên hạ nhưng phạm là van bối tới cửa trưởng bối đều sẽ cấp van bối tiền mừng tuổi tuy rằng bọn họ ở bệnh viện nhưng là cố thành thành xác thật xem như tân một năm lần đầu tiên gặp mặt này tiền mừng tuổi nên cấp cố vệ cường tay đại Cấp thật đúng là không ít. Cố vì dân không cho tiếp, cố thành thành lại cười hì hì, cảm ơn tiểu thúc, vui dạo dược đem tiền nhét vào trong túi mặt. Cố đông đông ở bên cạnh nhìn trong mắt hâm mộ không được, hắn cũng muốn có tiền mừng tuổi. Thiện đi cô vệ dân toàn ra, trong phòng bệnh xem như hoàn toàn an tinh xuống dưới. Cố vệ cường nơi nào cũng chưa đi, liền ở phòng bệnh ốc, thời thời khắc khắc chú ý này trên giường bệnh an an, nhưng là giống như liền buổi sáng kia một lần sau. An An liền ngủ phá lệ kiên định, ở cũng chưa nói quá nói mớ, thật giống như ngủ rồi giống nhau. Cố vệ cường từ hôm qua tới chế hiện tại ban ngày, vẫn luôn tiếp đón cố hoa tử một nhà ăn cơm, tiếp đón An An cùng đông đông ăn cơm, chính mình lại không một viên mệ cũng không tiến, hắn cấp An An uy thủy sau, chính mình cũng uống một ngụm nhuận nhuận hầu, đến nội ăn cơm, hắn này sẽ là thật sự vô tâm tình. Đêm 30 gác đêm Cứ như vậy cố vệ cường mang theo đông đông gia tam chuẩn bị liền ở phòng bệnh chấp vá cả đêm, ai thành tưởng, cách vách phòng bệnh lang láo ra tử cùng phùng hiển toàn còn có phùng thanh nham bọn họ một khối đi tới an an phòng bệnh, hiển nhiên tính toán vài người một khối gác đêm. Tuy rằng ở bệnh viện, nhưng là ở nói như thế nào cũng coi như là đêm 30A. Đó là khắc vào trong xương cốt mặt tập tục, một chốc một lát thay đổi không được. Bởi vì là đêm 30, bệnh viện đều la đem 30 benh vien đeu quặn cu é không ít. Bình thường trong nhà người bệnh, chỉ cần còn có một hơi đều sẽ về nhà, ở nói như thế nào, chờ thêm xong năm ở tới bệnh viện. Bác sĩ cũng là giống nhau, phần lớn đều về nhà, chỉ còn lại có một hai cái lưu tại bệnh viện trực ban. Liên thuộc cán bộ cao cấp phòng bệnh này khối nhất náo nhiệt hiểu rõ, lang láo ra từ bên kia bốn người, cố vệ cường bên này ba người, gác đêm tới rồi một nửa thời điểm, lục diễn cùng đỗ tử hổ mỗi người đều dẫn theo không ít hảo đồ ăn. Từ bên ngoài phòng trần mệt mỏi chạy tới. Hai người đi trước lang láo ra tử bọn họ phòng bệnh, thấy phòng bệnh một người đều không có, không cần tưởng, ở cách vách phòng bệnh tới, này không. Cửa vừa mở ra, một đống người vây quanh chính giữa, nướng lò than tử đâu. Bệnh viện bên trong không cho nhóm lửa, nơi này liền lý láo một cái thân thể tốt, hắn đi một chuyến nhà ăn, hoa năm mau tiền thuê một cái lò than tử làm nhà nam mao tien sư phó cấp đưa tới. Một phân tiền một khối than tổ hong hắn cũng một khối mua mười mấy khối. Lại trộm cầm tiền, thay đổi không ít khoai lang đỏ A. Đậu phộng một loại có thể đặt ở hỏa thượng nướng ngoạn ý nhi, cũng là tiếc nhất. Nhà ăn nhân viên công tắc cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, còn tặng không ít đồ ăn cấp lý láo. Lục diễn này đẩy mở cửa, liền cảm thấy chính mình giống như tiến sai rồi địa phương, này nơi nào là phòng bệnh A. Rõ ràng là đại gia mở họp náo nhiệt địa phương. Hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy được nằm ở trên giường An An, nhìn sắc mặt, giống như so ban ngày tốt hơn không ít, trong lòng cũng yên tâm. Hắn nhắc tay thượng đồ ăn, hắn mang lại đây đều là ăn chín, có nửa cân lô thai heo, một con nướng con thỏ, một con nướng gà rừng, còn có mấy cái móng heo tử, đây đều là làm hảo hảo. Hắn đem túi vừa mở ra, kia sợi thị thương vị, liền tràn ngập toàn bộ nhà ở. Đỗ tử hồ không biết từ nơi nào lộng một lọ rượu ngon tới. Trực tiếp dùng nha cắn khai nắp bình, kia câu nhân mùi rượu tức khắc đem phòng trong mấy cái tiểu quý cấp hấp dẫn chứ. Lục Diễn thận trọng, từ trong túi mặt lấy ra tới một bao hạt dưa cùng một bao đường, hiển nhiên là cho Đông Đông này tiểu hài nhi chuẩn bị, Đông Đông tiếp nhận đường, nhấp nhấp miệng nhi, dối dám, đừng tưởng rằng như vậy là có thể thu mua ta. Lục Diễn dở khóc dở cười, hung hăng xoa xoa tiểu hài nhi đầu, cho ngươi, nói xong, nhìn về phía cố vệ cường, an an hảo điểm không? Cố vệ cường còn không có mở miệng, Lý lao hừ một tiếng, có ta ở đây, có thể không hào sao. Nhất một ngày mai là có thể tỉnh lại, lời này nói chẳng kim thiệt tiết, không có bất luận cái gì do dự. Lục diễn cười cười, ta đây này rượu không bạch mùa, cũng không phải là, bên trong lớn nhất hai cái tiểu quỷ liền thuộc về lang lao gia tử cùng Lý lao, tuổi trẻ thời điểm, này hai người không biết thai hỏa nhiều ít rượu ngon. Vây quanh bếp lò ngồi mọi người đều là người quen nhưng thật ra không gì cố kỵ nói chuyện trời đất cẩn thận nói đến rất ít có cơ hội như vậy đem mọi người đều tụ ở một hối, duy độc tiếc núi là an an còn ở ngủ buổi chiêu thời điểm lý lao lại nhìn một lần phát hiện nha đầu này mạch tượng khôi phục bình thường không nói cả người đều lâm vào giấc ngủ sâu hoàn toàn chính là một bộ ngủ rồi bộ dáng lý lao xác thật chưa nói sai trải qua an an phía trước kia một chuyến này sẽ là thật sự mệ thực trực tiếp lâm vào nhất trầm giấc ngủ Cho dù là động đất đều không nhất định đem nha đầu này cấp đánh thức. Lang láo ra tử nhẹ nhàng nhấp một tiểu trung diệu, cảm thán, chúng ta có bao nhiêu năm không như vậy, 10 năm có lẽ càng lâu rồi đi, thời gian qua xa xăm, hắn có chút không nhớ được. Ngồi ở bên cạnh hắn lý lao cười khổ, chúng ta tử bị đánh tới phía dưới, rốt cuộc không như vậy nhàn nhã qua, đây là lời nói thật. Cũng không phải là, bất quá phong tới phía dưới, nhưng thật ra gặp các người, cũng không tồi. Phùng hiển toàn cảm thán. Lục diễn cùng đỗ tử hồ liếm nhau. Lục diễn mở miệng. Ta nhận được mới nhất tin tức. Kinh thành bên kia hiện tại dung chuyển lợi hại. Ba người cùng Lý Lao còn có phùng thúc. Đều một khối trước ngốc tại Thái Tùng huyện đi. Tử hồ bên này về trước kinh thành. Đem bên kia rửa sạch sạch sẽ. Mọi người lại trở về. Có thể làm cho cố vệ cường mặt nói này đó. Rõ ràng là không đem cố vệ cường coi như người ngoài. Hắn một người ngồi ở bên cạnh. Bưng cái chén rượu cũng không uống cũng không nói chuyện, đông đông đầu nhỏ ghé vào hắn trên đùi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lang láo ra tử vây vây tay, nay cảm tình hảo, làm ta đột nhiên rời đi sinh sống mười mấy năm địa phương, thật đúng là luyên tiếp. Lý Lao cùng Phùng Hiển Toàn cũng đồng thời gật gật đầu, bọn họ loại này sống cả đời người tới nói, trải qua lục đục với nhau càng không ít, kỳ thật ở Thái Tùng huyện tuy rằng sinh hoạt khốn khổ điểm, nhưng là đơn giản á. Cả người đều vô cùng đơn giản, một chính là một. Nhị chính là nhị. Sẽ không nói có những cái đó phức tạp quan hệ, đến nỗi phùng thanh nham hắn cái tiểu hải tử, tự nhiên mà vậy bị đại gia cấp xem nhẹ, đối với hắn tới nói, phụ thân ở đâu, hắn liền ở đâu, bất quá có thể ly an an gần điểm, vậy càng tốt ta. Thương định đường đi, liền phải lưu ý phòng ở, rốt cuộc bọn họ không thể luôn trụ bệnh viện không phải, bệnh viện không phải gì hảo địa phương, mỗi ngày trụ cũng quá nháo tâm. Lang láo ra tử thầm nghĩ, Cùng cố vệ cường bọn họ trụ một hối, phương tiện chăm sóc không nói, ngậu nhiên còn có thể cọ cọ miệng, hắn mồm mép một trường, hỏi, tiểu cô A. Các ngươi dọn đến bên này là ở tại nào A? Thinh linh bị điểm danh, cố vệ cường lúc này mới từ hoàn hồn, ngài nói gì A? Ta nói, các ngươi ở huyện thành đặt chân địa phương ở đâu? Chúng ta này mấy cái lão, cũng muốn tạm thời ở tại huyện thành, thưởng ly các ngươi gần điểm, đến lúc đó hảo xuyến môn. Cố vệ cường trầm âm, ta làm ta tam ca tìm phòng ở ở huyện cao trung giáo công nhân viên trước lâu, trùng hợp bên kia có cái phòng ở muốn bán ra, bất quả nếu là làng láo cùng lý láo còn có lao phùng muốn đi nói, ta không kiến nghị các ngươi trụ giáo công nhân viên trước lâu này một hối, kia giáo công nhân viên trước lâu đều là nhà ngang, muốn bỏ trên lầu hạ vẫn là không có phương tiện, nếu là các ngươi tìm phòng ở, có thể tìm cái loại này độc môn độc hộ tiểu viên tử, ra vào phương tiện, đây. Là thiệt tình thực lòng suy xét, bọn họ bên này có hai vị lao nhân, bò lâu không có phương tiện, lao phùng cùng thanh nham hai người lại bị thương chân, đều ngồi ở trên xe lan, bò lâu càng không có phương tiện. Lục diễn ghi tạc trong lòng, hắn tới huyện thành số lần cũng không ít, đắc ý với có cái hảo ký ức, hắn hồi ức, tại chức công lâu kia phụ cận, có cái độc môn độc hộ tiểu viện từ đi. Cố vệ cường gật gật đầu, hắn là nơi này sinh trưởng ở địa phương người bởi vì xe thể thao duyên cớ, thường xuyên tới huyện thành. Sáng mai ta đi xem, nếu là có bán ra liền mua kia một khối bất quả nếu thật mua ở kia một khối ngày thường liền phải vất vả cố ca giúp ta nhiều nhìn điểm trong nhà lao nhân. Hắn thường xuyên ở bộ đội, không thể kịp thời ra tới, nhưng không phải đến phòng ở phụ cận có người quân sao. Cố vệ cường gật gật đầu, đó là hẳn là, về tình về lý, hắn cùng lao ra tử cùng lao phùng bọn họ giao tình cũng không cạn. Loại này việc nhỏ, lục diễn không đề cập tới, hắn cũng nên làm. Gõ định rồi kế tiếp công việc, bọn họ đem mang đến đồ ăn đều tiêu diệt về sau, lúc này mới chậm rãi tan đi. Toàn bộ phòng bệnh đều lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có an an trầm ổn lâu dài tiếng hít thở. Cố vệ cường cả trái tim đều đi theo đột nhiên an bình xuống dưới, nhìn nhìn trong lòng ngực mặt ngủ nặng nghề tiểu nhi tử, lại đã biết khuê nữ khi nào có thể tỉnh, này cũng thật xem như chuyện tốt ta. Phong bệnh vị trí còn rất lớn, hắn tìm một cái chăn đông, đem ngủ đông đông đặt ở an an giường đôi chỗ, chính hắn tắc ghé vào đầu giường, tính toán đối phó cả đêm. Đại niên mùng một hôm nay buổi sáng, là cái khó được mặt trời rực rỡ thiên, kêu ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường bệnh. An an cảm thấy cả người đều ấm rào rạn, nàng mở trầm trọng mí mắt, lầm bẩm, ba. Ở nàng ra tiếng kia một khắc, nguyên bản ghé vào trên giường cố vệ cường nháy mắt ngồi dậy. Kích động, An An, ta ở, khắc, đói bụng, vẫn là muốn thượng vê đu cờ. Cố vệ cường liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, An An suy yếu nâng lên tay, rồi hướng cố vệ cường. Ba, này thanh ba ba, ý nghĩa nàng hoàn toàn hết hy vọng lưu tại thế giới này, thế giới kia đồng dạng cũng có một cái An An, không cần nàng. Mà thế giới này cố vệ cường cùng đông đông xác thật yêu cầu An An. Cố vệ cường đôi mắt phiếm tơ máu. Dâu ria xồm xàm một đống, ôm an an khóc dùng trời đọng mà, khuê nữ à, vẫn luôn lặp lại này này ba chữ. Không ai biết khuê nữ à. Này ba chữ đối với cố vệ cường tới nói đại biểu chính là cái gì. Mấy ngày nay, nhìn từ ngoài, cố vệ cường nên chiêu đái khách nhân, chiêu đái khách nhân, nên chăm sóc đông đông liền chăm sóc đông đông, thậm chí còn có thể đi ra ngoài nơi nơi cấp an an lộng chút đồ bổ y đi vào. Chính là, này hết thể giống như là một cái huyền băng gắt gao hiện giờ an an đã tỉnh cố vệ cường trong lòng kia căn huyền liền banh chặt đức hoàn toàn chặt đức cũng buông lỏng ra an an có nhà mình phụ thân ôm nàng vụng về rỗi tay trấn an ba người đừng khóc ta hảo hảo nàng này một tan ủi cố vệ cường mặt già đỏ lên hắn buông lỏng ra cánh tay ba đây là bị hạt cắt mê hoặc đôi mắt bên cạnh đông đông cũng tỉnh hắn đôi mắt mở to đại đại sáng lấp lánh nhìn an an tỷ. Ngươi tỉnh ngủ lạc. Đông đông rất nhớ ngươi à, nói xong, đẩy ra cố vệ cường vị trí, nhào hướng An An. An An ôm tiểu hài nhi mặt, bóp nhẹ nửa ngày, ân. Tỉnh, trong mộng chúng ta đông đông ở khóc nhẹ, ta ở không tỉnh, đông đông muốn đem nhà chúng ta đều cất điêm. Đông đông khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, nhắm thẳng An An trong lòng ngực cùng, muốn tìm cái địa phương trốn đi. An An bật cười, trên mặt nàng mang theo thoải mái. Ba ba mụ mụ ở bên kia quá thực hảo, An An ở bên kia cũng thực hảo, nàng cũng muốn ở chỗ này quá thực hảo, chỉ có như vậy, ba ba mụ mụ mới sẽ không lo lắng. Cố vệ cường kia một giọng nói, đem cách vách phòng bệnh mấy cái đều cấp kinh lại đây, lang láo ra tử trung khí mười phần, An An à. Người cái nhại danh nhưng xem như tỉnh, muốn đem người ba cấp cấp chết à, mấy ngày nay cố vệ cường tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là nhìn kia bộ dáng phẳng phất dây tiếp theo liền phải mất khống chế giống nhau. Bọn họ đều xem ở trong mắt. Phùng Hiền toàn cười gật gật đầu. Phùng thanh nham hoặc xe lăn, cái thứ nhất tới rồi an an mép giường nhì biên, một chương hoa hoa trên mặt mang theo vui sướng, an an. Người rốt cuộc tỉnh A. An an nhìn nhóm người này người, đều tệ ở bên người nàng, trong lòng ấm áp cực kỳ, nàng cười tủm tịm. Thanh nham ca, ta muốn ăn ngươi lạc bắc mặt bánh, phùng thanh nham duy nhất có thể lấy đến ra tay. Chính là bắp mặt bánh bột nô, có lẽ là nam hải tử lực độ đại, hắn làm được bánh, cắn phá lệ hương. Kỳ thật đây là An An có chút khó xử người, đây chính là ở bệnh viện A. Này sẽ như thế nào làm bánh A? Nhưng là phùng thanh nham vui vẻ A. An An có thể sai xử hắn, không phải ý nghĩa nha đầu này hảo sao. Hắn kích động trà sắt tay, ta đi cho người làm, ra cửa, mới phản ứng lại đây, đây là ở bệnh viện, nơi nào có chiếu đại A. Hán ngượng cùng người chỉ huy Đỗ Tử Hổ, Hổ Tử Ca, người đưa ta đi nhà ăn bái, ta cùng sư phó nói nói mượn cái chiếu đại dùng. Mấy ngày nay ở chung, ngoài ý muốn Phùng Thanh Nham cùng Đỗ Tử Hổ hai người ở chung thực hảo, nhưng thật ra so nhận thức càng lâu Lục diễn quan hệ còn hảo. Lục diễn tính tình lãnh, không thích nói chuyện, cho dù là Đỗ Tử Hổ đầu nửa ngày cũng mới phun ra mấy chữ tới, nhưng là Phùng Thanh Nham không giống nhau a. Hán tính tình rộng rãi, vốn là sinh hoa hoa mặt. Đỗ Tử Hổ một đầu, này thật là mặt đều đỏ, hơn nữa tính tình cũng hảo, ngoài ý muốn hai người thành hảo anh em, vô luận Đỗ Tử Hổ nói như thế nào, Phùng Thanh Nham đều là vui tươi hớn hở. Nghe hắn này một e, Đỗ Tử Hổ đôi tay ôm ngực, có chút không kiên nhẫn, ồm ồm, ngươi muốn lấy lòng nha đầu này, nhắc lên ta làm cái gì, trong miệng tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc là đau lòng Phùng Thanh Nham là cái tạm thời nửa tàn phế, hạ không được lâu vẫn là thành thành thật thật theo ở phía sau, cấp Phùng Thanh Nham trợ thủ. Phùng Hiền toàn cười mắng, lao tử muốn ăn cái bánh, đều không thấy ngươi như vậy ân cần. Phùng Thanh Nham cãi lại, người đó là ăn bánh sao? Người đó là ăn mạn hán toàn tịch, cũng không phải là, từ khi tử cố ra thôn ra tới sau, hán lao phụ thân liền khôi phục trước kia bộ dáng, dốc hết sức lăn lộn hán, rõ ràng đều là thương hoạn, cũng không thấy hán đau lòng một chút. An An cười tủm tỉm nhìn phùng thúc cùng thanh nham ca hai người đấu võ mồm. Nàng quay đầu lại, đối với cố vệ cường nói, ba, ta muốn ăn ngài làm phiến diện canh, cho ta thêm một cái chiên trứng. Cố vệ cường hốc mắt hồng hồng, liên tiếp ứng ba tiếng, ai, hảo hảo hảo. Mặt trên ở thêm mấy khối mỏng thịt bò được không? An An gật gật đầu, ta hiện tại liền đói bụng đầu, nàng cảm giác một giấc này ngủ đã lâu à. Thậm chí thiếu chút nữa đều không về được cố vệ cường được mệnh lệnh, vô cùng lo lắng ra cửa. Nhưng đem phòng trong dư lại vài người cấp nhìn đến kinh ngạc cực kỳ, lý luận điệu cũ dích hẳn, người này đều thành tiểu hoàng đế, muốn bầu trời ngôi sao, người láo tử đều hận không thể cho người trích tới. An An cười thẹn thùng, không cho ta ba tìm điểm sự tình làm, hắn một hồi lại muốn lại nhại ta, bằng không đứng ở nàng trước mặt, kia còn phải, nơi trốn thật cẩn thận, nàng khó chịu, nàng ba cũng khó chịu. Đông đông nhỏ mà lanh tỷ chính là ghét bỏ ba ba, hắn vừa dứt lời đã bị An An cấp nắn bóp không thành hình trạng. Lục diễn nhìn trước mặt nháo thành một đoàn tỉ đệ hai cái, hắn rơ rơ lên lông mày, chúc mừng, nhân ra sinh bệnh tỉnh lại, nói chúc mừng luôn, có chút quái quái, nhưng là cuối cùng là chuyện tốt không phải sao. An An gật gật đầu, cảm ơn. Lý lao lại cấp An An bắt mạch, tuy rằng còn có chút hư, nhưng là tổng so trước hai ngày hảo quá nhiều, hảo hảo dưỡng, đừng ở làm yêu tuổi còn trẻ tiểu cô nương, suy nghĩ như vậy nhiều làm gì. Thiên sập xuống có cái cao người đỉnh, đây là thật sự lời nói, An An lần này sẽ thế xỉu mấy ngày, kỳ thật thân thể không gì khuyết điểm lớn, bất quá là liên tiếp ngoài y mướn, làm nàng cái này ngoại lai hộ cùng thân thể này có chút không xong. Lúc này mới sinh ra như vậy nghiêm trọng phản ứng. An An nghiêm túc gật gật đầu, ngài yên tâm, bảo quản ăn được ngủ ngon chơi hảo. Lý mặt già sắc đẹp một ít, Đem nhà ở nội người không liên quan đều cấp đuổi đi ra ngoài. Cố vệ cường đoạn này phiến diện Nhi canh trở về thời điểm, phòng trong uy mắng, liền An An cùng đông đông hai cái tiểu hài Nhi chơi đối thủ chỉ, vui vẻ vô cùng. Nói thực ra, An An cảm thấy ngủ một giấc sau, cảm giác tinh thần đầu đều đủ không ít. Chơi lâu như vậy, một chút cũng chưa cảm thấy mỏi mệt. Nghe được cửa động tính, nàng cười tùng tịm, ba, ngươi đã trở lại à? Cố vệ cường đem tráng men lưu cấp phóng tới trên bàn, đôi tay năng đỏ bừng, nhắm thẳng trên lỗ thai niết, khuê nữ, mới vừa làm tốt phiến diện canh, tới thử xem. An An làm bộ bóc khởi chân liền phải lên, lại bị cố vệ cường tay mắt lanh lẹ đè xuống, hắn vẻ mặt không tán đồng, đừng lên, ta huy ngươi. An An dở khóc dở cười, nàng so đo chính mình tiểu nắm tay, tới chứng minh chính mình này sẽ hoàn toàn là không thành vấn đề. Đương nhiên trừ bỏ không sức lực ở ngoài nơi nào đều cảm thấy tốt không được. Cố vệ cường thấy an an kiên trì, liền không có ở cơm bách, từ đại tráng men lưu bên trong đổ non nửa chén ra tới, đưa cho đông đông, đứa nhỏ này buổi sáng đến bây giờ cũng còn không có ăn đâu. Phiến diện nhi canh vẫn là cái kia vị, lại đem an an cấp hương không được, nàng một hơi ăn không ít, cảm thấy chính mình đã lâu không ăn cơm à. Quá tưởng niệm cái này hương vị. Nàng cảm thán, ba, ngài làm này cũng thật hương à. An ngon nàng hận không thể đem đầu lưới đều cấp nuốt rớt. Cố vệ cường sờ sờ nhà mình khuê nữ đầu nhỏ, lại nhéo nhéo nhi tử mặt, thỏa mãn, ngươi mau hảo lên, ba mang ngươi đi chúng ta tân ra nhìn một cái. An an xì sủ uống một hớp lớn tiên vị mười phần canh, liếm liếm môi, kinh ngạc, chúng ta dọn tân ra. Nhanh như vậy. Cũng không phải là, ngươi một giấc này từ thất thất năm ngủ tới rồi bảy tăm năm, có thể không thật mau sao. An an không được. Hôm nay mới hảo, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, nàng cho rằng chính mình liền ngủ một ngày mà thôi. Cố Vệ Phú thở dài, nay đều đại niên mùng mot ngươi tử 29 hảo ngủ tới rồi đại niên mùng một, nhưng không phải vượt năm sao? An An kêu rên một tiếng, "Ba, ta 16 tuổi còn không có qua xong đâu, như thế nào đảo mắt liền 17 a? Quá mệt. Đông đông ăn hiếp mắt thì ta cũng trưởng thành một tuổi đâu. Năm nay 8 tuổi Nói Hắn vẻ mặt tự hào, ngươi sở sở gối đầu phía dưới. An An làm theo, này một sở nhưng không quan trọng, kia gối đầu phía dưới nhưng tắc không ít tiền đâu. Hiện nhiên đây là tiền mừng tuổi. Đông đông nhìn nhà mình tỉ tỉ đôi mắt đều sáng tức khắc bổ sung. Đây là ba cấp, đây là lang gia gia cấp, đây là thanh nhàm ca cấp. Như vậy một đếm kỹ, thật đúng là không ít, phía trước phía sau mười mấy cá nhân cấp tiền mừng tuổi đâu. An An hỉ đôi mắt đều mị tới rồi một khối, ai ta thân đệ đệ lặc biết giúp ta tích cóp nàng ôm đông đông đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ nhìn về phía kia xanh thảm sắc không trùng mặc nghiệm ba ba ngài xem tới rồi sao an an ở chỗ này có nhiều người như vậy đau phía trước ở cố ba ba ôm an an kia một khắc phòng trong cố mụ mụ đột nhiên hét lên cố ba ba nháy mắt buông lỏng ra an an vội vàng vội chạy vào nhà ở môn không quan an an áp xuống trong lòng mất mát theo đi vào nguyên lai like là an an tỉnh Nàng sẽ tiêu ba ba mụ mụ An An nhìn thuộc về nàng ba ba cùng mụ mụ ôm An An Thì cực mà khóc An An biết bọn họ đã coi An An Không cần nàng cái này An An Nàng áp xuống trong lòng chua sót Là thật sự vì ba ba mụ mụ cảm thấy vui vẻ Nàng biết An An có thể thấy nàng An An giật giật môi Hảo hảo bồi bọn họ An An gật gật đầu Ở hứa hẹn đạt thành kia một khắc An An lại lần nữa bị túm tới rồi thế giới này Mà nàng chính là thập niên 70 cô An An, cố vệ cường là phụ thân hắn, cố đông đông là hắn đệ đệ, nàng còn có nảy nhiều như vậy quan tâm nàng người. An An nói cho chính mình, nàng không mệt, còn phi thường hạnh phúc. An An, cố vệ cường hô vài thanh, An An cũng chưa động tính, dọa hắn tức khắc ngồi ngay ngắn, dối tay ở An An trước mặt quơ quơ. An An trên mặt mang theo thoải mái, ba, làm sao vậy? Cố vệ cường ngẩn ra một chút, lắc lắc đầu tách ra đề tài, ta làm bác sĩ ở giúp ngươi làm hạ kiểm tra, nếu là không thành vấn đề, chúng ta liền về nhà, tiết nhất, ở tại bệnh viện trong lòng cũng không dễ chịu nhi. An An cười tủm tìm lên tiếng, ân. Về nhà, nàng tưởng hồi tân ra nhìn xem, đây là nàng về sau ra. Từ bên ngoài vội vàng vội chạy tới phùng thanh nham trong lòng ngực xủy cái bánh nương lớn, năng hắn thẳng run run, đều không bỏ được buông tay, An An, ngươi mau thửa dịp nhiệt ăn. An An nhìn đưa qua bánh nướng lớn, nàng vui dạo dục nói lời cảm tạ, "Cảm ơn Thanh Nham ca." Phùng Thanh Nham ngượng ngùng gãi gãi đầu, đã bị cửa Phùng Hiển toàn hô qua đi, nhại danh, "Ngươi lão gia tử còn không có ăn được đâu." Một câu, làm Phùng Thanh Nham lắc lắc một khuôn mặt, rời đi An An phòng bệnh, tràn đầy không tha. "Con đừng nói, phiến diện nhi canh trang bị này nóng hầm hập bánh nướng lớn, cũng thật ăn ngon a." Cố Vệ Cường thấy nhà mình khuê nữ ăn hương, Lúc này mới yên tâm đi cách vách phòng trực ban, đem bác sĩ cấp hô lại đây, ở kiểm tra một lần, bác sĩ mang theo ống nghe bệnh tỉ mỉ nghe xong nghe, phát hiện an an tim đập lại khôi phục bình thường tốc độ. Hắn không khỏi cảm thán, tuổi trẻ chính là hảo A. Này khôi phục đều nhanh như vậy, hôm qua không thể nhúc đích, hôm nay liền lại có thể nhuc nhích, lại có thể uống lên. An an phi thường phối hợp từ bác sĩ kiểm tra, dù sao bọn họ cũng kiểm tra không ra. Tổng sẽ không có thể nhìn ra chính mình hồn phách ly thể đi. Bác sĩ tử trên xuống dưới cấp An An làm cái kiểm tra, phát hiện nàng khôi phục thực mau liền rất lanh lệ khai xuất viện thông chi thư, nhưng cố vệ cường không yên tâm à. Chết sống làm bác sĩ lại nhiều hơn một ngày, ít nhất ở bệnh viện tuy rằng không tốt, nhưng là dù sao cũng là bảo hiểm một ít không phải sao. An An phát hiện, chính mình lần này tỉnh lại sau, tâm thái đều bình thản không ít, không ở giống như trước như vậy bén nhọn. Thừa dịp cố vệ cường đưa bác sĩ ra cửa thời điểm, lục diễn không biết từ nơi nào xung ra, nhìn an an chính mùi ngon gặm bánh bột nô, hắn đôi mắt ám ám, ngay sau đó đem trên tay đổ vật đưa qua. À, an an cắn bánh, tràn đầy nghi hoặc, đây là gì? Lục diễn khó được giải thích, đây là đậu đỏ bánh, ngươi thử xem, hương vị thức tốt, vẫn là hắn chạy nhà ăn, đem đã tan tầm nhà ăn đại sư phụ cấp tún trở về, hiện làm đậu đỏ bánh, ngọt tư tư, thơm ngào ngạt. Cần phải so với kia lao nút lọ bột ngô bánh muốn ăn ngon quá nhiều. An An quái quái nhìn thoáng qua lục diễn, kinh ngạc, Người cho ta đậu đỏ bánh quy sao, có bệnh sao? Nàng đã có cái ăn à? Còn uống lên hơn phân nửa chén phiến diện nhi canh đâu? Nơi nào có bụng à? Lục diễn chán một trận hát tuyến, bánh bột ngô đương nhiên là ăn, Nói xong, cũng mặc kệ An An là cái gì phản ứng, Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ra phòng bệnh chỉ dư an an một người nhìn chính mình trên tay đậu đỏ bánh ngây ngốc không biết nguyên cớ đông đông hút lưu một chút nước miếng cáo trạng tỉ cái kia mặt lạnh thúc thúc nói ngươi nói bậy, đều đi đến cửa sổ lục diễn tức khắc dừng bước chân thân mình một lảo đảo cũng không đi dựng lên lỗ thai an an hỏi nói gì đâu nói ngươi hát đâu đậu ra giống nhau tiểu hài nhi nhớ rõ nhưng rõ ràng an an sắc mặt tức khắc tối sầm giơ giơ lên nắm tay đông đông Ngươi cảm thấy tỉ tỉ hát sao, trong khoảng thời gian này An An đem chính mình dưỡng nhưng tinh tế, kia làn da thật thật là một ngày một cái dạng, cùng nàng vừa tới thời điểm, sai lệnh quá nhiều đâu. Đông đông lắc lắc đầu, loát nổi lên chính mình tay háo, ở An An trước mặt khoa tay múa chân, không. Tỉ của ta nhưng bạch đâu? So với ta bạch nhiều. Đó là, An An vẻ mặt kiêu ngạo, đem đậu đỏ bánh đưa qua, ngươi đem bánh ăn đi, tỉ ăn no. Đông đông nuốt nuốt nước miếng, phía trước kia non nửa chén phiến diện Nhi canh, hắn xác thật không ăn no, tỷ cho hắn nửa cái bánh hắn cấp lưu trữ, tiểu hài nhi còn nhớ rõ ba ba không ăn cơm sáng đâu. Đông đông đem bánh bẻ một nửa, dư lại phong tới trên bàn, tỷ, ngươi ăn no không? Ăn no. Kia dư lại ta để lại cho ba ăn. An an cười cười, vẫn là đông đông hảo á. Mặc kệ gì thời điểm đều có thể nhớ ký ta ba. Nhớ ký ta gì đâu. Cố vệ cường không biết từ nơi nào đánh cướp 5-6 cái kim hoàng tiểu quả quýt tới, hắn vào phòng bệnh, một cổ nào đem ra, lột một cái sau, chia làm hai nửa, an an cùng đông đông một người một nửa, nói gì đâu. Ta vào được liền không nói. An an cười tủng tìm ăn xong nửa cái quả quýt, cũng thật băng nha à. Này đại linh thiên, có thể ăn trái cây không phải loại hưởng thụ, mà là một loại tra tấn, bất quá loại này tra tấn cũng không phải là người thường có thể chịu được rốt cuộc cơm đều ăn không nổi niên đại có cái trái cây ăn kia quả thực chính là hàng xa xỉ cũng không phải là sao liên nay năm cái tiểu quả quýt cố vệ cường chính là hoa tam đồng tiền gác ở nông thôn chính là một cái tráng lao động mấy ngày tiền công nhưng là bác sĩ nói an an thân thể muốn tinh dưỡng yêu cầu bổ sung duy gì xưa nay dù sao chính là kỳ kỳ quái quái tên ngọt không ngọt cố vệ cường vẻ mặt khẩn trương hỏi không phải hắn chưa hiểu việc đời Mà là cái này mùa còn có thể lộng tới trái cây, thực sự không nhiều lắm thấy. An An vui dạo rực gật gật đầu, lột một cái, toàn bộ nhét vào lao phụ thân trong miệng, ngài nếm thử, nhưng ngọt. Người đứa nhỏ này, cố vệ cương muốn chuẩn bị nhổ ra, lại bị An An cùng đông đông hai cái đồng thời cấp ngăn đón. Không chỉ có như thế, đông đông còn đem trên tay nửa khối đậu đỏ bánh cấp đưa tới, ba ngài nếm thử này đậu đỏ bánh, so quả quýt còn ngọt đâu, liền cùng ăn đường giống nhau. Cố vệ cường ngoài y muốn, nơi nào tới. Mặt lệnh thúc thúc cấp, thân là mặt lệnh thúc thúc lục diễn chính dẫn theo nửa túi trái cây, đứng ở cửa, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Vẫn là đông đông mắt sắc nhi, duỗi tay chỉ chỉ, nông, mặt lệnh thúc thúc ở nơi đó. Lục diễn đơn giản dẫn theo trái cây, thoải mái hào phóng đi đến, tiếp đón, cố ca, nhân tiện đem mang đến trái cây phóng tới trên bàn, hắn phía trước lại đây thời điểm. Liền phát hiện phòng bệnh bên trong tất cả đều là khô cằn đồ ăn. Bác sĩ phía trước có dặn do bọn họ này đó người nhà, muốn nhiều chuẩn bị chút trái cây, hảo cấp người bệnh bổ sung vitamin. Lục diễn ở bộ đội, rốt cuộc là có chút con đường, cấp lang láo ra tử chuẩn bị thời điểm. Theo bản năng cấp cách vách phòng bệnh ăn ăn cũng chuẩn bị một phần, đến nỗi vì cái gì sẽ chuẩn bị, có lẽ liền lục diễn chính mình cũng không biết có thể là vì báo đáp lần trước từ hát nha đầu nơi này hố đi nhân sâm. Lục diễn có chút không xác định nghĩ. Cố vệ cường vạch trần túi lưới, nhìn đến bên trong trái cây, kinh ngạc, tiểu lục A. Người đây chính là bỏ vốn gốc A, bên trong có bốn cái quả táo, ba cái quả hồng, còn có 7-8 cái quả quýt, nếu nói ứng quý thời điểm, này đó cũng không phải gì đặc biệt quý ngoạn ý nhi, nhưng duy độc hiện tại là phản mùa, có thể bảo tồn đến cái này tốt nhất. Thật đúng là muốn tàn nhẫn tiếp theo phiên công phu, liền tính đi mua cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền cùng phiếu liệt. Không đáng giá tiền ngoạn ý, ta đi cấp cách vách phòng bệnh chuẩn bị thời điểm, nhân tiện nhiều mang theo một phần, ngụ ý, các ngươi nhưng đừng đa tâm, bất quá là thuận tay mà làm. Nhân gia chủ nhân gia đều nói như vậy, cố vệ cường nhưng thật ra không tốt ở chậm lại, chỉ là người này tỉnh sau này vẫn là phải nhanh một chút còn thượng. Bằng không luôn thiếu cũng không dễ chịu. An An cười cười, ba, ngày tiếp theo đi, phía trước người này từ nàng trong tay ngoa một cây nhân sâm, lại tam phiên vài lần hỏi nàng kêu hát nha đầu, thu hắn mấy cái trái cây không quá. Ở An An xem ra này trái cây là thực bình thường ngoạn ý nhi, nàng siêu thị bên trong một tảng lớn trái cây khu đâu. Kia nhưng đều là thực mới mẻ trái cây à. An An đều mở miệng, cố vệ cường tưởng nhà mình khuê nữ muốn ăn trái cây, chúng ta ngày mai xuất viện. Ngươi ngày mai nhớ rõ lại đây đến chúng ta tân gia ăn cơm à. Nhân tiện đem láo ra tử cùng láo phùng thanh nham bọn họ đều kêu thượng, ăn tết sao. Liền phải vô cùng náo nhiệt, từ nhà mình khuê nữ tỉnh lại sau, cố vệ cường kia trên mặt ta. Suốt ngày tươi cười cũng chưa biến mất quá. Này không, liền mời khách đi tân gia ăn cơm đều nói thượng, đây cũng là bọn họ bên này địa phương phong tục, dọn tân gia sau, sẽ mời khách về nhà ăn cơm, muốn áp áp trợn. Hảo cấp tân phòng nhiều dính trọc điểm nhân khí, những cái đó đầu trâu mặt ngựa hảo mau trong tránh ra. Lục diễn nghe được cũng không ngoài ý mớn, hắn theo bản năng nhìn về phía An An, thấy An An tâm tư đều ở trái cây thượng, chính cấp nhà mình đệ đệ tức quả táo tức vui vẻ vô cùng. Hắn ứng thừa xuống dưới, thành, tối nay ta đi cùng lao ra tử bọn họ nói hạ, các người gì thời điểm xuất viện. Cố vệ cường chút nào không thèm để ý còn có cái người ngoài ở đem lột tốt quả quýt đưa cho an an lúc này mới mở miệng minh thượng buổi trưa đi kia sẽ ánh mặt trời vừa lúc chúng ta từ bệnh viện ra cửa vừa vặn đi hạ đen đủi ở nông thôn xác thật có loại này cách nói ở bệnh viện là không may mắn nếu là trước kia cố vệ cường nhất định không tin cái này nhưng là hiện giờ không giống nhau a hắn có một đôi nhi nữ cái gì đều hướng tinh tế tới muốn ngăn chặn hết thể ngoài ý muốn phát sinh cho dù là phiền toái điểm chỉ cần đối khuê nữ hảo thế nào đều thành. Kêu hành, ta đánh giá lao ra từ bên kia cũng nhanh, liền hai ngày này xuất viện, ta đi hỏi một chút gì thời điểm đi, nói không chừng còn có thể chạm vào ở bên nhau. Thương lượng thỏa về sau, lục diễn từ phòng bệnh rời đi. Đông đông nhỏ giọng cùng nhà mình tỉ tỉ cắn lô thai, tỉ, người có hay không cảm thấy mặt lạnh thúc thúc so chúng ta ăn quả quyết còn băng đâu, kêu cả người khí lạnh, băng hắn răng đau. kia ca nguoi khi diễn làm binh lính càn quấy tử, Thính lực càng là tạc hảo, nơi nào sẽ nghe không được. Càng thêm cảm thấy chính mình cùng này tiểu hài nhi không đối phó lên, đi như thế nào nào, đều có thể nghe thấy này tiểu hài nhi nói chính mình nói vậy. An an vui dạo dự, băng hảo á. Mùa dực, đây, nhà chúng ta nhưng mát mẻ, còn có thể tỉnh không ít điện phí đâu, có thể không cần mua quạt điện đâu. Đông đông sát có chuyện lạ, chuyen la tiêu ba có thể không cần cấp ta mua quạt điện, đầu năm nay. Tiểu Hải Nhi cũng chính là năm trước cùng cố vệ cường một khối đi huyện thành thôi điểm, có nhìn thấy kia cung tiêu xã bán có quạt điện, lúc ấy đông đông còn nhỏ, tò mò không được, chính là bò đến quạt điện thượng không đi rồi, gặp phải chê cười tới. Nhân viên công tác nhưng thật ra không ai chê cười hắn, rốt cuộc loại chuyện này nhiều đi, quạt điện mới vừa tiến vào Thái Tùng huyện kia mấy năm, đừng nói tiểu Hải tử, thật nhiều đại nhân cũng là thấy quạt điện liền luyến tiếc đi rồi. Ngươi nói liền tam phiến phiến lá cây. Như thế nào thông điện liền chuyển ảo hào vang, còn có phong ra tới, đến phiên chính mình làm một cái phiên lá cây, như thế nào cũng chưa nhân ra kia quạt điện gió lớn không nói, một hồi liền đem cánh tay cấp diêu toan. Lúc ấy quạt điện mới ra tới thời điểm, nhưng không chọc thật nhiều chê cười sao. Khi đó, quạt điện bán lao quý, không ít người ở cung tiêu xã thổi tới rồi quạt điện sau, muốn mua trở về, thấy được giá cả liền chung bước, còn không nói một trường quạt điện phiếu, kia đến nhiều khó được à. Vì thế, không ít người thông minh liền nghĩ chính mình trở về làm một cái, thiết làm không được, kia đầu gỗ tổng có thể làm đi. Nhưng là làm ra tới sau, cùng cung tiêu xã kia quạt điện một so, cũng thật thật là kém xa. Không ít người, cũng liền trầm rãi nghỉ ngơi tâm tư. An an xem tiểu hài nhi như vậy thích quạt điện, bàn tay vung lên, chúng ta năm nay mùa hẹ liền cấp đông đông mua cái quạt điện trở về, làm ngươi mỗi ngày thổi lạnh cam cam, nhìn an an này cửa biển khai. Đầu năm nay tam chuyển một vang đó là đại đồ vật quạt điện tuy rằng không ở bên trong, nhưng là cũng coi như là hàng xa xỉ. Phải biết rằng, một đài quạt điện cũng muốn một trăm nhiều đâu. Cái này cũng chưa tính phiếu, có thể tích góp đến tiền người không ít, nhưng là kia một phiếu khó cầu A. Giống loại này đồ điện loại phiếu, quốc gia mỗi năm đều là hạn lượng phát hành, liền cao trung giáo công nhân viên trước tới nói, khả năng toàn bộ trường học, một năm xuống dưới, cũng liền mới một trường quạt điện phiếu kia vẫn là khen ngợi tiên tiến nhất công nhân, huyện thanh Xưởng dệt công nhân nhiều, như vậy bọn họ xưởng nội chỉ tiêu cũng liền sẽ nhiều một ít, đã hơn một năm thiếu sẽ có cái hai ba triệu phiếu, mọi người đoạt phá đầu liền vì được đến một trường quạt điện phiếu, kia cũng thật thật là trường hợp tiêu cái hỏa bạo a, cố vệ cường vô vô bộ ngực, chờ ba nhất định cho các ngươi tỉ đệ tới làm ra một cái quạt điện, đến lúc đó thông thường điện, kia phong ố ỗ thổi, nhưng thoải mái. Nhà mình lão phụ thân cùng tỷ tỷ đều khoát lạc, phải cho Đông Đông mua quạt điện, nhưng đem Đông Đông cấp mị không được, lập tức nhảy dựng lên, "Ngà, quạt điện, nhà của chúng ta cũng muốn mua quạt điện đâu, rốt cuộc là tiểu hài tử, sung sướng tới mau, đi cũng mau. Một cái quạt điện, đều đem Đông Đông này tiểu đậu đinh cấp cao hứng hồi lâu. Thằng đến xuất viện thời điểm, mới bình tĩnh trở lại. Đại niên sơ nhị, lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên." Cố vệ cường chuyên môn chọn buổi trưa 12 giờ xử lý xuất viện thủ tục, bọn họ đến dưới lầu thời điểm, lục diễn không biết từ nơi nào làm ra một chiếc màu đen tiểu ô tô, cũng thật thật là phong cách Tây không được. Nguyên bản bệnh viện không gì người, nghe được tiểu ô tô tiếng còi, không ít người đều dò ra cổ tới quan vọng. Tổng cộng mở ra hai chiếc tiểu ô tô, phía trước một chiếc tiếp an an mấy người bọn họ, từ lục diễn mở ra, lang láo ra tử cùng an an ngồi một chiếc xe mặt sau một chiếc xe là đỗ tử hồ khai lý lão phùng hiển toàn bọn họ ở một chiếc trên xe ở hơn nữa ở phòng bệnh không ít vật dụng hàng ngày hai chiếc xe đều bị tắc tràn đầy lúc này mới xuất phát an an lên xe nhưng thật ra không gì kinh ngạc rốt cuộc nàng phía trước chính mình đều sẽ lái xe hơn nữa kia xe so này không biết hảo bao nhiêu lần nhưng là đông đông không giống nhau a mười mấy tuổi hải tử đúng là tò mò đông sờ sờ Tây sở sở mắt khí không được, nhưng đem cố vệ cường cấp nhà hỏng rồi, cầm chính mình dâu đi chát tiểu nhi tử, nhìn ngươi này phó tiền đồ, sau này ta nhi tử chính là muốn lái phi cơ người đâu, đây là phía trước an an cấp đông đông điệp cái máy bay giấy chơi, đông đông liền nhớ kỹ, lớn lên về sau muốn lái phi cơ. Đông đông cười ngượng ngủng, nhắm thẳng cố vệ cường trong lòng ngược trốn, bọn họ nhà mới đã định rồi xuống dưới là phía trước cố vệ dân bọn họ hỗ trợ xem giáo công nhân viên trước lâu vị trí kia tiểu hái thất, tuy rằng phòng ở không lớn, nhưng là thắng tại vị trí hảo, cách vách chính là huyện thành cao trung, an an đi học nói ly đến gần, không cần trọ ở trường, cơ bản 3 phút liền đến trường học. Hơn nữa nói thật, có thể cùng các lao sư trụ một khối, kia hoàn cảnh cũng rất là không tồi, nói không chừng chịu các lao sư ảnh hưởng, trong nhà một nhi một nữ, nhưng đều là thỏa thỏa sinh viên đâu. Còn không có dọn đi, cố vệ cường liền bắt đầu đảo tưởng. Đến lúc đó, hắn chính là sinh viên ba ba, huy phong đến không được, hôm nay là xem như chuyển nhà ngày đầu tiên, cố vệ cường đem lang láo ra tử bọn họ một khối kêu tới, chuyển nhà, ở một khối đại gia đơn giản ăn cơm xong, xem như chính thức chuyển nhà. Làm chủ nhân cố vệ cường ở bên ngoài, kia trong nhà mặt khẳng định phải có cái bà nương hỗ trợ lo liệu đi. Cố hoa tử sáng sớm lánh nhà mình bà nương cùng khuê nữ. Còn có cô vị dân một nhà ba người, đã ở tân gia bên trong giúp an an bọn họ chuẩn bị chứ. Cố vệ cường tay đại, cấp tiền nhiều, không chỉ có như thế, còn đem đi phía trước nhi tích cóp xuống dưới phiếu gạo, phiếu thịt lấy ra không ít, thức ăn chay cùng rau khô còn lại là cúc hương cùng Lý Nguyệt Nga chính mình từ ra mang đến. Có thể bị cố vệ cường thỉnh về đến nhà hỗ trợ, đều xem như tán thành. Lý Nguyệt Nga tuy rằng miệng lợi hại điểm, nhưng là tâm địa thực sự không xấu. Nàng người này tốt xấu, đều đặt ở mặt bản thượng đâu. Cố vệ cường cũng chính là hướng về phía điểm này, cùng tam phòng cũng vẫn luôn có lui tới. Đến nỗi cố hoa tử liền không cần phải nói, đó là đánh tiểu quang ngông lớn lên, chuyển nhà, nếu là không thỉnh hắn tới, hắn sợ là muốn tử trong nhà bưng giao phay lại đây. Thật thật là dọa chết người. Nay tính toán, người cũng không ít, tiểu nhị mười hào người đâu. Cũng mất công tân gia phòng khách cũng đủ đại, ngồi đến hạ, chia làm hai bản. Trong nhà có hai cái bà nương lo liệu chính là không giống nhau, chờ cố vệ cường bọn họ xe người đến thời điểm, kia phòng trong trên bàn đồ ăn bãi chỉnh chỉnh tề tề. Liên chờ bọn họ đã trở lại đâu. Cúc hương là cái mê tín, nàng còn tìm bùng trầu, ở bên trong thiêu không ít ngải diệp, chuyên môn đặt ở cửa, xem như đi ngang qua sân khấu, chuyên môn đuổi trừ tạ khí. Năm sau A. Bảo quản an an một chỉnh năm đều là bình bình an an. Đây cũng là cúc hương đem An An coi như nhà mình quê nữ, bằng không nơi nào sẽ tưởng như vậy Chu Toàn A. An An cười tủm tìm vượt trậu than, đã bị bán hạ tới cái hùng ôm, bán hạ sinh tráng, lập tức đem An An cấp cử lên, nhưng đem cố vệ cường ở bên cạnh xem hãi hùng khiếp via A. Muốn nói, kỳ thật An An cùng cùng tuổi nữ hải tử chơi tốt liền một cái bán hạ, đến nỗi cô huyền huyền, đối với An An tới nói, kia chính là cùng kẻ thù không sai biệt lắm đến tồn tại. Hai cái tiểu cô nương hảo hảo thân thiết một phen, nhưng đem phùng thanh nham cấp mắt khí không được, hắn liếm một chương hoa hoa mặt không cần, ló đầu ra, các tiểu cô nương, không cho ta cái ôm sao. Vừa dứt lời, đã bị cố hoa tử cầm cái sỏ dày cấp chiều rất xa, người cái tiểu vương bắt đảng, còn tưởng chiếm ta khuê nữ tiện nghi. Phùng thanh nham lập tức nhảy thật xa, mấy ngày nay tu dưỡng, hắn trên đùi miệng vết thương cũng khép lại không sai biệt lắm, cơ bản có thể bình thường đi đường. Hắn khóc tang hoa hoa mặt, đừng, hoa tử ca. Ta đùa giỡn đâu, từ khi tử cố ra thôn ra tới sau, phùng thanh nham tính tỉnh đều khiêu thoát không ít, hắn cũng không khí, xoay người trốn đến an an phía sau, an an à. Ngươi cần phải cứu cứu ta, hoa tử ca muốn đánh ta đâu. An an bị này kẻ dở hơi làm ẩm bị không được, nàng cười, xứng đáng, ai làm ngươi chiếm bán hạ tiện nghi. Bán hạ hầm hừ, cũng không phải là này vẫn là xem ở vùng thúc mặt mũi thượng bằng không ngươi thảm hại hơn đông đông cũng đi theo phụ họa chính là thanh nham ca miệng nhi tiện phòng trong bọn nhỏ nháo thành một đoàn nguyên bản những cái đó thương cảm cảm xúc nháy mắt biến mất sạch sẽ không nói mọi người đều ngồi ở một khối vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm đoàn viên hoa tử toàn gia đem láo gia tử cung cấp tiêu tới nhị đại gia tuổi trẻ thời điểm cũng học quá hai tay chung y gì Nhưng là cùng Lý Lão này quân chính quy so sánh với liền kém một ít, nhưng là có giống nhau Lý Lão không bằng nhị đại gia, đó chính là nhị đại gia quanh năm suốt tháng ở trong núi mặt hành tẩu, nếu nói nhận thức dự liệu, nhị đại gia dám xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Nay không, đều nói sống đến Lão, học được Lão, còn không có ăn cơm đâu. Lý Lão, nhị đại gia hai người liền thảo luận lên, cố hoa tử phía trước tuy rằng nói muốn cùng Lý Lão hảo hảo học hai tay. Nhưng là hắn người này đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, căn bản kiên trì không xuống dưới. Lý Lao xem như xem minh bạch, kia cố hoa tử 34 tuổi người, vẫn là cái không đàng hoàng. Còn không bằng 9 tuổi đông đông đâu. Vì sao nói như vậy? Đó là bởi vì phía trước, cố hoa tử rất nhiều lần đi theo Lý Lao ở một khối học thời điểm. Đông đông là cái hài tử ai hướng náo nhiệt đôi bên trong thấu. Lý vải dạy thủ công chi cấp cố hoa tử ba cái phương thuốc tử đến phiên khảo hạch thời điểm cố hoa tử cái này không đàng hoàng quên sạch sẽ đến phiên đông đông nhưng đem lý lao cấp hỉ hỏng rồi đứa nhỏ này bất quá lúc ấy ở hắn bố trí nhiệm vụ thời điểm nghe xong một lỗ thai quá mấy ngày hỏi tới thời điểm cố hoa tử không đáp đi lên đông đông lại giòn sinh một chữ không lậu đem phương thuốc tử cấp bối xuống dưới nay cũng không phải là đem lý lao cấp cao hứng hỏng rồi vô tâm cắm liêu liêu lên xanh nay đông đông ở trong mắt hắn Đã có thể thành bảo bối à Trời sinh học y ghề liêu Nếu là không làm này một hàng Quá mệt Này không Lý Lao liền nổi lên thu đồ đệ tâm tư Nghề hà cố vệ cường cùng an an Hai người đều không quá coi trọng này đó Thấy đông đông thích liền tạm thời Làm hắn đi theo Lý Lao bên cạnh học Nhìn kia tư thế Ngày nào đó nếu là không thích Tính toán tùy thân trốn chạy Nhưng đem Lý Lao cấp khí chứ Tưởng hắn luôn thu đồ đệ Ở kinh thành tùy tiện một giọng nói Không biết bao nhiêu người cướp tới đâu. Đến phiên nhà này nhưng hảo, cứ như vậy nuôi thả hài tử. Khí về khí, nhưng là Lý Lao liên tiếp từ bỏ đông đông cái này hạt giống tốt. Lý Lao thực sự hiểu lầm an an bọn họ, an an ý tưởng rất đơn giản. Nhà mình đệ đệ còn nhỏ, không nghĩ sáng sớm khiến cho hắn quá quá mệt mỏi. Tiểu hài tử sao, nên có tiểu hài tử bộ dáng, không cần quá như vậy áp lực. Trên bàn cơm, vô cùng náo nhiệt. Cố đông đông bưng một cái thô sứ cái ly, cấp lý lao kính trà, ra da, thỉnh uống trà, nhưng thật ra không kêu sư phó, nhưng là này một tiếng ra ra cũng kêu lý lao thoải mái khẩn. Hán đầy mặt nếp vốn tử đều tễ ở một khối, cười tủm tịm, lần này kêu ra ra, lần sau cho ta kính trà cần phải kêu sư phó. Đông đông cũng thông minh, lập tức sửa miệng, sư phó ra da thỉnh uống trà. Ở đây mọi người đều cười ha ha, hiện tại tiểu hài nhi quá thông minh. Liền An An cũng chưa nhịn xuống, hảo hảo bóp nhẹ một phen nhà mình đệ đệ. Bên này An chính náo nhiệt đâu. Ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh, cố vệ cường muốn đứng dậy mở cửa, lại bị An An cấp tấn xuống, rốt cuộc hắn này sẽ ở bồi hoa tử thúc còn có phùng thuốc uống rượu đâu. Chính thức cao hứng, nàng lại không phải bút bê sứ, ngất xịu một lần sau, liền môn đều khai không được, nàng nhìn trước mặt người, ở trong đầu mặt suy tư một phen, trương tiểu ngũ. Trương Tiểu Ngũ liệt một ngụm bạch nha, câu đầu tiên lời nói, hát nha đầu, ngươi so với ta chẳng à, hắn là bộ đội bên trong có tiếng trương hát tử, không nghĩ tới bất quá một đoạn thời gian không gặp mặt, rốt cuộc tìm được đồng loại cũng vứt bỏ hắn, này cũng quá khổ sở điểm, hắn không nghĩ mọi người đọc thoại, ta đọc hát A. An An trên trán tràn đầy hát tuyến, gàn từng chữ một, lặp lại, ta không phải hát nha đầu. Vừa thấy An An muốn phát hỏa, Trương Tiểu Ngũ chạy nhanh phiên thiên. Nói sang chuyện khác, ta láo đại ở sao? An An quay đầu lại, diễn ca, tìm ngươi, nói xong nhìn về phía trương tiểu ngũ, ngươi ăn không, tiến vào một khối ăn chút. Trương tiểu ngũ đang ở lầm bầm diễn ca, gì thời điểm hát nha đầu cùng lao đại như vậy thân thiết. Vừa vận An An lại quay đầu lại hỏi hắn, hắn vội vàng, An An. Lục diễn từ phòng trong chạy chậm ra tới, đây là làm sao vậy? Trương tiểu ngũ do dự nhìn về phía An An, lục diễn mở miệng. Nói đi. Không có việc gì, hiện nhiên là không đem An An coi như người ngoài. An An nơi nào liền điểm này ánh mắt đều không dài, lập tức chết đến trong phòng. Bất quá loại này bị người không chút do dự tín nhiệm cảm giác cũng không tệ lắm. Hai người sau khi nói xong, lục diễn lanh trương tiểu ngũ tiến vào, cùng lao ra tử bọn họ giải thích một phen. Đương nhiên sẽ không rơi rất cố vệ cường Cái này chủ nhân ra, liền phải vội vàng chạy về bộ đội. Chơ. Vẫn là an an phản ứng mau, trực tiếp từ phòng bếp cầm một cái đại đại tráng men lưu, từ trong nồi mặt đem mới vừa lỗ tốt móng heo, sao bốn cái lên, còn không quên đem kia tráng men lưu chung quanh khe hở đều cấp lớp đầy, tắc vài cái móng gà, còn có thịt bò phiến này đó. Đều là chút ngạnh đồ ăn, cúc hương thẩm tay nghề lại hảo, lỗ thời điểm thả không ít dược liệu ở bên trong, không chỉ có hương vị hảo còn đặc biệt bổ, này đại lanh thiên, mồm to ăn thịt cảm giác quá thoải mái. An An xem một vòng phòng bếp, rốt cuộc là Tân gia, có chút không quen thuộc. Từ phía sau cửa xả quá một cái vải dệt thủ công khăn lông, đem tráng men lưu bên ngoài vây quanh vài vòng, miễn cho bên ngoài quá lạnh ra cửa liền lạnh. Nếu là lục diễn bọn họ cấp suy đến trong lòng ngực mặt, nóng hầm hập còn có thể kiên trì đến bộ đội ăn thượng hai khẩu. Vội vã từ phòng bếp ra tới, cho ngươi, nàng trực tiếp đem dùng vải dệt thủ công bao tráng men lưu nhét vào lục diễn trong lòng ngực, khoa tay múa chân nắm tay. Đối với Trương Tiểu Ngũ uy hiếp, lần sau không được kêu ta hát nha đầu. Trương Tiểu Ngũ ngây ngô cười, không hô, không hô, làm tham gia quân ngũ, cái mũi nhưng linh thực, lập tức đã nghe tới rồi thì vị, vẫn là không ít thì đâu. Lục diễn đem tráng men lưu suy tới rồi trong lòng ngực mặt, trong mắt có nhàn nhạt cảm động, cảm tạng, toàn bộ trên bàn, cũng chỉ có An An còn nhớ rõ hắn mới vừa thúc đẩy. An An không thèm để ý vây vây tay. Chờ nàng xoay người trở lại trên bàn cơm thời điểm, phát hiện mọi người đều an tĩnh nhìn nàng, nàng kéo ra ghế dựa ngồi xuống, kỳ quái, làm sao vậy? Cố vệ cường trước ra tiếng, khuê nữ A. Người có phải hay không thích lục diễn cái kia tiểu tử thúi A, không đúng A. Nhà mình khuê nữ còn như vậy tiểu, như thế nào chỉ trước mắt đã bị kia vương bắt đảng cấp thông đồng xem A. An An Hà to miệng, A. Ta thích lục diễn, ta như thế nào không biết. Xong rồi, khuê nữ thật thích thượng cái kia tiểu tử túi, sao như vậy xem không khai à? Cố vệ cường cả tên lẫn họ kêu, nghiêm túc, cố an an. Người năm nay mới 17 tuổi, hảo hảo đi học mới là đứng đán, đừng nghĩ những cái đó có không. An an nàng dở khóc dở cười, ba, ngài tưởng nào, ta đây là còn nhân tình đâu? Ngày hôm qua còn ăn nhân ra như vậy nhiều trái cây, hôm nay cho nhân gia trang điểm thịt không nhiều bình thường sao? Cố vệ cường trong lòng buông lỏng, đang chuẩn bị nói đi. Liên nghe thấy An An bổ sung, cái này kêu có tới có lui, không cấm trong lòng lại căng thẳng, cảnh giác nhìn chầm chầm lục diễn, hắn nhưng không hy vọng cùng này đoạt hắn khuê nữ người có tới có lui. Lục diễn nghe được An An trước nửa bộ phận giải thích, mặt hát trong nháy mắt, nghe được mặt sau nói có tới có lui bốn chữ, tức khác tâm tình hảo, đối. Nên bộ dáng này, có tới có lui. Xem ra hắn muốn nhiều siêu tầm một ít hảo ngoạn ý đưa lại đây, An An không phải sợ thiếu nhân tình sao. Đến lúc đó hắn khiến cho nhà đầu này thiếu nhiều hơn nhân tình, thẳng đến nàng còn không rõ mới thôi. Nghĩ đến đây, lục diễn đi đường bước chân dừng một chút, hắn khi nào như vậy tiện. Không biết lục diễn trong lòng trải qua An An, liên tiếp cấp nhà mình lao phụ thân gấp rất nhiều lần đồ ăn, mới an ủi lao phụ thân bị thương tâm linh, liền nhìn đến phùng thanh nham đầy mặt hủy khuất, An An ta cho ngươi làm bánh cũng không thấy ngươi cảm ơn ta an an phản xạ có điều kiện thanh nham ca là người một nhà a người một nhà nơi nào dùng được với như vậy khách sáo một câu đem thanh nham hống vui dạo dực, bên cạnh phùng hiển toàn nhìn đến nhà mình xuẩn nhi tử như vậy không nỡ nhìn thẳng nhưng thật ra lang láo gia tử có chút vì nhà mình con nuôi điểm cùng ngọn nến nguyên lai like cùng người ngoài tài trí như vậy rõ ràng tia tiểu tử về sau có tội chịu lục diễn đi rồi về sau Đỗ tử hổ cũng là cái lưu không được, không bao lâu liền thu thập xong đồ vật, mang theo mấy cái lao nhân, một khối đi tân ra, bọn họ tân ra vị trí còn đâu ly an an bọn họ cách đó không xa địa phương, đi đường cũng liền 10 phút lộ trình. Bởi vì là lâm thời cư trú, nhưng thật ra không gì đặc biệt bố trí, cùng bình thường nông ra tiểu viện giống nhau, ngoài phòng loại ba phần vườn rau, phòng trong là cái tạp hợp viện, nguyên chủ nhân đi rồi về sau, này phòng ở liền thả xuống dưới. Một là quà quý, không ai nguyện ý hoa cái này tiền đi mua, nhị là chủ nhân cũng luyến tiếc bán A. Thế hệ trước tử người, đối với tổ tiên truyền xuống tới phòng ở, đều có đặc thù cảm tình, liền vẫn luôn để đó không dùng ở chỗ này. Cũng là lục diễn cùng đỗ tử hồ hai người, phí một phen công phu, đem cái này sân cấp tạm thời thuê xuống dưới, bọn họ lang láo ra tử bọn họ cũng trụ không được bao lâu. Bên này đều là láo nhân, không cái bà nương lo liệu trong nhà. Này thu thập nhà ở trọng trách liền giao cho Phùng Thanh Nam, đến nỗi đỗ tử hổ, người làm hắn đi đánh nhau còn kém không nhiều lắm, trông cậy vào hắn tới thu thập nhà ở, không đem nhà ở cấp hủy đi liền tính là tốt. Trong nhà khách nhân đều đi rồi, an an bên này nhà ở liền an tính xuống dưới, trước khi đi thời điểm, nàng còn từ nhà ở nội nhảy ra tới không ít tiểu nhân thư, hiện nhiên là thượng một cái chủ nhà lưu lại, nàng đỏ mắt không thôi, này ngoạn ý ở phía sau bọn họ nhưng cơ bản đều là không xuất bản nữa. Bán hạ ở bên cạnh nói nhau nhau, cũng phải nhìn, an an có chút thịt đau dặn dò, ngươi cần phải hảo hảo yêu quý, đến lúc đó trả lại cho ta thời điểm, một quyển sách đổi một cái móng heo, nàng cấp bán hạ từ bên trong chọn tăm bổn, kia đến lúc đó chính là ba cái móng heo. Bán hạ vừa nghe, đôi mắt đều sáng, thành, bất quá ba cái móng heo không đủ ăn, nhà của chúng ta bốn khẩu người, ngươi đến lúc đó lại cho ta thêm một cái, ít nhất làm chúng ta mỗi người có thể phân một cái. Liên ngươi thông minh, Cúc Hương từ bên cạnh xoắn bán hạ lỗ thai, cùng An An chào hỏi, sách này ta giúp ngươi nhìn, nếu là nha đầu này lộng tổn hại nửa điểm, ta đem nàng bồi cho ngươi, nói xong, liền lành bán hạ ra cửa, bọn họ toàn ra là cuối cùng đi, cố vệ cường này một phòng không cái bà nương lo liệu, Cúc Hương liền cùng Lý Nguyệt Nga một khối, đem ăn xong chén đua cái bản toàn bộ đều thu thập một lần, nàng làm Lý Nguyệt Nga đi trước chính mình lại đem phòng trong trong ngoài đều quét. Tức một lần, lúc này mới ra cửa, đều đi tới cửa, lại quay về, dặn do an an, ngươi ngày thường nhiều nhìn bà, tới khách nhân đường gì tốt đều ra bên ngoài tới đảo, tiệc của cải nhiều hậu cũng không đủ hoác hoác, trầu này cơm, tuy rằng nàng cũng ăn không ít, nhưng là làm thời điểm, liền đau lòng không tin, nhìn kêu móng heo, chân gà còn có thịt bò thịt kho tẩu này một loại không biết hoắc hoắc bao nhiêu tiền cùng phiếu mới có thể đổi lấy nhiều như vậy đồ vật nếu là gác ở ngày thường kia không biết đủ ăn nhiều ít đốn đi vào vệ cường ra như hảo như vậy nhiều thịt một đốn cấp van cái tinh quang cúc hương là cái biết sinh số người an nàng tâm đều là đau a an an cười tủm tịm kiêu ngạo không sợ ta ba sẽ kiếm tiền chính là bà nương nhân gia chủ nhân gia cũng chưa lên tiếng ngươi một ngoại nhân đau lòng gì Lấy ta huynh đệ kiếm tiền tốc độ, điểm này tính gì? Đúng hay không cường tử, cố hoa tử này sẽ có chút rõ ràng uống cao, ôm cố vệ cường đó là lại nhảy lại nhảy, quả thực có chút không nỡ nhìn thẳng. Cố vệ cường bàn tay vung lên, cũng không phải là, coi như ta ăn tết tụ ở một khối náo nhiệt náo nhiệt, một năm liền lúc này đây, còn không rộng mở cái bụng ăn, cơ bản mọi người đều là tổ tiên truyền xuống tới tập tục, cực cực khổ khổ một năm. Nhưng không phải vì ăn tiết thời điểm có thể mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, bằng không này vất vả một năm là vì gì. huống chi, cố vệ cường tinh đâu. Này một phong phú đồ ăn, đem thiếu đại gia hỏa nhân tình nhưng không đều cấp còn hiểu rõ sao. An An sinh bệnh, cố hoa tử toàn ra trong ngoài hỗ trợ. An An nằm viện thời điểm, dính lục diễn cùng đỗ tử hổ hai người quang, cấp An An thay đổi cán bộ cao cấp phòng bệnh, kia cũng không phải là có tiền là có thể đi vào địa phương. Ở một cái, Lý Lao từ đầu trí cuối đối an ăn cũng là tận tâm tận lực chăm sóc. Hơn nữa đông đông lại xem như nhận Lý Lao vì nửa cái sư phó, đến nỗi lang láo ra tử cùng Phùng Hiền Toàn, Phùng Thanh Nham liền càng không cần phải nói, kia đều nhiều năm giao tình, trầu này cơm, muốn cô vệ cường tới nói, an qua đăng giá. Có chút tiền nên hoa, một chút đều không thể tiết kiệm. Điểm này cô vệ cường xem rõ ràng, hán giá cô hoa tử bả vai, ra bên ngoài đưa, Trực tiếp đưa đến nhà ga, lúc này mới ngừng lại, còn không ngừng tiếp đón, ở nhà chơi mấy ngày, sau này tới trong thành liền trụ huynh đệ nơi này, quản ăn quản trụ. Nhưng đem cố hoa tử cấp Mỹ không được, này huynh đệ hảo A. Ở cúc hương cùng ở nhà khuê nữ trước mặt đắc ý không được, xem, ta vênh báo không. Giao tốt như vậy huynh đệ, liền tính là thân huynh đệ cũng không cố vệ cường như vậy hảo phóng. Phải biết rằng... Phía trước cố đơn ở cố vệ dân gia sản học cho thời điểm, kia cũng là chính mình mang theo sinh hoạt phí, cố vệ dân chỉ là vì cố đơn giải quyết trụ địa phương. Đầu năm nay, nhiều một ngụ người ra tới, liền ý nghĩa nhiều một chương miệng, liền tính là thân huynh đệ, kia cũng là không muốn Rốt cuộc, ai còn không cái tiểu gia muốn cố đâu. Cố hoa tử toàn ra vừa đi, an an này tân gia có thể nói là hoàn toàn an tính lại. Chỉ còn lại có bọn họ ra tam ba cái. Cố vệ cường trong lòng Mia. Rốt cuộc ở huyện thành có đặt chân địa phương, hướng hắn trước kia ở bên ngoài xe thể thao, nhưng đều là lâm thời ở tại trên xe, đối phó cả đêm, hoặc là đi hắn tam ca cố vệ dân ra ở một đêm thượng. Này đều so ra kém tự cấp trong nhà thoải mái đâu. Cố vệ cường mặt đỏ bừng, đứng ở cửa, chỉ vào nhà ở, hốc mắt từng đỏ, An An, chúng ta rốt cuộc dọn ra tới, ở huyện thành có chính mình ra. An An cùng đông đông liếc nhau. Biết nhà mình phụ thân đây là uống nhiều quá, cao hứng đâu. Bọn họ hai người một tả một hưu, đem cố vệ cường cấp đưa tới trong phòng mặt, an trí trường điều ghế, đông đông đỡ đem người đỡ không ngã, an an phụ trách đi phòng bếp tiếp bùn nước gấm lại đây, còn hảo cúc hương thẩm đi phía trước, đem lò than tử cấp bước cháy lên tới, này sẽ đại thiết hồ bên trong tràn đầy một hồ nước gấm, cấp nhà mình lao phụ thân rửa mặt vừa văn tốt. An an cấp cố vệ cường lao mặt thời điểm, Cố vệ cường đột nhiên bắt được gan an thủ đoạn, thoải mái, khuê nữ à. Ba rốt cuộc đem ngươi cùng đông đông đưa tới trong thành bên trong, nói lời này thời điểm, hắn trong mắt còn lóe lệ quang, này một đường tới quá không dễ dàng, từ Lan Chi mang theo tiểu nữ nhi trở lại nhà mẹ đẻ, lại đến phân gia, đủ loại đủ loại, làm cố vệ cường có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, thật giống như hắn vẫn luôn vì là một nhi một nữ có thể quá tốt nhất nhật tử, hiện giờ rốt cuộc làm được. Dọn ly cái kia ổ sói, bọn họ ở huyện thành có chính mình phong ở, có bọn họ gia tam. Ra, an an trầm mặc trong ngay mắt, khuôn mặt nhỏ thượng đột nhiên bính tươi cười tới, tiêu ngạo, ba, ngài là khắp thiên hạ lợi hại nhất ba ba, đúng hay không đông đông? Đông đông ở bên cạnh, gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Đây là lời nói thật, ở an an cùng đông đông trong mắt, cố vệ cường là trên đời này tốt nhất phụ thân, không gì sánh nổi, này từng cái sự tình. Mỗi một sự kiện đều tương đương với ở cố vệ cường trong lòng hoa dao nhỏ, nhưng là hắn đều đỉnh lại đây, đầu tiên là đường làn chi rời đi, lại đến một cái đại gia đình phân ra, lại đến cùng cố ra mỗi người quyết liệt, an an không thể không thừa nhận, nhà mình phụ thân không có chút nào ướt át bẩn thỉu, nếu là hắn luyến tiếc lao thái thái, luyến tiếp huynh đệ tình, như vậy có quá nhiều thời điểm, có thể ủy khuất nàng cùng đông đông, tới bảo trì đại gia đình hiện trạng, nhưng là cố vệ cường không có. Hắn ở dùng chính mình hết thể sức lực, tới dốc hết sức lực cấp hai đứa nhỏ một cái hạnh phúc gia đình. Cho dù là không tiếp cùng yêu thương hắn nhiều năm láo thái thái quyết liệt, An An dám nói, ở thời đại này hạ, cố vệ cường hành động, là đại bất kính, là không hiếu thuận, nhưng là hắn vẫn cứ làm được, chỉ là bởi vì hắn không nghĩ ủy khuất chính mình một nhi một nữ, vì làm chính mình hài tử quá càng tốt. Nghe được An An cùng đông đông tán thành, cố vệ cường trên mặt mang theo cảm thấy mỹ mãn tươi cười một đầu chát đi xuống, hoàn toàn ngủ rồi. An An cùng đông đông nhìn nhau liếc mắt một cái, đỡ ba ba lên giường ngủ, đây là bọn họ trước mắt nhất gian khổ nhiệm vụ. Cách thiên sáng sớm, cố vệ cường là nghe thấy được trong nhà mùi hương, lúc này mới truyền tỉnh, sờ sờ chính mình hôn trầm trong đầu, duy nhất ý niệm, lần sau không thể uống nhiều như vậy, nếu là trong nhà có sự tình, chỉ dựa vào An An cùng đông đông nhưng làm sao bây giờ à? Bởi vì là tân gia, Đã đổi mới giường, an an có chút nhận giường, rất sớm liền tỉnh, đơn giản lên, ở phòng bếp một trận chuyển, hôm qua nhà mình lao phụ thân uống nhiều quá, nàng nấu một ít dễ sắn thủy phong tơi ấm trà bên trong, đương nhiên dễ sắn nấu xong rồi về sau, liền hủy thi diệt tích. Chỉ còn lại có một hồ ám màu nâu giải rượu canh. Nghe được động tính, nàng đầu cũng chưa nâng, ba, giải rượu canh ở trên bàn trà phóng, người uống trước điểm lót lót, cơm lập tức thì tốt rồi. Kỳ thật nói là bàn trà, bất quá là một chương ngỗ đỏ thám cái bàn, trên bàn phô một tầng bạch mặt sợi nhỏ bố, giống nhau chú ý nhân ra trong nhà đều sẽ đắp lên ngoạn ý như này, không chỉ có đẹp, còn có thể phòng ngửa cho bụi rơi xuống. Bọn họ này phòng ở phía trước là Lao Sư Trụ, hiện nhiên trước nữ chủ nhân là cái cô gia, này không phòng trong bài trí đặc biệt có ý nhị, đương nhiên giá trị cũng xa xỉ, đồng dạng tiểu hai thất muốn so trên thị trường quý 200 đồng tiền đâu nhưng là bên trong gia cụ gì, đầy đủ mọi thứ, nhưng thật ra chỉ cần tiến vào cá nhân liền thành. Cố vệ cường lúc này mới có thời gian tinh tế đánh giá phòng trong bài trí, bưng lên tráng men lưu ở ấm nước nội đổ nửa cái ly thủy, nhìn đến thủy nhan sắc là ám màu nâu, hán kỳ quái, an an à. Đây là cái gì thủy à? An an ló đầu ra, nhìn thoáng qua, đây là dễ sắn thủy, chuyên môn giải rượu, ta ở phía trước tiệm bán thuốc tử mua một nắm đặt ở trong nhà bị. Này hương vị không dễ ngửi, cố vệ cường bóp mui rót đi xuống, tự hào, vẫn là khuê nữ hảo à, biết đau lòng hắn. ba, Nhi tử không hảo sao, nghe được bên ngoài động tĩnh, ngủ mơ hồ hồ đông đông nhảy xuống giường, đỉnh đầu ổ gà, chất vấn nhà mình lao phụ thân. Cố vệ cường sẽ nói không hảo sao. Đem đông đông cấp ôm lên, dùng chính mình dài quá mấy ngày dâu, dốc hết sức chắc hắn, cười ha ha, ngươi nói ba thương người không. Đem đông đông chắt thẳng trốn, hướng an an cầu cứu, tỷ, ngươi mau tới cứu cứu ta à. Ba lại ở nổi điên, cũng liền nhà bọn họ không khí tương đối mở ra, nếu là ở bên ngoài nghe được nhi tử nói ba ba nổi điên, kia chính là ván đã đóng thuyền bị người coi là không hiếu thuận. An an ngẳng đầu nhìn thoáng qua, nháo thành một đoàn hai cha con, cười tùng tịm, ăn cơm, ngày hôm qua dư lại không ít đồ ăn, nàng cấp nhiệt nhiệt, lại nấu một cái gạo trắng cháo. Mẹ dùng chính là siêu thị bên trong lúa hương mẽ, chuyên môn nấu cháo dùng, nàng đem nắp nổi tử một bóc, kia nồng đậm thơm ngọt mẹ vị, chuyến thật xa. Không nhiều lắm sẽ, liền nghe thấy một trận thịt thịch thịch tiếng đập cửa, một cái năm sáu tuổi tiểu nam hài nhi, cả người dơ hề hề, cái mùi trước treo hai quản mù nước mũi, ăn mặc một thân mỏng sợi bông tường kép áo khoác, ở kia tay háo khẩu chỗ, đen như mực có thể bóc ngạnh sắc giống nhau. Kia thật đúng là dơ, cái này năm đầu hài tử nhà ai không phải năm sáu cái nơi nào quản đi lên cơ bản đại hài tử áo đông cũng khởi ra tới cấp tiểu nhân xuyên tiểu nhân lại không phải cái ái sạch sẽ nước mũi gần nhất liền dùng tay háo một mạt, ăn cơm thời điểm kia tay háo coi như rẻ lau ở trên bàn chuyển một vòng quanh năm suốt tháng xuống dưới kia miên tay háo biến thành thiết tay háo lập tức kén ở nhân thân thượng kia cũng không phải là đánh một lảo đảo an an một mở cửa tiểu hai nhi liền vọt tiến vào một miệng không rõ Ta muốn ăn cháo, ta muốn ăn cháo, nhìn kia bộ dáng là hướng nhà mình phòng bếp vọt vào, cùng cái tiểu cường đạo giống nhau. Thinh linh, an an bị này tiểu hài nhi cấp đâm một lào đảo, vẫn là ôm đông đông ra tới cố vệ cường tay mắt lanh lẹ, đỡ nhà mình khuê nữ. Hán mặt tối sầm, hai ba bước đi tới phòng bếp, kia tiểu hài nhi đen như mực tay, đã rôi tới rồi trong nồi mặt, cũng bất chấp bên trong cháo còn năng không năng, trộm tới một phen liền hướng trong miệng mặt uy nhìn kia một đôi tay, cấp năng hắc hồng hắc hồng. Cố vệ cường đem đông đông thả xuống dưới, một phen nhắc tới tiểu nam hài nhi cổ áo tử, ném tới rồi ngoài cửa, nhà ai tiểu hài nhi, ngoài cửa xem náo nhiệt người còn không ít liệt, nhưng là không một người tới nhận lánh. Cố vệ cường lại lặp lại một lần, nhà ai tiểu hài tử, vẫn là không ai hồi phục. Nếu không ai muốn, ta liền đem đứa nhỏ này đưa đến công hội đi, này công hội chính là chuyên môn quản lý này phụ cận trộm cắp hoặc là đã chịu hám hại các ba cánh, công hội ly rất gần, liền ở xưởng dệt bên trong, huyện thành cao trung là dựa gần xưởng dệt kiến, cho nên này một mảnh đều về công hội quảng, nếu là công hội mặc kệ, tự nhiên có thể ở thằng một bậc, hướng công an châu báo. Vừa nghe đưa đến công hội, trong đó một vị cao lớn thô kệ phụ nhân, từ trong đám người bài trừ tới, há mồm liền mắng, ngươi người này ai à. Như vậy không đạo đức tâm, hai tử con nhỏ. Tò mò tân chuyển đến hàng xóm, đi một chuyến ngươi trong phòng, như thế nào liền phải đi báo công hội. Mọi người đều túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, này cũng làm quá tuyệt điểm. Cố vệ cường khi nào cùng loại này không nói lý phụ nhân cãi nhau qua. An An tiếp nhận miệng, cười lạnh, đông đông, nếu đại thẩm tử đều nói, hài tử về đến nhà thai hỏa một bữa cơm là tò mò, ngươi đi từ trong nhà lấy khối than đá, nem đến đại thẩm tử ra trong nồi mặt. Dù sao đều là hài tử tò mò sao, không cần thiết truy cứu. Đông đông một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, thật từ phía sau cửa bắt một khối than nắm, hỏi chung quanh hàng xóm, nhà này đại thẩm tử ra là nơi nào? Ở đây xem náo nhiệt người như thế nào sẽ nói à? Tức khác trốn xa xa mà. Này thím mọi người đều hỏi nàng kêu tiền thím, nhà nàng nam nhân ở cách vách xưởng dệt đi làm, là một vị công nhân, theo lý thuyết có cung ứng lương ăn, trong nhà điều kiện không kém. Nhưng là hư liền phá hủy ở, nàng sinh sau cái hài tử không nói, nàng nam nhân chiếm trong thành đi làm ăn cung ứng lương danh lạch, mỗi tháng còn phải cho quê quán gửi hồi 15 cân lương thực, cuộc sống này nhưng không phải khổ ba ba. Tới an an ra quay rối đoạt thực tiểu hài nhi kêu tiền tiểu cương, ở trong đại viện mặt là có tiếng tiểu hôn cầu, chủ nhân trộm điểm hạt mè, tây ra trộm điểm đậu phộng, mỗi lần nếu là thối tiền lẻ thím lý luận, nàng đều sẽ lấy hài tử còn nhỏ cấp dối trở về. Ngươi một cái đại nhân không biết xấu hổ cùng tiểu hài tử so đo sao. Tiền thím vừa thấy đến đông đông trên tay thằn nắm, tức khắc nóng nảy, chỉ vào an an cái mũi mắng, ngươi này tiểu cô nương, miệng lươi sắc bén, có như vậy giáo tiểu hài tử chơi xấu sao. An an lạnh mặt, xoay người đem lò than tử thượng nửa nồi cháo cấp bưng ra tới, sưởng ở đại gia trước mặt, nàng vốn dĩ chuẩn bị chính là gạo trăng cháo, ngao hơn một giờ, mỗi viên mễ đều mượt mà no đủ. Bị tiền tiểu mới vừa dùng hắn kia mấy năm không tẩy thiết tay háo hướng trong nồi mặt vừa chuyển, chỉnh nồi cháo đều biến thành nửa bạch nửa hác, nhưng không phải đạp hư một nồi cháo sao. An an ra bên ngoài một mặt, chung quanh mọi người nhìn, đào hít vào một hơi, đầu năm nay, kia trắng bóng gạo chuyên môn ngao cháo nhưng không mấy nhà à. Nay quá lãng phí, đặc biệt là nhìn đến kia một nồi mẽ bị rào thành màu đen, tức khác đau lòng không được. Kia nhưng đủ toàn ra an mấy đốn à. Bất quả đối với mới tới này một nhà nhiều ít có chút nhận thức. An an đem này một nồi cháo đưa tới tiền thím trước mặt, từng bước ép sát, này cháo là nhà ngươi hải tử làm hư, ngươi liền nói như thế nào bồi chúng ta đi. Tiền thím vừa nghe chủ nhân ra muốn nàng bồi, tức khắc nóng nảy, nàng một phen túm trả tiền tiểu mới vừa cùng sách gà con giống nhau, để ở trên tay, sao khởi trên cửa sổ lượng chạy cán bột liền hướng tiền mông nhỏ thượng tiếp đón, làm ngươi hư, làm ngươi hư. Cho không nên rơi vào nhân ra đi. Ngươi cho rằng mới tới hàng xóm cùng trước kia láo hàng xóm giống nhau dễ nói chuyện A. Ta cấu chết ngươi cái nhai danh. Tiền thím cầm chay cán bột đánh người thời điểm, nhìn lực độ hạ chính là tử thủ, nhưng là rơi xuống thời điểm. Sắc thật khinh phiêu phiêu, tiền tiểu mới vừa khóc hoa hoa kề. bên cạnh người xem có chút không đành lòng. Tiền thím này làm chính là cho đại gia xem, càng chuẩn xác mà nói, là cho An An xem, ngươi xem ta đều như vậy đánh hải tử ngươi nếu là ở tìm ta bồi thường vậy thật quá đáng một vị gương mặt hiền từ lao thái thái mở miệng thôi bỏ đi khuê nữ này tiền trinh toàn ra chính là hôn bủn xỉn không nhớ lần sau cách bọn họ xa một chút vị này lao thái thái an an nhận thức là nàng phía trước tới giáo công nhân viên trước lâu bán mễ lần đó giúp nàng nói tốt mãi mãi an an sắc mặt tức khắc nhu hòa xuống dưới nàng cười tủm tịm mãi này một nồi cháo ngài nếu không Hoặc là ngài xem nhà ai hải tử nếu là không chế nói, trực tiếp cầm chén lấy lại đây, ta cho đại gia phân một phân, đại gia hỏa một khối ăn được, này sẽ an an cùng phía trước so tí nhai tất báo bộ dang quả thực là hai cái bộ dang Cùng tiên thím nháo lên, có ly không tha người là an an cần thiết làm, bằng không sau này sẽ có ly thím, trương thím tới khi dễ bọn họ mới tới, nàng này một phen hành động, cũng là làm đại gia hỏa đều biết, mới tới hàng xóm không phải dễ khi dễ thứ hai đem này một nồi cháo phân cho đại gia ăn làm sao không phải vì lung lạc này phiến lao hàng xóm nàng phía trước cho người ta lưu lại ấn tượng không tốt như vậy này một nồi cháo liền thành chuyển biến đại gia ấn tượng đồ vật đầu năm nay nhất khan hiếm chính là đồ ăn đặc biệt vẫn là trắng bóng cháo liền tính là chọc điểm dơ đồ vật đem dơ địa phương đẩy ra tiếp tục ăn là được đổ quá lãng phí nhưng là đối với an an tới nói cái nồi này cháo nàng là xác định vững chắc không ăn Cũng không có khả năng cấp nhà mình phụ thân cùng đông đông an Tưởng tượng đến kia không biết tích góp mấy năm thiết tay áo Ở trong nồi mặt quái quái Nàng là an không vô đi Đó là bởi vì an an có điều kiện Làm chính mình quá càng tốt Gương mặt hiền từ lao thái thái vừa nghe Vui tươi hớn hở đem này Một mảnh hài tử đều cấp tiếp đón lại đây Không biết tiểu cô nương như thế nào xưng hô à Ta kêu cô an an Đây là ta đệ đệ cô đông đông Đây là ta ba ba Giới thiệu cố vệ cường thời điểm, nàng lại không có nói ra tên, rốt cuộc người cùng người kết giao chi gian, vẫn là không cần toàn bộ đảo cây đậu ra tới tốt nhất. Ta họ hạ, các người hỏi ta kêu hạ Ngoại mãi, mãi liền thành, hạ Ngoại mãi, mãi tiếp đón đại viện hải tử. Lại đây là, các người an an tỉ tỉ cho đại gia nấu một nồi gạo trăng cháo, mau cầm chén lại đây uống. Hạ Ngoại mãi, mãi cũng là huyện thành cao trung lao sư, bất quá nàng tuổi lớn, sớm chút năm lại tao nổ quà phê. Đấu, thân mình cũng chậm rãi suy sụp xuống dưới, sáng sớm từ trường học lui ra tới, ở nhà ngấu nhiên tiếp điểm hồ que diêm hộp sự tình, trợ cấp nhà tiếp theo dùng. Tại đây một mảnh trong đại viện mặt, cũng coi như là có hy vọng. Tiểu hai tử bài bài trạng, cố vệ cường đứng ở một bên che chở an an, hán loại người này sẽ không cãi nhau, nhưng là từ phía trước tiền thím làm khó dễ thời điểm, liền vẫn luôn đứng ở an an bên cạnh, ly nàng gần nhất địa phương. Nếu là tiền thím dám về phía trước một bước, hắn kia nắm tay không có mắt đã có thể tiếp đón lên rồi. An An cười đối cố vệ cường lắc lắc đầu, ba, ta muốn ăn ngải làm phiến diện như canh, vừa nghe nhà mình khuê nữ phân phó, cố vệ cường lập tức liền rời rạc xuống dưới, không xác định, nơi này ngươi. An An gật gật đầu, nàng chính là cố ý đem nhà mình lao phụ thân cấp chi, lao phụ thân sinh cao cao đại đại, hướng kia vừa đứng, khí tràng toàn bộ khai hỏa. Thật là có chút hù người. Phía trước tiền thím ngón tay đều mau chỉ tới rồi an an trước mặt, thấy được cố vệ cường cùng môn thần giống nhau, hung thần ác sắt đứng ở kia, tức khắc bắt tay rụt trở về, dẫn theo tiền tiểu mới vừa chính là một đồ đấu. Đây cũng là an an vì cái gì, dám rồi trở về tự tin, bởi vì nàng biết, ở nàng phía sau, nhà mình lao phụ thân sẽ bảo hộ nàng. Nay sẽ phiền thoái nhỏ giải quyết, chỉ còn lại có chấn an này đó hàng xóm mới. Nếu là lao phụ thân ở trạm nơi này, liền có chút biến hữu, không thấy được cố vệ cường hướng vừa đứng, bọn nhỏ cũng không dám hướng An An trước mặt đấu. An An ở đông đông bên thai nhẹ nhàng nói một câu nói, đông đông lập tức xoay người đi phòng trong, một lát sau, trang một đâu trái cây đường ra tới. Này tất nhất, cơ hồ từng nhà đều chuẩn bị có đường, nhưng kiếp nhưng đều là quý giá ngoạn ý nhi, trừ phi trong nhà tới khách nhân, không nhà ai trực tiếp lấy ra tới phân cho bọn nhỏ ăn. An An đem đông đông kéo đến một bên, chớp chớp mắt, đông đông lập tức minh bạch, tiểu độ ngực đỉnh cao cao, tới thỉnh cháo tiểu bằng hữu, có thể tới ta nơi này lánh một viên đường, hắn này vừa nói, chung quanh mười mấy cái tiểu hài tử đều nổ tung. Kia chính là đường A. Nhà bọn họ tuy rằng cũng có đường, nhưng là các đại nhân đều đem đường cấp giấu đi, bọn họ đủ đều với không tới. An An nhìn đông đông, cho một cái tán thưởng ánh mắt, nàng ở phía trước cấp bọn nhỏ thỉnh cháo. Đông Đông ở bên cạnh phụ trách phát trái cây đường, tỷ lệ hai người phối hợp cực hảo. Một vòng xuống dưới, Đại gia sôi nổi An An tỷ, Đông Đông đệ đệ thân thiết đều. An An đây là tầng thứ ba y tứ, cấp Đông Đông làm bộ, nàng có thể không để bụng đi vào tân địa phương không có bằng hữu, nhưng là Đông Đông không được, hắn vẫn là cái tuổi hải tử, đi vào một cái xa lạ địa phương, đã không có quen thuộc tiểu đồng bọn, khẳng định là sợ hãi. Nhưng nếu là mấy viên đường là có thể làm đông đông nhanh chóng cùng trong đại viện mặt hải tử hòa mình an an cảm thấy đây là có lời đến nỗi tại không ngoài lẩu bốn chữ an an vẫn luôn ghi nhớ nhưng đừng quên hiện tại là tết nhất trong nhà sẽ chuẩn bị một ít đường thực bình thường đơn giản ở trong mắt mọi người an an bọn họ toàn ra là cá nhân ngốc tiền nhiều ngoại lai hộ nhưng đồng dạng có cố vệ cường cái này hung thân ác sát tới ở cơ bản có thể trấn trụ không ít ý xấu người đâu an an đoán không tồi chung quanh hàng xóm chia làm mấy cái trong lòng có cảm thấy mới tới hàng xóm cũng thật hào phóng nhìn là cái hào ở chung đệ nhị bộ phận đó là này hàng xóm sợ là của cải hậu nóc niết lắm tiền tiểu dê béo này không gạo trắng cháo cùng trái cây đường lấy ra tới nói phân liền phân đệ tam đàn còn lại là đối an an bọn họ kiến kỵ nhân ra không chỉ có điều kiện hảo có người hình máy móc ở bên cạnh nhìn xem ra trở về muốn dặn dò hạ nhà mình hai tử Không cần chọc nhà này. Bất đồng người, đối với An An bọn họ sẽ có bất đồng ý tưởng. Đây là An An sáng sớm liền biết đến, nàng muốn chính là cùng này đó hàng xóm mau chóng hòa thuận ở chung. Nhưng là nếu thật hòa thuận không tới, nàng cũng không ngại sẽ rách mặt. An An đem ý nghĩ của chính mình đều bãi ở mặt bàn thượng. xác thật, nàng cũng là như thế này làm. Này một đợt tán tài, nhưng không dẫn không ít hàng xóm đối mới tới này một hộ không có phía trước như vậy cường bài xích tâm. An An đem đấy nổi đổ đảo, nhún nhún bay, không có Nga. Mọi người đều về nhà đi, chung quanh hài tử lập tức giải tán, để lại hai ba cái, đối với Đông Đông tiếp đón, Đông Đông, muốn hay không cùng ta một khối chơi. Đông Đông nóng lòng muốn thử, An An quay đầu lại, đi thôi, chơi 10 phút, nhớ rõ trở về ăn cơm. Cảm ơn tỷ tỉ, tỉ, Đông Đông cùng cái vui sướng chim nhỏ giống nhau, bay đi ra ngoài, không có đối tân hoàn cảnh kinh khủng cùng sợ hãi. Ngược lại là nóng lòng muốn thử, đây là cái hảo hiện tượng. An An chuẩn bị vào nhà thời điểm, vừa vận đinh láo sư từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn cầm hai viên cải tráng, hiện nhiên là ra cửa mua đồ ăn đi, đại niên hạ, trung quanh thị trường chậm rãi mở ra lên, không khí cũng tùng không ít, thường thường có thể ở xưởng dệt hoặc là trường học cửa, gặp được không ít chọn đòn gánh tới bán đồ ăn nông hộ. Tuy rằng không phải chính đại quan mình, nhưng là ít nhất không có như vậy nghiêm khắc. Mặt trên người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. An An nhìn đến Đinh Láo Sư, thân mình cương hạ, hiện nhiên là nhớ lại lần trước nàng đem mua bán làm được Đinh Láo Sư trước mặt, nàng cười tủm tìm gật gật đầu. Đinh Láo Sư hiện nhiên không quen biết hắn, hắn có chút nghĩ hoặc, tựa hồ ở từ trong đầu sưu tầm, chính mình có phải hay không nhận thức trước mặt tiểu nhà đầu. An An chủ động giới thiệu, Đinh Láo Sư, ta là tân chuyển đến hàng xóm kêu cô An An. Khai giảng sau chính là ngài một người học sinh. Đinh láo sư tìm tòi một phen, ngươi chính là cố vệ cường đại khuê nữ đi. An An còn không có tới kịp trả lời, cố vệ cường vây quanh tập rể, bưng cái đại thiết muốn nhô đầu ra, lao đình A. Hào xảo, ngươi cũng ở tại viện này bên trong A. Hiện nhiên hai người là bạn cũ, nhìn quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. An An thân mình cứng đở, sẽ không như vậy xảo đi nàng duy nhất một lần làm buôn bán làm được đinh lão sư trước mặt mà đinh lão sư chính là nhà mình lao phụ thân tìm huyện thành cao trung quan hệ thật đúng là không tồi làm an an cấp đoán đúng rồi bởi vì đinh lão sư trong nhà có cái người bệnh nguyên nhân trong lúc vô tình nhận thức cố vệ cường cố vệ cường lại là cái xe thể thao thường xuyên có thể tới bên ngoài mua được một ít hàng hóa đinh lão sư liền ái tìm cố vệ cường mang đồ vật thường xuyên qua lại liền thành người quen bất quá Bọn họ hai người lại không biết đối phương đang ở nơi nào, chỉ biết đối phương chức nghiệp là cái gì, đây là nam nhân chi gian ở Trung Chi Đạo. Đinh Láo Sư cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi dọn đến nơi đây, còn thành hắn lao hàng xóm, thế giới này có điểm tiểu A. Cố vệ cường cười ngây ngô một tiếng, kia nhưng không, ta cũng không nghĩ tới, sẽ cùng ngươi cái đinh quật đầu thành hàng xóm, thường lui tới thỉnh hắn mang đồ vật nhiều người như vậy bên trong liền thuộc Đinh Láo Sư té ngã quật lừa giống nhau. Khó gầm thực. Đây là người khuê nữ, đinh láo sư có chút ngoài ý muốn, người như vậy cao lớn thô cạnh nam nhân thúi, có thể sinh ra như vậy như hoa như ngọc nữ nhi, thấy thế nào, như là từ nhà khác trộm tới hải tử A. Cố vệ cường 1m8 người cao to, lớn lên lại tráng, hàng năm bên ngoài xe thể thao, kiến thức người nhiều, việc đời quang, tự nhiên có một phen uy nghiêm chi tượng. An an bất đồng, nàng sinh tiểu xảo là lướt, vóc dáng tùy đường làn chi. Làn da cũng tùy nàng, hiện tại làn da dương trắng một ít, một đôi mắt hạnh ướt rầm rề, xem người ba phần cười, nhìn chính là một bộ ngoan ngoan bộ dáng, cùng cố vệ cường như vậy hung thân ác sát bộ dáng, thật là có điểm khác nhau. Kỳ thật trước kia cố vệ cường tướng mạo không có như vậy hung thân ác sát, nhưng là trải qua quá vài lần cố ra sự tình sau, hán cả người liền lánh mạnh lên, đó là từ trong ra ngoài, đối với người ngoài tới xem, nhưng còn không phải là xấu hung xấu hung. Đương nhiên đây là đình láo sư cái nhìn. Ở an an cùng đông đông trong mắt, nhà mình ba ba nhưng xoay khí. Cố vệ cường mặt tối sầm, ôm ôm, như thế nào, còn không được ta có cái xinh đẹp khuê nữ. Nói, hắn cố ý, khuê nữ, mau tiếng la ba ba, làm lao đinh biết biết, ta cố vệ cường khuê nữ chính là đỉnh tốt. An an giòn sinh hô một tiếng, ba, bên cạnh đông đông không cam lòng yếu thế, cùng cái tiểu con quay giống nhau, phát gục cố vệ cường trong lòng ngực. Hùng Dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang hô một tiếng, ba ba. Nhưng đem cô vệ cường Mỹ, so uống lên mật còn thoải mái. Hắn đắc ý những mày, nhìn đến không, cam đoàn không giả. Đinh láo sư kéo kéo khoe miệng, cười mắng, tiểu tử ngươi có phúc khí. Đây cũng là cùng cô vệ cường quen thuộc, nói chuyện mới như vậy tùy ý. Ngày thường đinh láo sư nhưng nghiêm túc hận. Đinh láo quật cái này ngoại hiệu không phải đến không. Hắn nhìn về phía An An. Sau này phân đến ta lớp học, cần phải hảo hảo giáo ngươi, an an thân mình cứng đờ, nàng nhất không thích loại này bị lao sư đặc thù chiêu cố, chỉ có thể yen lặng cười khổ, cảm ơn đinh lao sư. Rõ ràng là như vậy tâm khẩu bất nhất, đinh lao sư thấy được cũng không mạch trần, dẫn theo cải trắng trở lại chính mình trong nhà mặt. Nay sáng sớm thượng lan lon phòng trong phiến diện canh nhi cũng hảo, phía trước kia nổi cháo phân cho người khác, an an nhưng thật ra không đau lòng, nàng hô thanh đông đông. Đông đông lập tức không chơi, cùng đồng bạn dặn dò, ta cơm nước xong liền tới tìm các người chơi. Một đám đồng bạn hâm mộ nhìn đông đông, đều biết mới tới hàng xóm ra có ăn ngon. Cố vệ cường tay nghề không tồi, đặc biệt là làm hắn sở trường phiến diện như canh, hạ bút thành văn, có thể so an an sáng sớm làm cháo trắng càng uống hảo, đương nhiên đây là nàng xem ra. Ở đông đông trong mắt, vẫn là tỉ tỉ nấu cơm ăn ngon, nhà mình lao phụ thân làm gì cơm đều là một cái hương vị. Thừa dịp ăn cơm sáng công phu, cố vệ cường đem tính toán của chính mình nói ra, chúng ta hôm nay hồi hạ cố ra thôn, đem hộ khẩu trước rời đến huyện thành bên trong. An an ngẩn ra một chút, buông cái muống, chúng ta hộ khẩu trực thuộc đến nơi nào, đầu năm nay hộ khẩu ngụ lại chính là đỉnh đỉnh quan trọng, bằng không liền thành không hộ khẩu, làm gì gì đều không có phương tiện, liền lấy học sinh tới nói, nếu là không hộ khẩu chính là lên không được học. Cố vệ cường trầm ngâm một lát, Liên tạm thời treo ở huyện thành Cao Trung, chúng ta tại đây phiến khu có phòng ở, trực thuộc hộ khẩu đảo không khó, đơn giản là mỗi năm giao trực thuộc phí, một cái hải tử 100 khối. Phải biết rằng, này 100 khối chính là giá trên trời, không mấy cái gia đình có thể lấy ra tới, đây cũng là người thành phố vì sao thiếu nguyên nhân, hơn nữa mỗi năm còn sẽ có định kỳ tinh giản thành thị dân cư số định mức, nếu là người ở thành thị vô pháp dừng chân đi xuống. Liền sẽ bị phân chia đến tinh giản danh ngạch bên trong Bị công hội đánh tới ở nông thôn đi Kỳ thật không cần công hội tới tinh giản Trên cơ bản ở trong thành thị mặt thất nghiệp Liền tương đương với không có nguồn Thu nhập, lúc này Giống nhau đều sẽ tự phát trở lại ở nông thôn Bởi vì ở thành thị sống không nổi An an như suy tư gì Đòi tiền đi Đây là khẳng định Bằng không mỗi người đều tưởng lưu tại trong thành mặt Cố vệ cường gật gật đầu Tiểu hai tử đừng nhọc lòng nhiều như vậy, có ba ở đâu? Ba, ta ở nơi nào đi học à, đông đông cắn cái muống, đầy mặt tò mò, hiển nhiên đối tân hoàn cảnh tôi thích. Sương dẹt tiểu học, đây là bên trong danh ngạch, này phiến khu phân chia tiểu học đều là đi sửng dẹt, cao trung còn lại là huyện thành cao trung, này nhưng đều là đòi tiền mới có thể đi vào. Cố vệ cường hiển nhiên là hoa giá cao cách, bằng không có thể một lần tắt hai đứa nhỏ đi vào. An An cười tủm tịm. Đông đông, đến lúc đó cùng tỷ một khối đi học được không? Đông đông thật mạnh gật gật đầu, cơm nước xong, bọn họ ba cái liền thu thập một phen, một là về cố gia thôn, đi cấp trưởng bối trúc Tết, nhị là đi tộc quê quán, làm hắn chứng kiến, đi đem bọn họ dừng ở trong tộc mặt hộ khẩu cấp rời ra tới. Này Tết nhất tìm người làm việc, tóm lại không thể không tay, cố vệ cường mang theo hai hải tử, đi một chuyến cung tiêu xã, đánh hai cân tiêu đao tử, còn có nửa cân trái cây đường. Này đều xem như ra cửa tặng lễ đỉnh tốt đồ vật Hơn nữa cũng thực thành tâm Người già không đều hảo kia một ngụm Ăn cơm thời điểm uống xoàng hai ly Trong nhà có hải tử nhưng không phải thích ăn đường sao Này hai cái lễ thich gan Chính là đưa đến người tâm khảm bên trong đi Cố vệ cường cưới một chiếc xe đạp Này xe đạp đảo không phải bọn họ mua Mà là đinh lão sư Cố vệ cường mới vừa dọn đến nơi đây Gì đều còn không có đặt mua Chỉ có thể trước mượn tới An An ngồi ở trên ghế sau, đông đông ngồi ở trước giang thượng, một đường trở về, nhưng không uy phong đến không được, toàn bộ cố gia thôn còn không có nhà ai có xe đạp. Dọc theo đường đi không ít thúc thúc thím chào hỏi, vệ cường A. Đã trở lại A. Cố vệ cường ấn xe linh, đem xe đạp dừng lại, làm An An cùng đông đông xuống dưới, đẩy xe đi, hắn cười đắp lại, đối. Trở về cấp 2 hải tử rời hộ khẩu, nay không ở trong thành trên mặt học. Hộ khẩu ở trong thôn mặt không thể được. Bên cạnh đại thẩm tử phụ họa, đây chính là thiên đại chuyện tốt, đều thành người thành phố. Sau này cũng đừng quên chúng ta này đôi bà con nghèo. Thím, người đây là nói chi vậy? Ta cũng là từ cố ra thôn đi ra ngoài. Sau này đại gia hỏa muốn mang đồ vật, mang câu nói cho ta, ta có thể làm được, nhất định cho đại gia mang đến. Lời này nói đại gia trong lòng nhưng thỏa đáng, bên cạnh tuổi trẻ tiểu tẩu tử hỏi. An An thân thể nhưng hảo điểm không, lúc ấy cố vệ cường vô cùng lo lắng đẩy An An đi trong thành mặt thời điểm, đại gia hỏa đều nhìn ở trong mắt đâu. An An nghe được, tức khắc ở đại gia hỏa trước mặt nhảy nhảy, thân thể nhưng hảo. Vậy thành, đi trong thành mặt hảo hảo hiếu thuận người ba, hắn một người mang hải tử thực sự không dễ dàng. An An cùng đông đông hai người đồng thời gật gật đầu, ngoan ngoan không được. Đại thúc tiếp lời, các người mấy cái không trở về cố ra đi. Cố vệ cường còn không có trả lời đâu. Bên cạnh người liền thế bọn họ bồi thường đáp, nhưng đừng trở về, nơi đó chính là cái ổ sói, nếu thật vất vả ra tới, cũng đừng nướng ẩn. Cố vệ cường ngẩn ra hạ, làm sao vậy, từ an an sinh bệnh, hắn liền một lòng ở an an trên người, ngày hôm qua lại chiêu đái đại gia, này cố ra phát sinh sự tình, hắn thật đúng là không biết. Đại thúc đệ thấp tiếng nói, cố vệ phu không phải điên rồi sao? Hiện tại gặp người liền cán, Hôm kia còn đem đại ca ngươi nhi tử bình an cấp cán, kia thật đúng là huyết lưu đầy đất Nhưng đem hài tử cấp dọa khóc đều sẽ không khóc, này cố ra cũng không phải là ổ sói, ai dính trọc phải ai xui xẻo. May mắn, cố vệ cường hiện tại phân ra đi ở trong thành mặt rừng chân chân, bằng không này cắn nói không chừng chính là đông đông. Đông đông nghe đến đó, cả người run lên, hiện nhiên là bị dọa, hắn run run, tỉ, chúng ta đi xem hạ bình an, hắn thử ngữ khí. Làm an an cái mũi đau sót, đại nhân chi gian lẫn đoán, xả tới rồi hài tử trên người, thực sự đối hài tử không công bằng. Đông đông hòa bình an quan hệ hảo, bởi vì lần trước đại bá sự tình, làm cho nhà bọn họ cùng đại phòng cũng rất ít có lui tới, này không dọa đông đông, muốn đi tìm đồng bọn chơi, đều còn cẩn thận dẹ dạt. Nàng nghiêm túc, đi có thể, muốn tỷ tỷ hoặc là ba ba mang người đi, đông đông một người đi, nàng nhưng không yên tâm. Ngoạn ý bị kia táng tận thiên lương ngoạn ý nhi cán, nhưng làm sao bây giờ? Đông đông hưng phấn gật gật đầu, hắn nhưng đã lâu chưa thấy được bình an, tưởng niệm khẩn. Cố vệ cường nghe thế tin tức sau, cả người đều ngơ ngẩn, nói không nên lời là cái gì cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng mặc niệm, ông trời sẽ không sai đái bất luận cái gì người tốt, cũng sẽ không thiên vị bất luận cái gì người xấu. Mê tín điểm cách nói. Nếu là lúc trước lao đại không có lén châm ngỏi triệu quế phương hai vợ chồng đi cử báo lao nhị bị công an mang đi, lao nhị sẽ đối đại phòng có như vậy đại đoán hận sao? Bình an sẽ bị cắn sao? Đương nhiên này hết thể đều là giả thiết tồn tại, bất quá rốt cuộc là gậy ông đập lưng ông, đáng thương vô tội hài tử đã chịu liên lụy. Cố vệ cường càng thêm càng thấy, may mắn bọn họ toàn ra sớm dọn ly cô ra đi huyền thành, rời đi này không đồng nhất gia đình ổ sói. Cố vệ cường mang theo an an cùng đông đông cáo biệt một chúng hương thân, trực tiếp đi tộc quê quán, đem y đổ đến nói rõ ràng. Tộc lao cùng cố lao gia tử ngày xưa giao tình không tồi, hắn nhìn cố vệ cường mang đến lễ, cười khổ, này rời hộ khẩu loại việc lớn này, cũng không phải là người nói nhân nhượng rời đi, ít nhất muốn thông báo tốt nhất mặt trưởng bối đi. Cố vệ cường không nhanh không chậm, chúng ta tứ phòng này một chi đã cùng mặt trên phân ra. Ta hiện tại muốn rời đi chính là ta cố vệ cường khuê nữ cùng nhi tử, không phải rời đi chính mình hộ khẩu, này không cần thiết cùng lao gia tử cùng lao thái thái chào hỏi đi. Lời này bên trong ý tư chính là, hắn cấp hài tử rời hộ khẩu, đuổi kịp mặt trưởng bối không có bất luận cái gì quan hệ. Tộc lao tổng cảm thấy không dễ chịu nhi à, tuy rằng nói lao gia tử cùng lao thái thái cách làm thực sự làm hài tử thương tâm, nhưng là lại nói như thế nào, vệ cường cũng là cái văn bối. Trên đời này đều là cha mẹ. Sao như vậy không hiểu chuyện A? Cố vệ cường chết khiêng. Rất có một bộ ngươi không cho ta rời hộ khẩu. Ta liền không đi bộ dáng An An cùng đông đông ở một bên dương mắt nhìn. An An linh cơ vừa động. Bán thảm. Tộc lão. Nếu là này hộ khẩu rời không đi. Ta cùng đông đông đã có thể thành lên không được học hài tử. Ở trong thành mặt phải bị người nhạo báng. Ngài liền đồng ý đi. Đến lúc đó chúng ta ở trong thành mặt dừng chân góp chân làm ta ba ở cố gia thôn chọn lựa ba cái hài tử từ ta ba tới giúp đỡ bọn họ đi học nay biến tướng lấy lòng cấp tộc ra rồi giúp đỡ ba cái hài tử đi học kia tất nhiên là trong tộc mặt thành tích tốt nhất ba cái nếu là có một cái tương lai có thành tựu nói chính là cố gia này nhất tộc kiêu ngạo an an đối cố vệ cường chấp trước mắt cố vệ cường vội vàng gật đầu xưng là an an ý kiến chính là ta ý kiến tộc lão người này cũng đủ công chính cũng đủ có hy vọng Nhưng rốt cuộc là tư tưởng cổ xưa một chút, ngay từ đầu không đồng ý cố vệ cường rời đi hải tử hộ khẩu, là cảm thấy hắn có chút không hiếu thuận, rốt cuộc là oán hận trường bối. Nhưng là hiện giờ ích lợi bãi ở trước mặt, nói không tâm động là giả, trong tộc mặt hải tử có thể mới thành, đây là tộc láo nằm mơ đều tưởng sự tình, hắn nha một cắn, thành, ta cho ngươi rời hộ khẩu, nhưng là cần thiết muốn cho láo nhân cùng lao thái thái biết, toàn bộ khí cũng đúng, liền tính bọn họ không muốn. Này hộ khẩu ta cũng cho ngươi rời ra tới, đây là tộc lao lập trường, hắn sẽ chiếu cô cân bằng, vì thôn hải tử tương lai suy xét, ăn xong lần này mồi, lại không mất nhân tâm. Đối với, cố lao đầu cùng chú ái cúc tới nói, hắn là tận tâm giúp đỡ điểm. Tuy nói trên mặt là không nghiêng không lệch, nhưng là rốt cuộc đối với cố vệ cường tới nói đúng không công bằng điểm, thấy cố vệ cường có chút không muốn, hắn trầm ngâm trong ngáy mắt, cường tử, cố ra thôn là các ngươi can. Các ngươi ở cùng trưởng bối nháo lợi hại, ngươi có thể không để bụng, nhưng là An An cùng Đông Đông không thể không để bụng. Đầu năm nay, hiếu đạo lớn hơn tiên, chờ An An nói nhà chồng, Đông Đông cưới vợ thời điểm, nhà ai sẽ không tới cửa hỏi thăm một phen, đến lúc đó, có hại vẫn là các ngươi. Cố vệ cường trên người một trận mồ hôi lạnh, là hắn tưởng không đủ chu toàn, hắn hiện tại người cô đơn một cái, không trông cậy vào cưới vợ, tự nhiên sẽ không để ý này đó hư thanh danh. Nhưng là An An cùng Đông Đông còn nhỏ. Tương lai nếu là tưởng cười cái hảo tức phụ, nói cái hảo nhà chồng, như vậy đối phương thế tất sẽ đến hỏi thăm nhà bọn họ tình huống. Thiên hạ đều là cha mẹ, mặc kệ ở đâu cái năm đầu, đều là đỉnh đầu núi lớn, áp người không thở nổi. An An sắc mặt có chút khó coi, ba, ta cùng Đông Đông không để bụng, Đông Đông nhỏ giọng phụ hòa Cố vệ cường sờ sờ nhà mình khuê nữ đầu, đứa nhỏng đốc, ba để ý. Làm phụ thân luyến tiếp có bất luận cái gì vết nhơ ở hài tử trên người dính, cho dù là một tí xíu cũng không được. An An trầm mặc. Nàng thay đổi không được phụ thân ý tưởng, thay đổi không được thời đại này ý tưởng. Nàng rất muốn nói, nàng có thể không kết hôn, bồi lao phụ thân cả đời. Loại này lời nói ở An An trước kia thế giới là thực bình thường. Nhưng là ở thời đại này, tương đương đại bất hiếu. Loại này lời nói nàng không thể nói. Nhiều nhất chỉ có thể ở trong lòng mặt ngấm lại xem. Cha con ôn nhu thời điểm, chú Ái Cúc lãnh cố lao đầu tử từ, từ trong nhà vội vã chạy tới, trải qua này lặp đi lặp lại nhiều lần đá kích, nguyên bản thoạt nhìn thân thể còn rất là không tồi chú Ái Cúc hiện tại nhìn phẳng phất một trận gió đều có thể thổi đảo giống nhau, càng thêm gầy cùng cây gậy trúc giống nhau, trên mặt rốt cuộc không có trước kia từ ái tươi cười, ngược lại có chút sầu khổ mấy ngày liền. Hiện nhiên, an an bọn họ rời đi sau. Cố gia nhật tử cũng không như ý. Lao nhân càng khoa trương, hắn ngày đó ban đêm lên chăm sóc cố vệ phú thời điểm, phát hiện cố vệ phú trông chạy, hắn đi ra ngoài truy, bị cố vệ phú lập tức xốc ngã trên mặt đất, chết chân, đi đường có chút chân thoại. Hai cái lao nhân ra cửa thời điểm, đem cố vệ phú dùng xích sát khóa ở nhà, lúc này mới dám yên tâm ra cửa, có thể nói, lao thái thái cùng lao gia tử đã bị cố vệ phú cấp vướng gắt ao, nơi nào đều đi không được chu ái cúc đứng ở tộc quê quán rào che viện nhĩ cửa nhìn bên trong thời điểm vẩn đục trong mắt có lệ quang lao tư thay đổi không hề giống như trước cặp nhà hắn không nói lời nào thời điểm cả người đều mang theo một cổ tử túc sát, bất quá nhìn người đều tinh thần không ít đảo như là một phen muốn ra khỏi vỏ bảo kiếm mà kia bảo kiếm sắc bén kiếm phong chỉ vào đúng là chính mình cùng lao nhân an an nhưng thật ra còn cùng trước kia giống nhau khuôn mặt nhỏ tuy rằng gầy một ít nhưng là trắng non không ít Nhà đầu này trước kia mỗi ngày nhắc mại chính mình hát, hiện giờ tổng biến trắng, chắc là cao hứng đi, bất quá An An chú ý tới chú Ái Cúc thời điểm, gợi lên khỏe môi chậm rai thả xuống dưới, trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất. Chú Ái Cúc dạo bước đến An An bọn họ trước mặt, thấy cố vệ cường cùng An An đều đem đầu phiết tới rồi một bên, nàng cười khổ, bóc khởi đề tài, đông đông, trường cao không ít, nhìn cái này tử, đã chịu điều, đến lao tứ ngực. Cố đông đông yên lặng sau này lùi một bước. Chú ái cúc này sẽ là thật sự thương tâm à. Cũng chỉ có này sẽ, nàng xem như rõ ràng chính xác cảm nhận được, nàng hoàn toàn mất đi tứ phòng mỗi một cái hải tử. Trên mặt nàng có ngăn không được cảm đạm, an an ra tiếng, ngài không cần như vậy. Chú ái cúc trên mặt tràn đầy kinh hỷ, an an nói lại làm nàng ngày mùa đông rất tới rồi hầm băng giống nhau, cả người lạnh léo, ngài yên tâm, về sau chúng ta sẽ nuôi sống ngài, cũng không hơn. Lao thái thái đau bọn họ tứ phòng nhiều năm như vậy, bọn họ cho nàng phụ trách dưỡng lao tống trung, trước kia trướng xóa bỏ toàn bộ. Chu ái cúc là cỡ nào khôn khéo người, nơi nào không nghe minh bạch lời nói bên trong y tứ. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cô vệ cường, lao tứ, đây là người ý kiến. Cô vệ cường ngạnh khởi tâm địa, an an ý kiến, chính là ta ý kiến. Cô lao đầu tử nghe xong, sao khởi đỡ quải trượng liền phải hướng cô vệ cường trên người tấu đi ngươi cái bất hiếu tử như vậy cùng mẹ ngươi nói chuyện đi phía trước nhi mẹ ngươi là nhiều thương ngươi ngươi mắt mù tâm cũng hạ ta lão gia tử là khí thực thẳng run run kia quải trượng từng tiếng tiếp đón ở cố vệ cường trên người cố vệ cường cũng không né an an khi muốn đi đoạt lão gia tử quải trượng lại bị cố vệ cường cấp ngăn cản xuống dưới hắn quay đầu lại kiên quyết an an đừng tới đây ngươi ra ra đánh xong trầu này sau này muốn đánh cũng đánh không chứ Xoay hộ khẩu về sau, này cố ra thôn sợ là cả đời cũng sẽ không ở đã trở lại. Đánh người cũng là muôn sức lực, bất quá đánh bảy tháng hạ, cố lao gia tử liền xuyên không được, hắn chỉ vào cái mũi mắng, ngươi cái nghiệt tử. Cố vệ cường không đệ bụng, hắn nhàn nhạt, lao gia tử, ngài thương yêu nhất nghiệt tử ở nhà đâu. Ta một không trộm nhị không đoạt chính đại quang minh nơi nào liền thành nghiệt tử, có phải hay không chỉ cần làm nhị ca loại chuyện này, liền không phải nghiệt tử. Nay từng tiếng chất vấn, làm cố lao gia tử khi nói không ra lời, chú ái cúc ở bên cạnh cấp lao nhân vô vệ ngực, hoán hận, lao tứ, ngươi bất tranh cãi. Một hai phải đem ngươi ba tức chết không thành, này lao thái thái trong lòng cũng sinh hoán hận. Lao gia tử, lao thái thái ta tới không phải chuyện khác, là vì cấp an an cùng đông đông đem hộ khẩu chuyển tới trong thành mặt. Ta không đồng ý, lao gia tử len ken hữu lực cự tuyệt. Ta chỉ là thông báo các ngươi một tiếng cũng không cần các ngươi đồng ý, Cố Vệ cương nhẹ nhàng bâng quơ, quay đầu nhìn về phía tộc lão, "Ngài khai chứng minh đi, bên này sự tình hiểu rõ, ta hảo trở về đi làm." Thông báo hai chữ giống như một đạo sấm sét giống nhau, ta Cố lão gia tử cả người đều ngơ ngẩn, "Này nơi nào là nhi tử cùng lão tử nói chuyện ý tứ?" Hắn không thể tin tưởng, "Lão tử, ngươi nhưng có đem ta coi như phụ thân đối đãi quá?" "Lão gia tử, Ngài nhưng có đem ta xem qua thần sinh nhi tử đối đãi quá, cố vệ cường không chút do dự dối trở về, hắn thúc giục, tộc lao, ngài nhanh lên, ta còn có việc gấp đâu. Chú ái cúc đỡ phát run cố lao đầu tử, nàng lầm bẩm, mang theo khắp huyết hối hận, lao tử à, nàng đau nhiều năm như vậy có lút, hoàn toàn đem bọn họ coi như kẻ thù à. Chú ái cúc đau lòng à, đau muốn chết. Không biết khi nào ngốc tại rào che viện môn khẩu nghe xong bọn họ nói chuyện cố xong đột nhiên phát tiến vào, ôm cố vệ cường chân, khóc lóc kể lệ, tiểu thúc, ngươi dẫn ta đi thôi. Ta không nghĩ ngốc tại nơi này, ngươi xem. Ta trên người toàn bộ đều là bị ta ba tấu, nói xong, hắn vén tay háo, lộ ra lớn lớn bé bé vết thương tới, hiện nhiên đều là vết thương cũ chưa hảo, thêm tân thương, xem làm người đau lòng không được. Đây cũng là không biện pháp sự tình toàn bộ cố ra bên trong cố song nhỏ nhất lao thái thái cùng lao gia tử một không lưu ý cố vệ phú liền bắt được cố song hướng chết đấu rất nhiều lần đều là lao thái thái cầm khảm đao mới từ cố vệ phú trên tay đem cô song cấp đoạt lấy tới lao gia tử nhìn đến cô song khi vận đục ánh mắt sáng lên có chủ ý ngươi muốn nhân nhượng rời đi thôi nhưng là phải cho cô song sinh hoạt phí hiện giờ hắn chỉ còn lại có các ngươi ba cái thúc thúc ba cái thúc thúc một người cấp một chút cũng đủ hắn trưởng thành thành nhân. Từ lần trước Vương Đại Anh biết cô vệ cường ở bên ngoài còn có cái hai mươi mấy tuổi đại khuê nữ khi nàng đương trưởng liền rời đi cô ra, cũng không để ly hôn, trực tiếp về tới nhà mẹ đẻ. Chiếu cố nổi lên nàng ở trên giường bệnh nhà mẹ đẻ mẹ, ở Lão Vương gia cấp một đống ca ca tẩu tử làm châu làm ngựa, là tính toán hoàn toàn không trở về cô ra, cùng cô ra quyết liệt. Lão ra tử rất nhiều lần đem cô song cấp đưa qua đi làm cho vương đại anh mặt đánh hải tử, vương đại anh tâm địa là ngạnh tới rồi cực điểm, chính là coi như không thấy được. lao gia tử không biện pháp, chỉ có thể đem cô song lại lanh trở về. sở dĩ tưởng đem cô song cấp vương đại anh chính là niệm cô song tuổi còn nhỏ, lại ở đọc sách, hắn cùng lao thái thái tuổi lớn, sống không đến mấy năm, trong nhà còn có cái ngốc nhi tử muốn chăm sóc, căn bản đằng không ra công phu chăm sóc cô song. cố thư cùng cố đơn hai người tuổi lớn không cần bọn họ nhọc lòng. Ngược lại là Cố Song còn quá nhỏ, có thể đưa đến trong thành mặt là tốt nhất, nếu là đưa không được, liền từ ba cái thúc thúc nơi này mỗi người mỗi tháng đào điểm sinh hoạt phí, xem như tạm thời có thể nuôi sống hắn. Kỳ thật Cố lão gia từ lúc ban đầu tính toán là đem Cố Song quá kế cấp đại phòng, bởi vì đại phòng chỉ có một nhi tử, nếu là thêm cái Cố Song chính là hai nhi tử, đối với lão đại cùng con dâu cả tương lai cũng có thể dựa một ít. Rốt cuộc đầu năm nay, không ai ghét bỏ nhi tử nhiều, nhưng là hôm kia láo nhị cắn bị thương bình an, bọn họ một mở miệng thuyết minh ý đổ đến, đương trường đã bị triệu quân nhạn cầm cây trổi cấp đuổi ra tới, lao tam là tới cửa con rể, lại là cái sợ tức phụ trông cậy vào không thượng, hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là lao tứ, nhưng là nhìn lao tứ thái độ, là không có khả năng đem cô song cấp lanh trở về, cô lao ra từ lúc này mới đi rồi vu hồi lộ tuyến. Muốn mấy cái nhi tử một Người gia điểm sinh hoạt phí Đem cô song nuôi lớn thành nhân có thể Nếu là chưa cho cô song an trí hảo Bọn họ hai vợ chồng già liền nhắm mắt bế không thượng Nay sẽ ở đây mọi người đều không thể tin tưởng nhìn cô lao gia tử Hắn như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói tới Không cùng chi cháu trai cha mẹ ra gia ngoại nãi đều khỏe mạnh dưới tình huống Làm mấy cái thúc thúc dưỡng không cùng chi chất nhi tử Này cố ra thôn hướng lên trên số tam đại cũng không loại chuyện này à. Cố vệ cường cao răng tử một rúm, cắn tạp đi vang, ba. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ dưỡng một cái bạch nhã làng, quính lên dưới, hắn liền ngày xưa xương hô đều hô ra tới. Hắn cùng cô vệ phú là gì quan hệ? Cố song ba ba năm lần bảy lựa thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, cố song mụ mụ nhiều lần khắc nghiệt chính mình một đôi nhi nữ, hiện giờ được đến báo ứng. Lao gia tử còn muốn cho chính mình tới nuôi sống nhị phòng hài tử, thật đương hắn là ngốc tử à. Nuôi lớn đứa nhỏ này hảo tới tính sổ, cố vệ cường hồng con mắt, ta tình nguyện kia tiền cầm đi giúp đỡ trong tộc mặt hài tử, cũng sẽ không ném tại đây bạch nhãn lang trên người, lời này tương đương với đem láo gia tử lập đến mọi người mặt đối lập. Đưa mọi người ít lợi bắt đầu đã chịu thương tổn thời điểm, đại gia nhất chi cái đem mâu thuẫn chỉ hướng về phía cô lao gia tu lap đen moi nguoi mat đoi lap đương moi nguoi ích loi bat đau đa chiu thuong ton thoi điem đai gia nhat chi cai đem mau thuan chi huong ve phia co lao gia tu có chút tuổi so cố lao gia tử còn đại trưởng bối miệng nhanh nhẹn đâu. Ta nói câu công đạo lời nói à, nhà các ngươi láo nhị năm lần bảy lượt đem mặt khác mấy phòng cấp làm hại gắt gao, ngươi sao còn nói đến ra tới, làm mấy cái thúc thúc tới dưỡng không cùng chi cháu trai, là kia cố song cha mẹ không còn nữa, vẫn là hắn gian ngoại không còn nữa. Lời này nhưng có điểm nguyền rùa ý tứ, cố song cha mẹ cùng ra ngoại nhưng đều khỏe mạnh đâu. Cố lao gia tử trên mặt thanh bạch, trắng thanh, Hắn lời này đều không phải là đầu nóng lên, mà là suy nghĩ cẩn kẽ quá, nghĩ tới nghĩ lui, nếu mấy cái nhi tử đều không muốn nhận nuôi cô song đứa nhỏ này, vậy làm cho bọn họ ra điểm tiền, đương hài tử sinh hoạt phí, cố lao ra tử châm trước, ngươi hiện tại nhiều giúp đỡ điểm ngươi cháu trai, sau này hắn sẽ nhớ do ngươi tốt. Cố vệ cường cười lạnh, ta giúp nhị phòng nhiều năm như vậy vội, có ai nhớ rõ quá, muốn ta chết thời điểm, còn không phải không lưu tình. Ngài nếu nguyện ý giúp nhị phòng dưỡng hài tử, nhắc lên chúng ta làm gì? Ta áp lực liền không lớn. Ta một đại nam nhân mang theo hai hài tử, các ngươi nhưng có đau lòng qua ta. Đại ca cùng đại tẩu không có thu vào, còn muốn cung phụng bình an đi học, các ngươi nhưng cố chứ đại phòng. Tam ca là cái tới cửa con rể, các ngươi nhưng có quản quá hắn ở trong thành mặt quá có được không? Láo nhị toàn ra là cái bảo nhi, bọn họ mặt khác mấy cái nhi tử chính là cùng thảo xứng đáng làm trâu làm ngựa cố lao ra tử bị nói á khẩu không trả lời được chu ái cúc vẫn luôn không lên tiếng nghe đến đó nàng dưng giọng là ba mẹ không bản lĩnh không có thể giúp đỡ các ngươi huynh đệ mấy cái chính là hiện giờ nhị phỏng sắc thật gặp nạn nếu có thể giúp mẹ vẫn là hy vọng các ngươi huynh đệ mấy cái có thể đoàn kết nhất trí giúp đỡ điểm chịu khổ huynh đệ an an nguyên bản không tính toán nhúng tay nhưng là lao thái thái đều nói lời này nàng tốn chứ cố vệ cường Phản bác, chúng ta cùng nhị phòng sẽ chỉ là kẻ thù, các người nếu là đang ép đi xuống, chúng ta tứ phòng liền phải cùng nhị phòng tính số cái, đem mấy năm nay ăn chúng ta, uống chúng ta, thiếu chúng ta toàn bộ còn trở về, một phân không ít, tưởng từ bọn họ nơi này môi tiền, trước đêm trước kia thiếu cấp còn trở về. Không trách nàng đem nói tuyệt tình, cố vệ phú nam lần bay lượt thiếu chút nữa muốn nàng lao phụ thân mệnh, lao thái thái cùng lao ra tử toàn xong cùng có mắt như mù giống nhau không phát hiện. Bọn họ trong mắt chỉ có nhị phòng hài tử chịu khổ, nhị phòng nguyên bản nhật tử nhiều rực rỡ, hiện tại chịu khổ cái ai? Chẳng lẽ trách bọn họ này mặt khác mấy phòng sao? Chu ái cúc cả người chấn động, tựa hồ không nghĩ tới loại này lời nói thế nhưng là từ thành thật cháu gái trong miệng nói ra, nhưng lại là không tranh sự thật, nếu là tứ phòng cẩn thận tính sổ cái lên, nhị phòng không biết muốn còn cấp tứ phòng bao nhiêu tiền. Cố xong có chút tuyệt vọng loại này nhật tử hắn là thật sự không nghi quá. a Hắn gào khóc, ôm một bên cố vệ quốc cùng cố vệ cường cầu cứu, đại bá, tiểu thúc, các ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta. An an tỉ, ta nghe lời, ta về sau không khi dễ đông đông, không đoạt đông đông đồ ăn, ngươi thu lưu ta được không? An an ngảnh tâm địa, quả quyết, cố song, ngươi yêu cầu chính là ngươi bà, mẹ ngươi, ngươi già, ngươi mại mà không phải chúng ta này đó người ngoài. Bọn họ tứ phòng tiếp cô xong đứa nhỏ này, liền ý nghĩa tiếp nhận nhị phòng cái này cục diện dối giám. Triệu quân nhạn đúng là thấy được điểm này, mới có thể cùng nam nhân nhà mình thương lượng sau, không chút do dự cự tuyệt. Triệu quân nhạn cũng là nghe được bên này động tinh sau, lãnh cô vệ quốc một khối từ trong nhà ra tới, đều là đương mẹ nó, nhìn đến cô song khóc thở hồn hện, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, song tử, ngươi cầu an an có gì dùng. Nàng cũng là không mẹ nó người đáng thương, ngươi cần mẫn điểm đi theo gian lại sống qua, mỗi tháng ngươi mấy cái thúc đều có cho ngươi gian lại sinh hoặc phí, nuôi sống ngươi là dư giả, nhưng là tưởng ở quá trước kia cái loại này ý, ý tới dôi tay cơm tới há mùm nhật. Tử, là hoàn toàn không có, thậm chí liền học đều lên không được. Cố xuống đột nguoi gian lai sinh hoạt phí, nuôi sống ngươi là dư giả, nhưng là tưởng ở quá trước phi nuoi song nguoi không khóc, toi ha mom nhat tu la hoan toan khong đôi mắt hung tận trừng mắt ở đây mỗi người, đột nhiên đứng lên, ta biết, các ngươi chính là ghét bỏ ta là con chồng trước, nói xong giải khai đám người liền đi rồi cố lao ra từ nguyên bản tính toán thừa dịp lần này cơ hội cấp tôn tử tranh thủ điểm ích lợi kết quả cái gì cũng chưa vớt được còn làm mọi người xem cái chê cười hắn đầy mặt nếp vốn tử càng thêm thâm lên thở dài chu ái cúc cũng bất đắc dĩ nguyên bản rực rỡ lao cô ra biến thành nhân khẩu đơn bạc lao cô ra nàng vây vây tay tộc lão này hộ khẩu cấp bọn nhỏ rời đi con cháu đều có con cháu phúc chúng ta mặc kệ Cũng quản không được, nói xong, nắm cố lao ra tử tay, tập tính bước chân sau này đi, sau này à. Có nàng một ngụm ăn, tóm lại đói không đến song tử. Đến nỗi mặt khác mấy cái tôn tử, ở chú ái cúc trong mắt, bọn họ đều là có dựa vào, không giống cô song tuổi quá nhỏ, chỉ có thể bọn họ này đem láo xương cốt tới cấp hải tử mộ đừng ra. Chú ái cúc bọn họ rời đi sau, hiện trường ăn tính xuống dưới, phía trước giúp cô vệ cường nói chuyện đại thẩm tử mở miệng. Vệ cường A. Người phía trước nói hỗ trợ giúp đỡ mấy cái trong tộc mặt hải tử đi học, là thật vậy chăng? Cố vệ cường lau một phên mặt, gật gật đầu, đối. Ta cùng tộc lao thương lượng quá, muốn thành tích tốt nhất tiền tăng danh, từ ta tới giúp đỡ thượng song cao trung. Hắn không đem nói quá về toàn, cung xong vào đại học, kia bút phí dụng nhưng không thấp, nhưng là đối với cô gia thôn người tới nói, giúp đỡ đến thượng cao trung đã xem như đỉnh tốt, phải biết rằng... Cố gia thôn nhiều năm như vậy còn không có ra cái sinh viên. Có thể có mấy cái cao trung sinh, kia nói ra đi cũng là tặc có mặt mũi. Tộc lao ở một bên phụ họa, đối. Đây chính là cường tử tự mình xuất tiền túi, đại gia cần phải nhớ rõ cường tử tình. Cố vệ cường vây vây tay, đại gia hỏa đều là cùng thôn, hỗ trợ cũng là hẳn là. Sau này ta nếu là trở về, cũng trông cậy vào đại gia hỏa tới hỗ trợ đâu, này lời hay nói thật dễ nghe. Dù sao ở cố gia thôn nhiều người như vậy trong mắt, cố vệ cường làm người là thật sự không tồi. Hiện giờ lao cố gia kia toàn gia sẽ tới tình trạng này, thực sự là bọn họ làm quá kỳ cục. Gõ định rồi giúp đỡ ý bảo sau, tộc lao gia nhanh nhẹn cấp an an cùng đồng đồng khai rời ra làm chứng minh, phía trước cố vệ phú đã xảy ra chuyện về sau. Này cố gia thôn đại đội trưởng chức vị liền rơi xuống tộc lao thân thượng, tuy nói là tạm thời. Nhưng là tộc tay giả đời thượng quyền lợi có thể so lúc ấy cố vệ phú muốn ở thời điểm lớn hơn nữa một ít. Ít nhất không có chế hành, hiện tại toàn bộ cố gia thôn, cơ bản việc lớn việc nhỏ đều dừng ở tộc lao nhân thượng. Bất quá, đại gia đối với tộc lao đều còn man tin nhưng, rốt cuộc tộc lao làm sự tình, mọi người đều xem ở trong mắt, người này lại quật lại ngạnh, cùng hầm cầu bên trong cục đá giống nhau, lại có một chút thực hảo, đó chính là một lòng vì cố gia thôn phát triển suy nghĩ ít nhất làm tộc lao đảm đương lâm thời đại đội trưởng, đại gia hỏa sẽ không lo lắng, tộc lao sẽ đem năm sau loại miêu cấp nội hạ, tây gia muốn đi làm nhẹ nhàng sống, còn muốn đưa mấy cái trứng gà lên làm muôn lễ. Đây là tộc lao huy nghiêm. Cố vệ cường cầm rời ra đơn tử, đối với một nhi một nữ cười cười, đây là thật sự vui vẻ, cứ việc phía trước có chút không thoải mái, nhưng rốt cuộc là đem sự tình cấp giải quyết. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi thời điểm, mới phát hiện, Bên cạnh cố vệ quốc cùng triệu quân nhạn còn đang chờ bọn họ. Cố vệ cường nhúng mày, đại ca, đại tẩu, đây là có gì sự tình sao? Cố vệ quốc ngập ngừng hạ, rốt cuộc chưa nói ra tới. Bên cạnh triệu quân nhạn hỗ trợ bổ sung, nhà ta bình an tưởng đông đông, mấy ngày này vẫn luôn ở nhắc mãi đông đông, có thể hay không làm đông đông đi xem bình an. Triệu quân nhạn nói lời này thời điểm, mang theo thật cẩn thận. Nàng sợ tứ phòng liên quan bọn họ một khối cấp chán ghét thượng đông đông ánh mắt sáng lên tuấn cố vệ cường tay cầm riêu ba ngươi làm ta đi xem bình an được không kia đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy chờ mong cố vệ cường nơi nào bỏ được cự tuyệt đi thôi nghĩ nghĩ ta bồi ngươi một khối đi hiển nhiên là không yên tâm an an cười cười ba ngài đi hoa tử thúc ra ta bồi đông đông đi liền thành xem xong rồi bình an chúng ta ở đi tìm ngươi thấy khuê nữ nói bồi tiểu nhi tử hắn cũng yên tâm không ít hành ta ở ngươi hoa tử thúc ra chờ ngươi. An An nắm đông đông thời điểm, vô ý thức đứng ở triệu quân nhạn bên trái, đó là ly nhà mình đại bá cố vệ quốc gia nhất địa phương. An An không thể không thừa nhận, sự tình lần trước phát sinh sau, nàng đối đại bá ở cũng đã không có trước kia cái loại này nói dỡn tâm tình, ngược lại mang theo nhàn nhạt phòng bị cùng kiên kỵ. Có chút thời điểm nàng suy nghĩ, có phải hay không người thành thật này sinh ác độc thời điểm mới là đáng sợ nhất. Cái loại này vô thanh vô thức. Là có thể làm người chết không có chỗ chôn, Làm an an trên người không cấm nổi lên một tầng nổi da gà Tới rồi cố ra đại phòng cửa An an bồi đông đông một khối đi vào Nhìn hạ bình an Không thể không nói Cố vệ phú là cắn thật tàn nhẫn Bình an trên mặt cánh tay thượng Có lớn lớn bé bé mười mấy cái miệng vết thương Còn mang theo dấu giang tử Xem nàng ra đầu tê dần Nàng không thể tin tưởng Đại bá nương, Đây đều là kia xúc sinh cắn Cái này xúc sinh tự nhiên là chỉ cố vệ phú. Triệu quân nhạn trên mặt mang theo tức giận, đúng vậy. Bình An bất quá đi ra ngoài thượng vệ nút không biết kia xuất sinh như thế nào đột nhiên từ trong phòng mặt vội hợp ra, thấy người liền cắn, nếu không phải người đại bá vừa vặn tan tầm trở về, còn không biết Bình An có thể hay không giữ được một cái mệnh, nói nói, nàng đôi mắt nước mắt ngăn không được đi xuống rớt, nàng đáng thương Bình An A. Bên cạnh cố vệ quốc nhìn, đỡ triệu quân nhạn bả vai vô vô, kia trong mắt chợt lóe mà qua hận ý, làm an an xem hái hùng khiếp vĩa, trước mặt cái này đại bá, đã không còn là trước đây cái kia thành thật hàm hậu đại bá, bất quá này lại là không biện pháp sự tình, suy bụng ta ra bụng người, nếu là có người thường tổn đồng đông, nàng đồng dạng sẽ cùng người nọ không chết không ngừng, cho nên, đại bá loại này tầm tình nàng nhưng thật ra có thể lý giải. An an trầm mặc trong ngay mắt, kia xuất sinh thế nào? Nàng rốt cuộc là không hỏi ra khẩu. Sợ chọc giận cố vệ quốc. Nhìn Bình An khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười, nàng đau lòng hạ, hài tử lại là vô tội nhường nào. Bình An đang cùng đông đông chơi vui vẻ vô cùng, chú ý tới An An đang xem hắn, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười có chút câu nệ, An An tỉ. An An giòn xinh ứng một chút, ngồi xổm xuống thân mình, từ trong túi mặt sờ sờ, lấy ra ba viên kẻo sữa ra tới, lột một viên uy đến Bình An cái miệng nhỏ bên trong, cười tủm tìm hỏi, ngỏ sao? Bình an gật gật đầu, đông đông không cam lòng yếu thế, thì, ta cũng muốn, an an tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình đệ đệ, trên tay động tác lại không chậm, cũng cấp đông đông lột một viên. Đem cuối cùng một viên kẻo sữa nhét vào bình an trong tay, ôn nu, bình an ngoan, nếu là miệng vết thương đau liền ăn viên ngọt ngào kẻo sữa, làm mụ mụ ngươi cho ngươi hô hô, liền không đau, đối với hai tử, an an vẫn luôn đều có một viên mềm mại tâm. Đương nhiên, nhị phòng kêu mấy cái hải kia triệu quân nhạn cùng cố vệ quốc hai người nhìn nhau liếc mắt một cái bọn họ đã vài thiền không có nhìn đến nhà mình nhị tử trên mặt tươi cười càng thêm cảm thấy đem an an tỉ đệ hai người mang lại đây là chính xác lựa chọn an an đứng dậy, lại bán đương nếu là bình an không nghị ngốc trong nhà người liền đem bình an đưa đến huyện thành đến nhà ta trụ một đoạn thời gian cũng có thể bồi bồi đông đông rốt cuộc đông đông một người ở nhà cũng rất nhằm chán nàng bất quá là lo lắng bình an ở nhà bị nghẹn hỏng rồi lại sợ triệu quân nhạn không tiếp thu lúc này mới cô ý nói làm bình an đi bồi đông đông chơi triệu quân nhạn do dự trong nháy mắt không hào đi các ngươi ở trong thành cũng vừa mới đặt chân chờ các ngươi an ổn xuống dưới lại nói tuy nói lần trước cố vệ quốc làm loại chuyện này nhưng là ở triệu quân nhạn trong mắt mặt cố vệ quốc vẫn là hắn nam nhân đối với an an nàng vẫn là đem coi như tự cấp hải tử đối đãi cho nên cũng không nguyện ý đi phiền thoái An An bọn họ, rốt cuộc lao từ mang theo hai hải tử, ở huyện thành sinh hoạt cũng không dễ dàng. Không gì. Bình An lại đây, nhà của chúng ta còn có thể náo nhiệt một ít. An An giải thích, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, triệu quân nhạn cũng không tốt ở cự tuyệt, nhưng thật ra vẫn luôn trầm mặc cố vệ quốc đột nhiên mở miệng. An An, ngươi là cái hảo hải tử. An An ngẩn ra hạ, Bình An mới là hảo hải tử, đại bá. Không cần cô phụ bình an cùng đại bá nương, nàng không nói là cái đặc biệt người thông minh, nhưng là từ cố vệ quốc khẩu khí chung, hiển nhiên có thể cảm nhận được nhà mình đại bá làm quyết định quan trọng. An An mặc kệ cố vệ quốc làm cái gì quyết định, nhưng là bình an là vô tội, triệu quân nhạn cũng là vô tội, nàng không nghĩ cũng không muốn, bình an thành không ba hải tử. Cố vệ quốc tràn đầy nếp nhăn trên mặt, mang theo vài phần cứng họng, còn chưa mở miệng. Triệu quân nhạn liền gắt gao bắt lấy cố vệ quốc tay, bốn mắt nhìn nhau, tia nồng đầm tình nghĩa cho dù chưa mở miệng cũng có thể cảm nhận được. Cố vệ quốc hàm hậu trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, sẽ không. Ta muốn xem bình an trưởng thành, bồi nhạn từ một khối biến lao, rất khó tưởng tượng loại này lừa tình nói, là từ cố vệ quốc trong miệng nói ra. An An gật gật đầu, có chút lời nói điểm đến tức ăn, từ sự tình lần trước, nàng liền biết nhà mình đại ba không phải một cái ngốc tử. Tương phản hắn thực thông minh, bằng không cũng sẽ không cưới đến đại bà nương, còn có thể đem bình an giáo thực hảo. Đông đông bồi bình an chơi một hồi lâu, nghiệm niệm không tha bị an an cấp kéo đi rồi, sắp đến cửa, đông đông còn không quên quay đầu lại dặn dò, bình an ca, ta ở huyện thành chờ ngươi tới tìm ta chơi. Bình an thật mạnh gật gật đầu. Trước khi đi, triệu quân nhạn chính là cấp an an tắt một túi xào thuộc đậu phượng nhìn nhưng có tiểu hai cân bộ dáng. Này đậu phộng là phía trước miếng đất kia thu hoạch, không chỉ có như thế, bọn họ hai vợ chồng đều là cần mẫn, người khác ở nhà miêu đông thời điểm, bọn họ một khối đi đại đội bên trong trong đất mặt, nhặt dư lại, kia đều là từng viên từ trong đất mặt cấp bào ra tới. Hơn nữa mấy ngày công phu, cũng liền nhặt cái một hai cân tính không tồi, rốt cuộc đầu năm nay, lương thực đều khăn hiếm, không ai sẽ như vậy lãng phí, triệu quân nhạn hai vợ chồng nhặt được đậu phộng, không biết ở trong đất mặt bao sâu địa phương. Một chút bào ra tới, xác thật không dễ dàng. An An không cần, lại ninh bất quá triệu quân nhạn khăng khăng phải cho, nàng cự tuyệt, đại bá nương, các ngươi nhật tử đều không hảo quá, thứ này lưu lại cấp bình an bổ bổ thân thể. Triệu quân nhạn lại nghiêm túc, so với trước kia tới, chúng ta nhật tử đã hảo quá không ít, tất nhất các ngươi tỷ đệ hai người tới, đại bá nương tuy nói lấy không ra tiền mừng tuổi, nhưng là này An vẫn phải có. Ngươi nếu là nhận ta cái này đại bá nương liền nhận lấy tới, từ phân ra sau, hai người đều là cần mẫn người, sinh hoạt nhưng thật ra hảo không ít, nhưng là hôm kia Bình An xảy ra chuyện, dẫn hắn đi bệnh viện xem bệnh, đã đem trong nhà tích tụ hoa sạch sẽ không nói, bên ngoài còn, thiếu mười mấy thối. Đây là triệu quân nhạn kiên cường, từ Bình An đi bệnh viện xem bệnh, lại về đến nhà thiếu tiền thiếu không được, nàng cũng không hướng tứ phòng khai quá một lần khẩu. Tổng nghĩ chính mình có thể qua đi, liền không cần đi cấp tứ phòng thêm phiền thoái, nàng là thật sự có thể thông cảm cố vệ cường một đại nam nhân mang hai đứa nhỏ không dễ dàng. Nàng lời nói đều nói đến cái này phân thượng, An An cũng không cự tuyệt, đem đậu phộng cấp thu lên, cười tùng tịm, cảm ơn đại bá hương. Cáo biệt đại phòng toàn gia, An An trực tiếp lánh đông đông đi bán hạ trong nhà, này sẽ cố vệ cường đang ở cùng cố hoa tử hai người nói chuyện đâu. Cố hoa tử thừa dịp mấy ngày nay là cái hảo thời tiết, đi trên núi nhặt về không ít mà mục nhĩ, chính lượng ở rào tre viện chung quanh, kia đầy đất đều là đen tuyền một mảnh, hiển nhiên cố hoa tử nhặt không ít. Cố vệ cường cũng ở một bên hỗ trợ phơi nắng, cũng không phải là sao. Nhị đại gia đi trong núi mặt xem một chuyến, không nghĩ tới kia sơn lõm tử sau lưng mặt, mãn sơn mà mục nhĩ, nhưng đem hắn cấp hỉ hỏng rồi, về đến nhà cầm hai cái xót tử còn đem trong nhà mặt khác tam khẩu người đều kêu lên trên núi đi, liền đại đồ lười bán hạ cũng chưa buông tha. Nay mà mục nhĩ chính là thứ tốt, ngày mưa qua đi, tia thổ địa thượng liền sẽ khởi một tầng mà mục nhĩ, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông nói chính là đạo lý này. Một nhà bốn người, ở trong núi mặt đại suốt một ngày, nhặt tràn đầy tam sọt trở về, nếu là phơi khô, đều còn không ít đâu. Đến lúc đó trộn lẫn lát thịt xào một xào, lại là một cái tiếu đồ ăn. Cố vệ cường tới thời điểm, nay hoa tử toàn ra nhưng không vội khí thế ngất trời, cố vệ cường tới cũng không bên sự tình, chính là coi như hảo huynh đệ tới đi xuống thân thích, cố hoa tử cũng không đem hắn coi như người ngoài, trực tiếp sai xử lên, hỗ trợ phơi mộc nhĩ. Mấy thứ này cần phải kịp thời phiên cái quá, bằng không lấy không cẩn thận liền dính ở kia trên mặt đất, bước lên tới thời điểm, toàn bộ mà mộc nhĩ đều hủy diệt rồi, kia đến nhiều đau lòng à an an cùng đông đông đến thời điểm liền nhìn đến nhà mình lao phụ thân ngồi xổm trên mặt đất hự hữ hự cấp mà mục nhị xoay người đâu nhìn mãn viện tử phơi nắng mà mục nhị an an nghẹn họng nhìn chân chối hoa tử thúc các ngươi là đánh cướp núi lớn a này xem không phải kém đem cả tòa sơn đều cấp dọn về tới cố hoa tử cười hắc hắc thứ tốt đương nhiên không thể buông tha a ngươi lại đây cùng bán hạ một khối đem sân cửa kia một khối đều trở mình một phen Phiên nhiều ít người hôm nay liền mang đi nhiều ít, bọn họ sở dĩ nhặt nhiều như vậy, chính là có An An bọn họ một phần, mà Mộc nhị phơi thời điểm tuy rằng nhìn chiếm địa phương, nhưng là phơi khô kỳ thật cũng không nhiều ít. An An trong mắt vừa chuyển, ta có việc đi một chuyến núi lớn bên trong, làm ta ba cùng ta hỗ trợ. Tối nay lại qua đây, nói xong, liền túm lao phụ thân hướng sân ngoại đi, đến nơi đông đông, hoàn toàn bị An An cái này không lương tâm tỉ tỉ cấp quyến mất. Chỉ dư đông đông một người, trong tay bắt lấy một đống mà mộc nhĩ, ngơ ngẩn nhìn biến mất tỷ tỷ cùng phụ thân, hoa một tiếng khóc ra tới. Nhưng đem cúc hương thẩm cấp đau lòng không được, liền mà mộc nhĩ đều không phơi, bắt tay hướng trên tạp dè một sát, liền tới đây hống đông đông. Không trách đông đông khóc a, Là nhà mình lão phụ thân cùng tỉ tỉ trong mắt căn bản không có chính mình à. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đáng thương, thành không ai muốn cải thịa. Cúc hương hống không được. Cô ý làm cho đông đông mặt mắng chửi người, an an cái nha đầu thúi, trở về ta tấu nàng, như thế nào có thể đem đông đông một người ném đâu. Đông đông đánh khóc cách, còn không quên giữ gìn tỉ tỷ, cúc hương thẩm, đừng đánh tỷ tỷ của ta. Đánh, sao không đánh, an an cái người xấu, đem chúng ta đáng yêu đông đông cấp ném xuống tới, cúc hương, cô ý nói, nhưng đem bên cạnh nghe lời bán hạ cho không được, nàng còn cô ý nhéo đông đông mặt, vẻ mặt dũng cảm, đông đông. Ngươi yên tâm, chờ an an trở về, ta liền dùng chính mình mau 200 cân thể trọng, đem nàng cấp áp nằm sắp xuống, một cái ăn tết, bán hạ từ trước kia 150 cân, lại dài quá 20 cân ra tới, dòa nàng cũng không dám đi xương thể trọng. Nàng này vừa nói, đông đông khóc càng lợi hại, hai mắt đấm lệ, tiểu thanh tiểu khí, bán hạ tỷ ngươi quá béo, đừng áp tỷ của ta, muốn áp liền tới áp ta, ta khiêng tấu lại khiêng áp, áp không xấu. Nay tiểu đầu đinh giữ gìn tỷ tỷ tiểu bộ dáng nhưng đem bán hạ cùng cúc hương cấp nhạc hỏng rồi, liền ở một bên thu thập mà một nhị cô hoa tử cùng nhị đại gia cũng chưa nhịn xuống cười ha ha, bên này đông đông chịu đủ đại gia trà tấn thời điểm. An an lanh cô vệ cường một hơi chạy tới sơn long tử thượng, chờ ngừng lại, nàng mới gai gai đầu, hậu chi hậu giác, đông đông đâu. Cô vệ cường, hỏi hắn, hắn nào biết đâu rằng, khuê nữ vừa đến hoa tử gia. Liền đem hắn cấp hướng trong núi mặt xả Nhi tử Giống như cũng may hoa tử gia lưu lại đi Cố vệ cường có chút không xác định nói Đông đông ở hoa tử gia ném không được Nhiều nhất bị bán hạ kia nha đầu cấp đuốt ve một phen Bán hạ không có huynh đệ tỉ muội Đáng yêu thảm đông đông này tiểu đệ đệ An an nghĩ lại tưởng tượng Cũng đối có bán hạ ở Ai đều đừng nghỉ khi dễ đông đông Nàng lại quên mất Bán hạ mỗi lần đều là đi đầu khi dễ đông đông mỗi lần muốn đem đông đông niết nước mắt lưng tròng mới bằng lòng bỏ qua ba người chở ta đi bắt mấy chỉ gà rừng cùng hôi mau con thỏ chúng ta về nhà đánh bữa ăn ngon cũng không phải là từ khi dọn đến trong thành mặt này săn thú nhưng không có phương tiện a cảm giác nàng đã lâu không ăn thì đâu cố vệ cường ngạc nhiên gì cũng chưa mang như thế nào săn thú nói xong mới phản ứng lại đây nhà mình nữ nhi thần kỷ chỗ an an sở dĩ mang cố vệ cường lại đây chính là nghĩ rời đi thời điểm cố vệ cường có thể giúp nàng đánh hiểm trợ mặc kệ nói như thế nào nàng tùy thân siêu thị không thể bại lộ ra tới cho nên cố vệ cường cùng nàng một khối tới săn thú là duy nhất người được chọn an an vậy vây tay không cần ngài chờ liền thành bao tải cầm đi cố vệ cường dơ dơ lên trên tay bao tải này vẫn là vừa mới chuẩn bị nhặt một nhĩ dùng. vậy thành an an theo sơn lom tử mặt trên đường dốc chậm rãi trượt đi xuống Đi đến trước kia láo vị trí, hướng kia vừa đứng, bình tĩnh nhập thần, cố vệ cường nhưng khẩn trương không được à. Hán đứng ở mặt trên, liền đại khí nhi cũng không dám xuyến một tiếng, còn thỉnh thoảng nhìn chung quanh, hiện nhiên là cho An An trông chừng đầu. Liền sợ có người ngoài, phát hiện nhà mình khuê nữ kỳ lạ chỗ. An An đứng vững sau, nhanh chóng thu lại tâm thần, nguyên bản im áng sơn lõm tử, chậm rãi náo nhiệt lên, kia gà rừng thỏ hoang cùng họp trợ giống nhau hướng an an nơi vị trí hướng. Không nhiều lắm sẽ liền tới rồi bốn con gà rừng, ba con thỏ hoang, trong đó còn có một cái thỏ hoang là thuần trắng sắc, lông xù xù một đoàn tử lớn bằng bàn tay, hiện nhiên vừa mới sinh ra không bao lâu. Nhìn kia lông xù xù một đoàn tử, nhưng không đem người tâm đều cấp tấm hóa. Đại ở mặt trên cố vệ cường há to miệng, liền thấy được con ngồi cùng choáng váng giống nhau, hướng an an trên người đánh tới, hắn lăng là sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Là thật thật bị dọa. An An cũng không biết nói nhà mình lao phụ thân suy nghĩ cái gì, nàng ước chừng thời gian đủ rồi, lúc này mới mở to mắt, vừa thấy. Hào ra hỏa, nàng cẳng chân nhi biên ngủ một đống tiểu động vật. Nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy được lông xù xù tuyết trắng thỏ con, ngồi xổm xuống thân mình đem thỏ con đề tử trên tay xoa xoa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nguyên lai là phía trước kia chỉ con khỉ nhỏ, nàng thổi cái huyết sáo tiểu hôi kia con khỉ nhỏ nửa treo ở trên cây, vương cánh tay chỉ chỉ ở sơn lõm tử mặt trên đứng cố vệ cường. Hiện nhiên này con khỉ khôn khéo thực, phát hiện có người xa lạ, cảnh giác thực. An An lại vây vây tay, không có việc gì. Hắn là ta ba ba, không phải người xấu. Con khỉ nhỏ chi chi hai tiếng, hai chân quái. Ta tin ngươi, nó trực tiếp từ trên cây đáng xuống dưới, ở ly An An 5 mét địa phương đột nhiên ngừng lại. Này tiểu con khỉ còn nhớ rõ lần trước đi vào An An thời điểm, liền đã ngủ, này sẽ có chút kiếm kỵ, không dám ly thân cận quá, luôn đi theo An An chi chi chi. An An không hiểu nó đang nói gì, tay trái vừa lật, xuất hiện một khối làm nhân sâm phiến, nàng đặt ở tiểu con khỉ cái mũi phía dưới làm nó nghe vừa nghe, đi thôi, giúp ta tìm hai chỉ nhân sâm trở về, nàng là đưa lưng về phía cố vệ cường, ở nàng trong lòng ngực, đột nhiên xuất hiện một con chuối cùng một cái quả đảo. Tiểu con khỉ vốn là đen nhánh ánh mắt sáng lên, tức khác từ An An trên tay đoạt qua đi, nháy mắt công phù, An sạch sẽ. Liền ra cũng chưa dư lại. An An thuận thuận tiểu con khỉ mau, phân phó, đi thôi, ta ở chỗ này chờ người. Tiểu hầu sau khi nghe xong, chi chi hai tiếng, xoay người một cái nhảy lên biến mất ở cây tối tử giữa. An An cũng không nổi, tiếp đón cố vệ cường xuống dưới đem gà rừng cùng con thỏ đều nhặt được bao tải bên trong. Rốt cuộc có lao phụ thân ở, nàng chỉ dùng đương cái miễn phí hình người hấp dẫn động vật cơ liền thành. Mặt khác đều là lao phụ thân giải quyết. Cố vệ cường muốn nói lại thôi, ở bên ngoài có chút hung ác nghiêm túc. Cố vệ cường, này sẽ mặt già đều trâu ba đến cùng nhau, dối dám không được, suy nghĩ sau một lúc lâu, hại chết mở miệng, an an. Người này năng lực, nhưng ngàn vạn đừng cùng người khác nói à. An an trong lòng ấm áp, bật cười, ba, liền ngài biết đến. Nghe được An An nói như vậy, cố vệ cường tâm mới thả lỏng một chút, nhưng là vẫn là có chút không dễ chịu nhì, dặn dò, đông đông cái kia tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng nói, liền ta ra hai biết, dù sao hắn là chết đều sẽ không nói, không được. Đi trở về hắn đến đem rượu cấp giới mới được, nếu không uống say thì nói thật, đem khuê nữ cấp hại, hắn khóc cũng chưa địa phương khóc. An An còn không biết, nàng lao phụ thân lo lắng cho mình đem bí mật nói ra đi. Liền duy nhất yêu thích uống điểm tiểu rượu đều tính toán cấp từ bỏ. Mắt thấy cố vệ cường đem mấy chỉ đều ở trăng hảo, nàng nhẹ nhàng sờ sờ trong lòng ngực lông xù xù tiểu bạch thỏ. Kia choáng váng tiểu bạch thỏ mở một đôi hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt, có chút tò mò chính mình ở nơi nào. Nhận thấy được nguy hiểm thời điểm, tiểu bạch thỏ chân sau đột nhiên bắn ra, thiếu chút nữa bắn đi ra ngoài, lại bị an an ninh ở lỗ thai, khinh phiêu phiêu một cái tắt trụ được tới, tiểu bạch thỏ tức khắc lại mềm như bông ngoan ngoan không được một bộ nhậm người hái bộ dáng an an ngẩng đầu giải thích này con thỏ để lại cho đông đông đi tiểu hai nhi đúng là thích tiểu động vật thời điểm cho hắn lưu cái bạn nhi cũng khá tốt cố vệ cường cười ngây ngô một tiếng nắm thật chặt bao tài tử kia tiểu tử thúi còn không đẹp đã chết nói xong không cần an an tiếp đón chính hắn theo sơn lom tử đường dốc bò đi lên đem địa phương cấp để lại cho an an an an sắc thật không lộng xong Nàng muốn ở chỗ này chờ kia tiểu hôi đem nhân sâm cấp đưa lại đây, không thể không nói, có tiểu hôi ở, nàng bất việc không ít, hơn nữa à. Nếu là nàng không đoán sai, lần này dọn đến trong thành mặt mua phòng ở, lại cho nàng xem bệnh hơn nữa mời khách ăn cơm, nhà mình của cả những cái đó tiền hẳn là không nhiều ít. Nàng là thời điểm muốn kiếm một ít chợ cấp trong thanh mat mua phong o lai cho nang xem benh hon nua moi khach an com nha minh cua cai nhung cai đo tien han la khong nhieu it nang la thoi điem muon kiem mot it tro cap trong nha an an nghiêng đầu, nhìn về phía cây cối, càng thêm cảm thấy dọn đến trong thành mặt cũng không có phương tiện nàng qua lại hướng trong núi mặt chạy quá phiền thoái đến tưởng cái biện pháp mới được nàng ngây người một hồi lâu tổng cảm thấy có gì đồ vật ở nhìn chằm chằm nàng an an vừa nhấc đầu liền phát hiện cây cối đối diện có một con màu nâu xỏa bảo tử dựng cao cao lỗ thai một đôi mắt đen nhánh ở ngông địa phương có một tầng bạch mao chừng nàng ngựa cao cái đầu còn không nhỏ đâu hiển nhiên đây là một con thành niên xỏa bảo tử an an đôi mắt thức khắc sáng ngời nhìn qua đi Xòa bào tử đối với An An có chút tò mò, lại không cùng phía trước kia một con giống nhau, ngây ngốc chạy tới, nó yên lặng túi đầu cắn một ngụm đủi cây lá cây, cảm thấy có người đang xem nó, nó lại ngẩng đầu nhìn qua đi, lần này thế nhưng nhúc nhích hạ chân. An An vây tay một cái, xòa bào tử liền nhịn không được hướng An An bên người dựa. Bất quá mười mấy mét khoảng cách, xòa bào tử chạy lộ cộc, lướt qua cây tối đột nhiên nhảy dự, đều đằng tới dung đeu giữa không trùng. Ở trên ngựa muốn tiếp cận An An thời điểm, lại đột nhiên tử không trung té xuống. Xòa bào tử té lăn trên đất thời điểm, hiển nhiên có chút không thể tin tưởng, không có khả năng A. Nó như thế nào sẽ quăng Nga đâu? Này động tác chính là nó đánh tiểu nhân đều sẽ A. Chưa bao giờ thất đề quá. An An cười tủm tìm nhìn ngơ ngẩn xòa bào tử, khinh phiêu phiêu một cái tắt đánh, nguyên bản muốn té xịu xòa bào tử bên trong mở to hai mắt, to mò nhìn chầm chầm An An. Có loại ta là ai? Ta ở đâu? Mê mang! Xòa bào tử, an an cười không được, nàng đối với đứng ở sơn lon tử mặt trên cố vệ cường vây vây tay, ba, ngươi lại đây! Cố vệ cường đã chết lặng, hắn dẫn theo bao tải đơn giản từ phía trên trực tiếp nhảy xuống tới, đi tới an an trước mặt, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất ngơ ngẩn không biết nguyên cớ xòa bào tử, câu đầu tiên lời nói, ngươi sao ngu như vậy đâu, nói chính là ai? Đương nhiên là xỏa bào tử A. Phía trước hắn chính là xem rõ ràng, nay xỏa bào tử ly nhà mình khuê nữ còn có một khoảng cách, thành thơi an bủi cây lá cây, phát hiện an an thời điểm, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục năm tháng tính hảo ăn cỏ đi. Nhưng là, nhà mình khuê nữ tay nhất chiều, nay xỏa bào tử liền điên rồi, kia chính là bay lên không vải mệ cao đầu. Thật đương chính mình thành gà rừng A. Dài qua canh A. Không quăng nã ngươi. Quang ngã ai? Cố vệ cường vui dạo dực vỗ vỗ xỏa bào tử mau khôn mặt, khuê nữ à? Này xỏa bào tử chúng ta nhưng như thế nào mang về, trang ở bao tải bên trong cái khuôn nhìn không tới, hán hướng trên lưng một bối, nhưng thật ra hào thuyết. Nhưng là này xỏa bào tử cũng không nhỏ liệt, bốn năm chục cân thịt vẫn phải có, mấu chốt vẫn là sống, trang sẽ không đi à? An an cũng khó khăn, nay sẽ cảm thấy mang nhà mình lao phụ thân lại đây, có chút dư thừa. Bằng không nàng trực tiếp hướng siêu thị bên trong một tắc liền thành. Nàng trong mắt vừa chuyển, nhìn xuống đất thượng ngoan ngoan không được xỏa bảo tử. Ba, ngươi phân hai lần đi, trước đem bao tải bên trong gà rừng thỏ hoang lộng trở về. Quá sẽ ngươi ở đi lên, chạy hai tranh thôi. Nàng đánh giá tối nay đem xỏa bảo tử cấp dọa hôn mê, trực tiếp ném đến bao tải bên trong, làm lao phụ thân cấp khiêng trở về. Còn không biết chính mình vẫn mệnh xỏa bảo tử. Không ngừng cầm ướp rầm rẻ cái mũi cỏ An An lòng bàn tay, kia quả thực A. Ngoan ngoan không được. An An đem run bần bật tiểu bạch thỏ tử cùng xòa bảo tử phóng tới một khối Vậy con ngươi, lưu nhà mình khuê nữ một người ở chỗ này, cố vệ cường không yên tâm A. Tuy rằng nhà mình khuê nữ hung tàn điểm, chỉ có con ngồi sợ khuê nữ, không có khuê nữ sợ con mồi phân, nhưng là đương phụ thân, nơi nào sẽ không lo lắng. Khuê nữ lại lợi hại, ở cố vệ cường trong mắt. Vẫn là cái nãi hoa hoa. An An nhún vai, đẩy cố vệ cường trở về đi. Ba, nếu ngươi không đi, ta một người đãi càng lâu. Này một câu, làm cố vệ cường dẫn theo bao tải liền chạy, nhìn kia tốc độ cùng mặt sau có sói con truy giống nhau. Cố vệ cường đi rồi An An liền lớn mật, nàng thay đổi một vị trí, có lẽ là không có cố vệ cường tồn tại. Cây cối tử bên trong con mồi càng nhiều, sôi nổi cùng hạ sủi cảo giống nhau, hướng An An trên người đâm. Đâm nàng cả người đều là đau, cũng thật thật là xác minh một câu, đau cũng vui sướng. Nàng đánh giá thời gian, cũng không sai biệt lắm, thu một đám con ngồi đến siêu thị bên trong, bên ngoài liền cô đơn để lại vẫn luôn gà rừng, nàng đề trên tay phương tiện, cũng không đáng ngại. Đến nỗi kia chỉ xòa bào tử, bị An An uy mấy viên xào đầu phòng sau, thoải mái bàn nằm trên mặt đất, cái mũi luôn hướng An An bên người thấu, hiển nhiên chờ An An ở uy nói đầu phòng đâu. an an bật cười lại bắt một phen đặt ở trên tay phóng tới xỏa bảo từ miệng trước vui sướng an đi an đi an no ta an ngon người mới vừa nói xong kia chỉ tiểu con khỉ liền từ trên cây đãng xuống dưới trong tay còn ôm hai chỉ mới vừa đảo ra dính bùn đất nhân sâm chi chi hai chân quái cho người chi xong liền vươn cánh tay đưa cho an an an an an cười tủm tỉm tiếp nhận nhân sâm tay trái vừa lật trên mặt đất nhiều ba con quả đảo hai cái chuối chân thành tha thiết cảm ơn tiểu hôi hôi nàng làm cho tiểu con khỉ mặt đem nhân sâm cấp thu lên giơ tay sờ sờ tiểu con khỉ lông xù xù lầu nhỏ toàn bộ đều cho ngươi ăn xong rồi ta tự cấp ngươi trang một ít ngươi mang đi cùng nhân sâm so sánh với này mấy cái trái cây xem như khinh phiêu phiêu tạ lễ nhưng là đối với tiểu con khỉ tới nói trái cây có thể so kia khô quắt dễ cây ăn ngon nhiều nó sáng lấp lánh khỏe mắt tu gục dạo qua một vòng Vui sướng gặm quả đảo, chi chi, hai chân quái, ngươi cũng thật hảo. Đương nhiên An An nhưng nghe không hiểu, nàng giống như nghe được tiếng bước chân, lại từ siêu thị bên trong phiên mấy cái quả đảo ra tới, một khối nhét vào tiểu con khỉ trong lòng ngực mặt, phân phó, ngươi đi nhanh đi. Ta lần sau tới tìm ngươi. Tiểu hâu miệng đều tắt chăn đầy, trong lòng ngực còn ôm một đống đồ vật, lưu luyến nhìn An An, cầm lông sù sù đầu nhỏ cọ cọ, biến mất ở cây tối tử bên trong tiểu con khỉ mới vừa đi cố vệ cường dẫn theo cái bao tải to đổ mồ hôi đầm đĩa xuất hiện ở an an trước mặt an an trước sau tính hạ thời gian qua lại cũng liền mới 40 phút ngày thường cần phải một tiếng rưỡi đến hai cái giờ lộ trình nhà mình lao phụ thân sợ là một đường chạy như bay lại đây nàng oán trách ba lại không đội ngài chạy nhanh như vậy làm gì nói từ trong túi mặt móc ra tới một cái khăn tay đưa cho nhà mình lao phụ thân cố vệ cường vây vây tay Trực tiếp chậm lại rớt, dùng chính mình tay háo một mạng, mồ hôi đầy đầu đi một nửa, cười ngây ngô, khuê nữ à. Người này thơm nào ngạt khăn tay vẫn là thu hồi đến đây đi, người láo ba là cái thô các lao ra, dùng này ngoạn ý lãng phí. An An chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cố vệ cường lập tức túng, tiếp nhận khăn tay liền một trận sát, nhưng là nếu là nhìn kỹ, là có thể phát hiện cái này tháo hán tử thô chung có tế. Hắn dùng khăn tay cũng chỉ là dùng chính là góc trên bên phải nơi đó, lau mặt thượng sạch sẽ nhất địa phương, hiển nhiên là luyên tiếp. An an thanh âm kéo lao trường, đầy mặt không vui. ba Cố vệ cường động tác lập tức lớn vài phần, vô cùng lo lắng bắt tay lũa hướng nhà mình khuê nữ trong lòng ngược một tắc. Giải thích, khuê nữ, ba lau khô, chúng ta chạy nhanh dọn dẹp một chút, thừa dịp trời tối trước hồi huyền thành. Nếu là trời tối, hắn ở kỵ cái xe mang khuê nữ cùng nhi tử trở về nhưng không yên tâm à. Nếu là hắn một người đừng nói trời tối, nửa đêm đều có thể hồi huyền thành, nhưng là có khuê nữ cùng nhi tử liền không giống nhau, hắn muốn lớn nhất hạn độ đi bảo đảm nhi nữ an toàn. An An bắt tay lũa thu lên, yên lặng nhìn thoáng qua cố vệ cường, sinh khí, ba, ngươi lần sau ở như vậy, ta liền sinh khí, liền loại nào, hai cha con nhân tâm biết rõ ràng. An An là khí nhà mình láo phụ thân, đều mồ hôi đầy đầu, đều luyến tiếp dùng tay nàng lụa, Khăn tay ô Huế sợ cái gì, cùng lắm thì tẩy một chút liền thành. Nhưng là cố vệ cường là luyến tiết ca, chính mình một cái tháo hán tử, đem khuê nữ thơm ngào ngạt khăn tay cấp dùng ô Huế, hán vội vàng rơ lên tay tới bảo gio len tay toi lần sau chuẩn không như vậy, ta khuê nữ làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây, vốn la muốn là tám mấy cao trắng hán, đặc biệt là trong khoảng thời gian này đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình. Hắn nguyên bản liền uy nghiêm khuôn mặt càng thêm xem có vài phần hung ác lên, nhưng là ở khuê nữ trước mặt, lại mềm mại dối. Tinh dối mù, thật thật là thành một cái nữ nhi nô. An an nơi nào không biết nhà mình lao phụ thân là có lệ chính mình, nếu là lần sau còn có việc này, hắn nhất định lại cự tuyệt. Nàng tách ra đề tài, hứ một tiếng, ba, vậy người đem xỏa bảo tử cấp trang đến bao tải bên trong, nói xong, nàng khinh phiêu phiêu chụp hạ xỏa bảo tử, đôi mắt chừng tràn đầy khát vọng, xòa bao tử nguyên tưởng rằng An An là muốn uy nó ăn ngon, kết quả đợi nửa ngày không chờ đến không nói. Hoàn toàn chết ngất qua đi, lâm chết ngất phía trước, còn đang suy nghĩ, hảo đáng tiếc không ăn đến. Xòa bao tử bị cố vệ cường thô lô nhét vào bao tải bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua An An trên tay gà rừng, càng thêm cảm thấy này gà rừng vướng bận lên, nhà mình khuê nữ tay nơi nào là lấy gà rừng. Hắn một phen tiếp nhận gà rừng. Một khối nhét vào bao tải bên trong, hướng trên vai một khiêng, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, không có bất luận cái gì ngủ gật. Làm An An càng thêm cảm thấy đem nhà mình lao phụ thân mang lại đây là cái chính xác lựa chọn, này không, trước mắt chính là tốt nhất. Ví dụ, nàng chỉ dùng hướng kia vừa đứng, coi như hình người động vật thu hoạch cơ liền thành, dư lại đều có lao phụ thân tới giải quyết. An An vui dạo dực, ba ba, vẫn là ngươi ở hảo A. Một câu. Nói cố vệ cường tâm hoa lộ phóng, liền đi đường đều là một cổ mang phong cảm giác. Nay sẽ không còn sớm, hai người cố ý vòng khai cố ra thôn người nhiều địa phương, tìm không ai đường nhỏ đi, trải qua cố ra láo trạch hậu viện thời điểm, an an vô vô cố vệ cường, chỉ vào bao tải. ba Đem bên trong gà rừng phóng tới đại bá nhà mẹ đẻ sau cửa sổ, lần này Bình An bị người nọ cắn về sau, đi bệnh viện một chuyến, đem trong nhà tích tụ đều sai hết. Làm cho bọn họ an tiết cũng không dính bất luận Cái gì thức an mặn. Cố vệ cường ngẩn ra một chút An an, ngươi không sợ ngươi đại ba sao Lúc trước an an thế xỉu Sau lại cố vệ cường lòng yên tĩnh xuống dưới Cẩn thận hồi tường hạ Lúc ấy đã chịu kích thích Đơn giản chính là lao đại vạch trần gương mặt thật thời điểm Có lẽ ở an an đứa nhỏ này trong lòng Lao đại ở trong lòng nàng mặt chiếm vị trí cũng rất trọng Liền cùng lao thái thái giống nhau Này liên tiếp đả kích làm đứa nhỏ này chịu không nổi lúc này mới sẽ hôn mê cố vệ cường tuy rằng không đoán toàn đối nhưng là cũng tám chín không giờ mười đây là một phương diện nguyên nhân mặt khác một phương diện an an cảm thấy ở thế giới này đãi mệt mỏi quá nàng vốn chính là mới xuyên qua lại đây cùng nguyên thân thân thể phù hợp cũng không ổn định này liên tiếp chấn tướng làm an an khó có thể tiếp thu không nói lại đã chịu kích thích lúc này mới có kia một vụ hồn về quê cũ an an nghiêng đầu Chầm ngâm một lát, đại bá là đại bá, ta sợ đại bá, nhưng là đại bá nương hòa bình an lại là cái tốt, người muốn ân đoán phân minh, kỳ thật nói tỉ mỉ, cố gia đại phòng chưa bao giờ đã làm thương tổn tứ phòng sự tình, hơn nữa đại bá sẽ đi cử báo công an, cũng bất quá là nhiều năm ý nan bình phát tiết ra tới mà thôi. Cố vệ cường bàn tay vung lên, bao tải liền xuất hiện ở trước mặt nhì, hắn từ bên trong đem chết ngất gà rừng cấp tún ra tới, phòng tới đại phòng sau cửa sổ nơi đó. Gõ gõ cửa sổ, phòng trong truyền đến một trận thanh âm, ai nha, triệu quân nhạn hỏi xong sau vẫn chưa có bất luận cái gì động tĩnh, nàng buông xuống trên tay dây thừng đứng dậy đẩy ra sau cửa sổ, thấy được cửa sổ kia phóng vẫn luôn gà rừng khi, nàng cười khổ nhạt lên, cầm gà rừng đi nhà chính. Cố vệ quốc đem dây thừng đều cấp trang tới rồi trong túi mặt, xách xách nước chừng có 20 tới cân, đi huyện thành một chuyến thay đổi tiền, cấp bình ăn mua cái đùi gà ăn. Đứa nhỏ này hồn nào đã lâu muốn ăn đùi gà, lại bị đủ loại nguyên nhân cấp trì hoan xuống dưới. Hán đầu cũng chưa nâng hỏi, là ai à? Triệu quân nhạn không lên tiếng, dẫn theo gà rừng đi đến cố vệ quốc trước mặt quơ quơ, trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt chua sót, người nói ai sẽ cho chúng ta đưa chỉ gà rừng, này nhưng đều là thịt ta. Từng nhà đều ngại thì không đủ ăn, nơi nào sẽ bỏ được đưa cho người khác. Cố vệ quốc trên tay túi băng một tiếng rơi trên mặt đất, kinh ngạc. Là lao tư đi, này trong giọng nói mặt mang theo khẳng định, trừ bỏ lao tư toàn gia sẽ hào phóng như vậy, người khác sẽ không đối bọn họ này một phòng lao nông dân tốt như vậy. Cho dù là lao thái thái cũng sẽ không, hắn lần trước cử báo công an sự tình, hoàn toàn bị thương lao thái thái tâm. Bất quả cô vệ quốc lại không hối hận, nếu là trước nay hắn còn sẽ làm như vậy, chỉ là hối hận, lúc ấy không hạ tử thủ, làm lao nhị cái kia xuất sinh sống lâu như thế nào lâu làm Bình An ăn lớn như vậy mệt. Triệu quân nhạn gật gật đầu, đúng không? Chứ bỏ bọn họ ai còn sẽ giúp chúng ta, buồn không nghị cấp lao tứ thêm phiền thoái, lại vẫn là phiền thoái thượng. Bình An kinh hỉ từ trên giường đất nhảy xuống tới, mẹ, buổi tối có thị tan à, không trách Bình An đại kinh tiểu quái, mà là cái này ăn tết, nhà bọn họ liền một chút thức ăn mặn cũng chưa dính quá. Trong nhà nguyên bản là có mấy khối thịt khô, nhưng là vì cấp Bình An xem bệnh, Cố vệ cường đem kia thịt trộm bắt được chợ đen bán. Cho nên đại niên 30 ngày đó, bọn họ cũng chỉ là nấu một cái bắp cháo ăn. Cố vệ quốc sờ sờ nhà mình nhi từ mặt, thật vất vả dưỡng lên một chút thịt, lại biến mất không thấy. Hắn cười hàm hậu, đối. Buổi tối làm mẹ ngươi cho ngươi thịt hầm củ cải, thơm buoi toi la me nguoi cho nguoi ngạt. An An cũng không biết nói, bọn họ tùy tay đưa ra đi một con gà, khiến cho đại phòng toàn ra như vậy vui vẻ, càng không nghĩ tới kia một con gà muốn một cái mệnh. Hai cha con người vòng chính là cố ra thôn sau núi đến cố hoa tử gia, đông đông nguyên bản chờ ba ba cùng tỷ tỷ thực nhằm chán, nhưng là cố vệ cường trung gian trở về kia một chuyến, cho hắn mang theo một cái lông xù xù tiểu bạch thỏ. Nhưng đem đông đông cấp cao hứng hỏng rồi. Rốt cuộc là mười mấy tuổi hải tử, đúng là mê chơi ái nháo thời điểm, mặc kệ đông đông ngày thường ở như thế nào hiểu chuyện, cũng che giấu không được hắn trong xương cốt mặt vẫn là cái tiểu hải tử. Có này chỉ tiểu bạch thỏ tồn tại, tên tiểu tử thúi này nhưng không đem An An cùng cố vệ cường cấp quên trên 9 tầng mây. Liên cố vệ cường cùng An An trở về, cũng chưa phát hiện, vẫn là An An đem nhà mình đệ đệ cái hót cấp nhắc lên. Đông đông lúc này mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, tỷ ngươi đã trở lại à? An An điểm môi, ế ẩm nói, còn biết tỷ tỷ đã trở lại à? Ta xem ngươi trong mắt chỉ có thỏ con, không có tỉ tỉ. Một câu. Thành công rời đi đông đông lực chú ý, hắn đem thỏ con hướng trên mặt đất một phóng, túm an an cánh tay làm lũng, tỉ. Đông đông thích nhất ngươi. Bán hạ không vui, ngươi cái tiểu tử túi, buổi chiều còn nói thích nhất bán hạ tỷ. Bị một cái khác nữ sinh đương trường chào bao đông đông, mặt không đổi sắc, tỷ của ta không ở thời điểm, thích nhất bán hạ tỷ, tỷ của ta ở thời điểm. Đương nhiên tỷ của ta bài đệ nhất đâu, đơn giản như vậy đạo lý bán hạ tỷ còn không hiểu. Đông đông dùng nhị ngốc tử ánh mắt nhìn bán hạ, nhưng đem bán hạ cấp xem mau, khởi ra giày, liền hướng đông đông trên người tiếp đón. Bị cô vệ cường một câu cấp câu dẫn trở về, bán hạ A. Người xem người muốn ăn gì, tới chọn điểm đồ vật, dư lại chúng ta mang đi, này con mồi cô vệ cường đối cô hoa tử nói chính là, hắn đánh tới, cô hoa tử thực thông minh, cũng không có tìm tòi nghiên cứu lời này bên trong chân thật tính. Đây cũng là cố vệ cường vì cái gì có thể cùng cố hoa tử làm nhiều năm như vậy bằng hưu. Cố hoa tử tuy rằng có đôi khi không đàng hoàng, nhưng là hắn chỉ số thông minh cùng iq đều rất cao, không nên hỏi không hỏi, không nên nói không nói. Điểm này, cố vệ cường trước nay đều là yên tâm. Thậm chí phía trước, cố vệ cường đưa về tới một cái bao tải to, hắn trực tiếp ném tới trong viện, như thế nào phóng, lại lần nữa trở về thời điểm, kia bao tải vẫn là nguyên dạng. Có thể nói cô hoa tử ra mấy khẩu người, không ai tới động một lóng tay đầu. Loại này tín nhiệm, đối với cô vệ cường tới nói, chính là so có huyết thống quan hệ thân huynh đệ càng vì đáng tin cậy. Cho nên, hắn một kêu liền ý nghĩa, bán hạ là có thể xem này trong túi mặt trang chính là gì. Bán hạ phía trước tuy rằng rất tò mò, nhưng là nàng nhưng vẫn đệ nặng ở, tận lực làm chính mình cách này túi xa một chút, an an xô đẩy bán hạ đi bao tải bên cạnh, hỏi. Ngươi xem ngươi muốn ăn gì? Gà rừng vẫn là con thỏ. Bán hạ thăm đầu, liền kém cả người đều chắt đến bao tải bên trong, thình linh, bao tải bên trong con thỏ đột nhiên đã tỉnh, mở một đôi sáng ngời hắc hữu mắt to bên trong. Doa nàng cả người một run run, cắn răng, ăn con thỏ, dám doa nàng, nàng khiến cho này con thỏ trở thành nàng trong miệng một miếng thịt. An an cười tủm tỉm gật gật đầu, từ bên trong móc ra tới vẫn luôn con thỏ còn có một con gà rừng cố hoa tử tay mắt lanh lẹ tiếp qua đi hắn hút lưu một tiếng đến lạc buổi tối lại có ăn ngon bị nửa đường cướp đi con mồi bắn hạ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình lao phụ thân hầm hư chạy đến một bên đối với trên mặt đất mộc nhĩ một trận dọn dẹp hướng trong túi mặt trang hiển nhiên là phải cho an an bọn họ mang đi nay mộc nhĩ cùng thì so sánh với tuy rằng không đáng giá tiền nhưng rốt cuộc là một phần tâm ý không chỉ có như thế hương còn thừa dịp buổi chiều có rảnh thời điểm, đem nhà mình phơi khô củ cải làm cùng đầu que khô giống nhau trang một đống không nói, lại đi đất phần trăm bên trong hái được mấy viên cải trắng cùng đông lệnh củ cải, nhân tiện từ nhà mình trên cửa sổ, giải một chuối dài ớt cây đỏ hạ kéo. Này đó ngoạn ý, ở nông thôn đều là thực thường thấy, nhưng là ở trong thành mặt lại muốn mọi thứ đều phải tiêu tiền mua, hơn nữa kia phiếu vẫn là hạ lượng, không phải ngươi tưởng mua là có thể mua được. An An có loại hảo giác, chính là hoa tử thúc ra thành chính mình nhà mẹ đẻ. Sau này nếu là mỗi lần lại đây, đều sẽ dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về. Nàng phi hai tiếng, đem trong đầu mặt kỳ quái ý tưởng cấp ném ra. Nàng đều còn không có kết hôn, nơi nào tới nhà mẹ đẻ. Bất quá hoa tử thúc toàn ra là thật sự hảo á. Nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ, An An cũng không khách khí, vui dạo rực từ cúc hương trên tay tiếp nhận tràn đầy một đại túi lộ vật. Cảm ơn Cúc Hương Thẩm, nếu là sau này nhà của chúng ta thiếu gì, cứ việc tới Cúc Hương Thẩm ra chuyển động một vòng, gì đều có, mấy thứ này an an thiếu sao. Không, nàng trước này cũng không thiếu. Nhưng là này đó lại là hoa tử toàn gia tâm ý, nàng ở Cúc Hương Thẩm trên người, phảng phất thấy được trước kia láo thái thái thân ảnh. Nàng cười khổ, có chút thời điểm, không có huyết thống quan hệ người, sẽ so có huyết thống quan hệ người đối bọn họ càng tốt. Không có bất luận cái gì mục đích, chỉ là đơn thuần hy vọng ngươi có thể quá hảo một chút. An An thực thích loại này bầu không khí, đơn giản ấm áp sạch sẽ thoải mái, đại ở hoa tử thúc ra, có loại ở chính mình ra giống nhau cảm giác. Nàng lời nói, làm cúc hương tức khắc vui vẻ không được, bàn tay vung lên, rất có một bộ thổ tài chủ bộ dáng sau này thiếu gì cứ việc cùng ngươi cúc hương thầm nói, chỉ cần cúc hương thím có, ta đều cho ngươi chuẩn bị một phần. Cho dù là tử bán hạ nha đầu này trong miệng đoạt thực. Vô tội nằm cũng trúng đạn bán hạ, nga ô một tiếng, nàng làm sai cái gì? Nhà mình nương láo tử muốn tử trên người nàng tới đoạt đồ ăn. An An cười nhạo một tiếng, vô vô bán hạ bả vai, bán hạ A. Người yên tâm sau này người tới nhà của ta, ta ba nhất định cũng đem đồ tốt nhất lấy ra tới cho người ăn, đúng hay không? Ba. Đột nhiên bị điểm danh cố vệ cường đột nhiên ngầm đầu, liên tục xưng là. Đó là, bán hạ cũng coi như là ta khuê nữ à. Sau này trụ đến ta liền đều thành, nói nơi này, hắn đột nhiên hỏi, hoa tử, bán hạ đi học sự tình, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bán hạ đã tạm nghỉ học năm đêm, nguyên bản nàng so an an cao một bậc, nhưng là trường học không ít vương bắt dê con thích lén hỏi bán hạ kêu tên mập chết tiệt, còn không ít lần bị bán hạ cấp nghe. Nhà đầu này đánh kia về sau, liền hoàn toàn chán ghét đi học. Trừ bỏ ở thân cận người trước mặt còn hoạt bắt một chút Ở bên ngoài thật thật là nội hướng không được à Thình lính nghe cố vệ cường nhắc tới đến chính mình đi học sự tình Bán hạ mặt mùi trắng bệnh một nửa An an vội vàng méo nhéo bán hạ tay An ủi, không sợ Sau này ai dám khi dễ ngươi Đông đông đi tấu hán Chỉ có bán hạ một nửa cao đông đông Dơ dơ lên chính mình tiểu nắm tay Thật mạnh gật gật đầu Bán hạ tỷ, Ai dám khi dễ ngươi Ta tấu chết hán Nhìn này phó hung ác bộ dáng còn rất giống hồi sự. Lại bị cố vệ cường nghiêm hạt rẻ gõ đi xuống, còn tuổi nhỏ, mỗi ngày học nhân ra đánh nhau. Cố hoa tử nhìn hạ bán hạ, lại nhìn hạ nhà mình bà nương, do dự trong nháy mắt, rốt cuộc là không đành lòng cưỡng bách bán hạ làm nàng không muốn làm sự tình. Hán kiên định, xem nhà của chúng ta bán hạ nghĩ như thế nào, nàng muốn đi đi học ta liền là khẩn lưng quần cung cung nàng, nàng nếu là thật sự không nghĩ thượng, ta cũng duy trì nàng. Chỉ cần khuê nữ vui vẻ đều thành, so gì quan trọng, cùng lắm thì hắn nuôi sống khuê nữ cả đời. Nay một câu, làm tùy tiện bán hạ nháy mắt đỏ hấp mắt. Có thể nói, cố hoa tử tư tưởng thực tiền vệ thậm chí so an an nơi thế giới kia cha mẹ đều phải khai sáng A. Bọn họ nơi đó cha mẹ cấp hải tử báo thượng không xong lớp học bổ túc, lao sư bố trí viết không xong tác nghiệp. Tuy rằng là vì bọn nhỏ tương lai hảo, có thể thắng ở trên vạch xuất phát. Nhưng là vô dụng một cái đại nhân đi hỏi một chút, nhà mình hài tử có nguyện ý hay không? Một ngày 24 tiếng đồng hồ, 16 tiếng đồng hồ đều ở các loại học tập trong quá trình. Thậm chí muốn so một ít tham gia công tác người đều phải bận rộn. Ở cố hoa tử trên người, mới là thật thật thể hiện ra, cái gì là ái nữ nhi, súng nữ nhi. Đương nhiên đối với cái loại này hiếu thắng người tới nói, cố hoa tử loại này gia trưởng quả thực chính là, gia trưởng bên trong ngũ ác tính. Hài tử không hiểu chuyện, như thế nào gia trưởng cũng đi theo không hiểu chuyện lên. Nhưng là cố hoa tử lại xem rõ ràng, mặc kệ tương lai có hay không tiền, khuê nữ có thể hay không thành khí, ít nhất muốn cho khuê nữ vui vẻ liền thành. Cố vệ cường nghe được cố hoa tử nói, trầm mặc trong nháy mắt, từ trong túi mặt lấy ra yên, muốn đưa cho cố hoa tử, lúc này mới phản ứng lại đây, trong viện còn có không ít hài tử, hắn lại đem yên thả trở về, duỗi tay vô vô cố hoa tử bả vai. Thành, chỉ cần không hối hận liền thành. Sau này nếu là bán hạ tưởng đi học, liền tới huyền thành, an an kia phòng còn có thể tại chi một cái giường đệm, thật sự không được, bọn họ hai chị em quan hệ hảo, tệ ở một cái ổ chăn cũng thành, mặc kệ nói như thế nào, lời này hắn là trước thả ra, tới hay không liền xem bán hạ như thế nào suy xét. Cố hoa tử cười ha ha, một quyền đấm ở cố vệ cường trên vai, người này huynh đệ ta không bạch nhận, nói xong, nhìn về phía bán hạ, còn không cảm ơn ngươi cường tử thúc, lời này, liền tính là thân huynh đệ cũng không nhất định có thể nói đến ra tới, nhưng là hắn biết, phàm là cố vệ cường mở miệng, liền nhất định có thể làm được, kia thật thật là không đem bán hạ đương người ngoài, là coi như thân khuê nữ tới xem. Bán hạ hốc mắt hồng hồng, cảm ơn cường tử thúc. An an ôm bán hạ bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, bán hạ A. Ta một người ngủ đáng sợ, người gì thời điểm tới bồi bồi ta A. Làm ta ngủ ngon cái an ổn rác. Bán hạ còn không có ra tiếng đâu. Bên cạnh đông đông sung phong nhận việc, tỷ, tỷ, Ta không sợ, buổi tối ta bồi ngươi ngủ. An an dở khóc dở cười, ta ngốc đệ đệ nhà. Chính là tỷ không nghĩ muốn xú nam sinh bồi ta ngủ, chỉ nghĩ muốn cái thơm ngào ngạt tiểu tỷ tỷ, Ôm có ấm áp, hình người nạp điện bảo đâu. Bán hạ hỏa lực đủ, cho dù là ngày mùa đông, nàng rửa gần bán hạ tay khi cũng là nóng hầm hập, bán hạ nín khóc mà cười. đến, ngươi chính là muốn cái ấm ổ chan nhìn này tỷ muội hai người nháo thành một đoàn, cố vệ cường là thật sự cao hứng. hắn phía trước vẫn luôn sợ uyển uyển tồn tại, cấp an an để lại bóng ma tâm lý. hiện giờ nhìn đến, an an có thể cùng bán hạ quan hệ tốt như vậy, hắn lần đầu tiên cảm thấy, cho dù không phải thân tỷ muội, không có huyết thống quan hệ, thì tính sao? nếu luận khởi thời điểm khó khăn. Hắn dám nói bán hạ sẽ không chút do dự đi giúp An An, mà cung An An chảy giống nhau huyết mạch tiểu khuê nữ, lại sẽ hung hăng đánh cái chết khấu, tới suy xét lợi và hại. Có một chút cố vệ cường không nghĩ tới, đó chính là An An nếu là gặp được khó khăn, Uyển huyển không lên bổ một chân, đều xem như tốt. Này một phen lan lột, cố hoa tử cùng cúc Hương muốn lưu trừ An An bọn họ xuống dưới ăn cơm, lại bị cố vệ cường cấp cự tuyệt. Trong nhà có như vậy thật tốt An. Bọn họ này một nhà ba người một đốn xuống dưới ăn cũng không ít, không cần thiết ở nhà mình huynh để ra thêm phiền toái. Ở một cái, nếu là bọn họ lưu lại nơi này, dựa theo hoa tử hai vợ chồng Hào Phong Kinh Nhi, bọn họ cấp lưu lại gà rừng cùng con thỏ, đêm nay đều phải vào bụng, lập tức cấp hoác hoác không có, đó là tội gì đâu. Bọn họ lưu lại này gà rừng cùng con thỏ ước nguyện ban đầu là, là vì cấp hoa tử toàn ra trong bụng thêm điểm nước luộc, Không đạo lý này nước luộc cuối cùng thêm đến bọn họ ra tam trong bụng. Nói như vậy, còn không bằng bọn họ ra tam trở về hảo hảo làm một đốn. Còn đừng nói, này vừa thu thập, muốn mang đi đồ vật cũng thật không ít ta. Đầu tiên là hơn phân nửa túi mà mục nhĩ, còn có đem một con sỏa bảo tử đều chiếm không ít địa phương. Càng không cần phải nói con thỏ cùng gà rừng cùng với mặt khác cải trắng củ cải ớt cây một loại ngoạn ý. Cũng mất công nhà mình phụ thân là cái thông minh đầu bóc đau oc song đem tương đối nhẹ một nhị cùng cải trắng một loại tắc tràn đầy một túi rót vào phía trước tay lái hôm kia trong sọt mặt an an ngồi ở mặt sau nghiêng ngồi lưu ra tới mặt khác một bên nhi tắc đem nửa chỉ xỏa bảo tử cấp cột vào bánh xe mặt bên vừa vặn bị bánh xe trung gian trục cấp ngăn cách nhưng thật ra thương không xỏa bảo tử cũng sẽ không chạm vào an an dư lại gà rừng cùng con thỏ thật sự là không địa phương trang cố vệ cường đem chú ý đánh tới nhà mình tiểu nhi tử trên người trực tiếp đem này nửa túi thịt cấp cột vào đông đông trên người, dù sao người khắc tiểu ngồi ở xe đạp phía trước xa đơn thượng, cố vệ cường còn có thể đem hắn cấp kẹp điểm, rất không đi xuống liền thành. Đến nỗi thoải mái hay không, đã không còn cố vệ cường suy xét giữa, dù sao Nam Hải tử sao, khiêm tạo. Vì thế này nhò nhỏ một cái xe đạp thượng, liên quan tài xế tổng cộng tài ba người không nói, còn mang theo trăm mấy cân trọng hàng hóa, an ăn, ăn ngồi ở xe tòa thượng đảo còn hảo túm nhà mình lao phụ thân quần áo liền thành, mông phía dưới xe tòa cũng bị lao phụ thân cấp lót một tầng mềm mại miên cái đệm, nhưng thoải mái, một chút đều không sóc nảy. Phía trước đông đông nhưng không như vậy hạnh phúc, trên người hắn cột lấy nửa túi gà rừng cùng thỏ hoang, cũng thật thật là không dễ ngửi, liền sợ đem hắn cấp vân hôn mê. Liền này, hắn mông phía dưới ngồi chính là xa đơn, điên mông đau, cố vệ cường lúc ấy làm đệm mềm từ thời điểm, lại đem han cap han hon me lien nay han mong phia duoi ngoi mình tiểu nhi tử cấp rơi rớt. Đông đông bị sóc thẳng trận trắng mắt, có chút sống không còn gì luyến tiếc đỡ tay lái, nhe răng trận mắt, hoang trách, ba, ngài cham một chút, ta mông đau. Cố vệ cường tốc độ chút nào không cham không có việc gì, nam hài tử nhiều điên, trường vóc dang Đông đông vẻ mặt nghiêm túc, thật vậy chăng Thật sự, cố vệ cường không chút do dự. Nghe xong hoàn chỉnh đối thoại an an, cười phun, lào phụ thân, ngươi như vậy hố thân nhi tử, dễ dàng bị đánh biết không? Nay một đường điên về đến nhà, thời gian đã không còn sớm, đại viện không ít người đều ở dưới lầu mới vừa cơm nước xong ra tới tàn bộ, đương nhiên phần lớn đều là lao sư, còn có một ít nghỉ xưởng dệt công nhân, túp năm túp ba tụ ở bên nhau, trong nhà điều kiện hơi chút hảo một chút, trong túi mặt còn có thể trang một phen hạt dưa, chậm gì gì khái, thoải mái cực kỳ. Rốt cuộc, quanh năm suốt tháng, đã có thể chỉ có như vậy mấy ngày nhàn nhã thời gian. Nghe được một trận đinh linh linh xe tiếng Trung, mọi người đều ngẩng đầu lên, không trách cố vệ cường cố ý dung Trung Thanh, mà là tiến vào đại viện phía trước kia một mảnh lộ, có một cái nho nhỏ hạ sườn núi không nói, vừa vận là một cái giao lộ, nếu là không dung Trung Thanh, thực dễ dàng đụng phải từ giao lộ ra tới người. Vì an toàn khởi kiến, hắn chỉ có thể dung Trung Thanh, nhưng là này nhấn một cái tiếng Trung, liền làm cho đại gia đồng thời đem ánh mắt đều nhìn lại đây bên cạnh đại thẩm tử cười cười nha các ngươi này toàn ra là bái song năm đã trở lại a nàng này một tiếng đại gia đồng thời nhìn về phía cố vệ cường đặc biệt là nhìn đến cố vì cường xe đạp trước sau treo bao tải khi càng là đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng a không trách mọi người đều nhìn chằm chằm xem mà là nơi này rõ ràng có thể nhìn ra được tới trang chính là thứ tốt a bằng không tết nhất đi cầm một bao lại một bao có bệnh a vừa vặn cũng tới rồi sân cửa Hán gật gật đầu, đối. Đây là thăm người thân đi, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Rõ ràng là về cố gia thôn cấp nhà mình hai cái nhãi con rời hộ khẩu, đến cùng nhân ra nói chuyện thời điểm, biến thành đi thăm người thân. Hơn nữa vẫn là mặt không đổi sắc, An An ngồi ở hậu tòa nghe được, yên lặng cấp nhà mình lao phụ thân giơ ngón tay cái lên. Xe ngừng ở trong đại viên mặt, An An trước ngảy xuống, có lẽ là ngồi thời gian lâu lắm, thiên lại quá lánh cả người là bay lên không trạng thái này một nhảy xuống nhưng đến không được kia thật thật là chân đều phải đau đã chết nàng đứng một hồi lâu mới hoãn quá mức nhi tới lúc này mới tới cấp lao phụ thân đắp bắt tay đem đông đông trên người cột lấy túi cấp lấy xuống dưới gỡ xuống tới sau đông đông toàn bộ sắc mặt đều đẹp che lại cái mũi ba ngươi không biết kia có bao nhiêu số, huân chết ta mắt thấy an an muốn đi đỡ hán đông đông một cái máy nhảy chạy đến hảo xa vươn tay ngăn đón Thì, ngươi đừng tới đây, ta hảo xú, nhưng đừng đem thơm ngào ngạt tỉ cấp nhiệm thối thoát. An An dở khóc dở cười, nàng ngẩng đầu, cùng đại viện hàng xóm chào hỏi, lúc này mới hỗ trợ dẫn theo đồ vật lên lầu. Bọn họ toàn ra vừa đi. Trong viện tức khắc náo nhiệt hai, một vị năng tóc quan ăn mặc màu đỏ thám áo đông đại thẩm tử mở miệng, này tân chuyển đến toàn gia, của cải cũng là hậu, cũng không biết có phải hay không hảo phóng người lạ, nói chuyện người này là một vị lao sư kêu gì đại lệ bất quá lại không phải cao trung lao sư mà là cấp xưởng dệt công nhân trực đêm giáo lao sư nàng nam nhân là xưởng dệt công nhân có hai cái khuê nữ hiện giờ đại khuê nữ đã gả chồng chỉ còn lại có cái tiểu khuê nữ còn tại bên người lưu trữ đồng dạng là năm nay thượng huyện thành cao trung bên cạnh hàng xóm nghe được lời này chính là buổi sáng cùng an an bọn họ có mâu thuẫn tiền thím nàng phi một chút hộc ra hạt dưa xác một mép một trường, hào phóng cũng sẽ không cho ngươi ăn một chút, đây là lời nói thật, hiển nhiên buổi sáng an an cái loại này có lý không tha người hành động, đêm này tiền thím cấp đắc tội thảm. Hạ mãi mãi có chút nghe không quen loại này lời nói, nghiêm túc, nhân ra đồ vật, nguyện ý cho ai liền cho ai, dùng đến các ngươi này đó toái miệng bà tử, ở chỗ này đoán xem đoán, có này một chút thời gian, còn không bằng trở về cấp hải tử làm điểm cơm ăn. Tiền thím cùng gì đại lệ suy một tiếng. Tiên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, sợ náo nhiệt không đủ xem trương ái cần châm ngòi, muốn ta nói, gia nhân này xác định vững chắc sẽ không tặng đồ ra tới, rốt cuộc buổi sáng nhân ra đã đưa qua. Trương ái cần là xưởng dệt nội khai cái tiểu cửa hiệu cắt tóc, bởi vì địa lý vị trí hảo, cho nên này phiến sở hữu tin tức, nàng đều là trước hết biết đến, thậm chí liền an an bọn họ toàn ra lai lịch đều bái dành mạch, nói tiếp, này đều hai ngày, còn chưa thấy qua nữ chủ nhân xuất hiện. Không phải là cái độc thân mang hoa nam nhân đi, bất quá là toái miệng vừa nói, nào biết thật đúng là đoán đúng rồi. Xem náo nhiệt người đều hai mặt nhìn nhau, không ai nói tiếp. Bất quá gì đại lệ tâm tư vẫn sống lặt lên, nếu thật là cái trong nhà không nữ chủ nhân hảo A. Nói không chừng cấp không cùng chi thân thích tham mưu tham mưu nhìn tân chuyển đến từng nhà đấy là cái hậu, kia thân thích gả lại đây cũng là hưởng phúc mệnh. An an bọn họ tuy rằng biết phía dưới sẽ có người nghị luận, Nhưng là lại không biết đều đã có người đánh lên nhà mình lao phụ thân chú ý, nàng giúp đỡ Cố Vệ Cương một hồi, đem đồ vật đều cấp thu thập ra tới, còn có không ít bọn họ trở lại trước kia nhà ở lấy những cái đó thịt khô. Đây đều là phía trước gán An đi trong núi mặt đánh con mồi trở về, Cố Vệ Cương niệm cấp nhà mình nhãi con bổ bổ thân thể, liền không cầm đi bán, toàn bộ đều lưu tại chính mình trong nhà ăn. Hai phòng một sảnh phòng ở vốn là không lớn, nay thịt lại không thể lượng ở bên ngoài. Cố vệ cường động thủ năng lực cường, không biết từ nơi nào bái ra tới một cây dây thép, liền như vậy uốn éo, từ hai đầu trên vách tường xuyên một cái khổng, vài phút liền chuẩn bị cho tốt lượng thịt địa phương. Hắn đứng ở trên ghế, an an ở dưới đệ, kia một túi thịt khô đảo ra tới, cũng thật thật sự không ý ta. Một cây dây thép thượng quải trân đầy, có mấy chỉ gà rừng, thò hoang, còn có nửa chỉ xỏa bào tử thịt, ba con cá, đây chính là đỉnh đỉnh tốt hàng Tết thật đánh thật đều là thịt, nhìn ăn đến năm sau đều không thành vấn đề. Nếu là tiết kiệm nhân ra, kia chính là có thể suốt ăn một năm. Liên này kia tân bắt trở về một con xỏa bảo tử cùng ga rừng thỏ hoang còn ở trong túi mặt phóng, không thả ra. An An Dương mắt nhìn dây thép thượng thịt thương lượng, ba, chúng ta đem lần này bắt trở về con mội đều cầm đi bán đi. Đây là lời nói thật, nhà bọn họ một chốc một lát thật đúng là không thiếu thịt ăn. Cố vệ cường vô vô tay. Từ trên ghế nhảy xuống tới, đông đông tay mắt lanh lẹ cầm rẻ lau, đem dấm quá ghế cấp lau một lần. Hắn sờ sờ túi tiền, đem dư lại tiền toàn bộ đều cấp đem ra, đếm đếm, chỉ còn lại có hơn 120 khối, an an sinh bệnh, ở huyện thành mua phòng ở, lại mời khách ăn cơm, đem thật vất vả tích cốp lên của cải cấp đào sạch sẽ. Hắn càng thán, các ngươi tỷ đệ hai nếu là đều đồng ý, chúng ta liền đem này phê con mồi cấp bán. Trong nhà xác thật muốn ở tích cốc điểm tiền, bằng không trong lòng hoảng A. Nghĩ đến đây, cố vệ cường có chút hổ thẹn, này không có tiền còn muốn nhà mình khuê nữ săn thú trợ cấp. An An cùng đông đông chăm miệng một lời, cầm đi bán đi, nói xong, An An tự áo đông tử bên trong sờ sờ, lấy ra tới nhân sâm. Ba, ngài đêm này căn nhân sâm cầm đi bán. Nơi nào tới, cố vệ cường kinh ngạc. An An cười nheo nheo mắt, không nói cho ngài, cố vệ cường nghĩ lại tưởng tượng. Cũng cũng chỉ có hắn đi hoa tử ra kêu hội, chính mình khuê nữ rút ra không đường, đánh giá liền kia sẽ thời gian đảo nhân sâm. Hắn hù một khuôn mặt, dặn dò, đông đông, nhà chúng ta còn ngồi cùng nhân sâm không được ở bên ngoài cùng bất luận kẻ nào nói. Ấn! Không nói, thấy tiểu nhi tử không chút do dự đáp ứng, cố vệ cường mới nói an an, sau này ngươi ít đi chỗ đó biên, rốt cuộc không an toàn, tiền có ba tới tránh, đi một lần. Liền đại biểu cho nhiều một lần nguy hiểm, vạn nhất bại lộ, cố vệ cường không dám tưởng tượng hậu quả. An an trong lòng ấm áp, nàng mí môi, ngài yên tâm, không có việc gì, nói, nàng đem từ hoa tử thuốc ra lấy tới một túi mà mộc nhị cấp đổ ra tới, trực tiếp nằm xoài trên nhà chính trên mặt đất, này mà mộc nhị còn không có phơi khô, không thể che lại, bằng không thực dễ dàng hư rớt. Nàng nghĩ nghĩ, ba ta muốn mang đông đông cấp này chung quanh mấy nhà hàng xóm đưa trẻ xuống đất mộc nhĩ đi sau này cố vệ cường đi ra ngoài xe thể thao thời điểm nàng thượng cao trung khẳng định sẽ có tự học đông đông một người nàng thật sự không yên tâm nếu là có hạ mãi mãi hoặc là đinh lão sư hỗ trợ nhìn sẽ bớt lo không ít chuyện đâu hơn nữa này mà mộc nhĩ không phải gì quý giá ngọn ý tặng người nói cũng sẽ không có vẻ quá cố tình định bợ nhân gia thu thời điểm cũng sẽ không cảm thấy quá quý trọng Cố vệ cường ngạc nhiên, lập tức liền nghĩ tới nhà mình khuê nữ băn khoăn, hắn vây vây tay, đi thôi. Sớm một chút trở về, ta trước cho các ngươi hạ chén canh thịt mặt, đây chính là thật đánh thật canh thịt mặt. Tế bạch diện cán thành làm mì sợi, ở chén đế hoa hai thơm ngào ngạt trứng trắng bao, ở mì sợi mặt trên cái một tầng thật dày thịt kho tàu đinh, giải điểm từ hoa tử ra mang về tới xanh mượt hành lá cây, kêu kêu một cái thơm ngào ngạt ta. Nghĩ đến đây. Cố vệ cường trong lòng liền một trận lửa nóng, ra cửa bận việc một ngày, sớm đều đói bụng, phòng trưng nhà mình hai cái nhãi con cũng đói trước ngực dàn phía sau lưng, an an lãnh đông đông đệ nhất ra đi chính là hạ nãi nãi ra, cho nàng để lại một đại phùng mà mộc nhị, này tết nhất nhi trong nhà mặt nhiều ít đều có bị điểm thịt, sao mà mộc nhị thời điểm ở bên trong ném hai khối lát thịt, kia mộc nhị hương vị quả thực tuyệt, hạ nãi, nãi chính là niệm này nhị không phải gì đặc biệt quý trọng đồ vật. Nàng vào nhà đi, cầm mấy cây chính mình làm bánh quẩy, đưa cho An An, An An không cần, lại bị hạ mãi mãi một câu nói trở về, An An cầm, sau này người đưa cho hạ mãi mãi đổ vở, mãi mãi đều nhận lấy, hàng xóm chi gian, đều là có tới có lui, này sau này à. Quan hệ mới xử hảo, nếu là quá khách khí, ngược lại sẽ không đặc biệt thân cận. An An thành thành thật thật tiếp nhận hai căn bánh quẩy, lấy ở trên tay, lại từng nhà đi khác trong nhà. Bởi vì đinh láo sư gia chủ vừa vận cùng an an bọn họ nhà ở là tương phản phương hướng, tương đương với an an nhà bọn họ là nhất bên trái, đinh láo sư bọn họ thì tại nhất bên phải. Nàng lãnh đông đông đi thời điểm, đinh láo sư đang ở ăn cơm chiều, nghe được tiếng đập cửa, một trận kinh ngạc, nhà bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có khách nhân. Suy tư một phen, lúc này mới buông chiếc đua đi mở cửa, mắt thấy nếu an an thời điểm, càng kinh ngạc. Bất quả Đinh Láo Sư từ trước đến nay là mặt vô biểu tình, bất quả An An vẫn là chú ý tới hắn trong mắt chợt lóe mà qua cứng họng. An An cười tủm tịm, Đinh Láo Sư, chúng ta hôm nay hổi trong thôn mặt, mang đến không ít quê quán đặc sản, ta ba làm ta cho ngài đưa tới. Nói xong, nàng liền đem mà Mục nhị cấp đệ đi ra ngoài, không chỉ có như thế, cấp Đinh Láo Sư này phân, An An còn cố ý ở túi phía dưới trang bàn tay một khối to xỏa bảo tử thịt. Rốt cuộc chính mình có thể thượng huyện thành cao trung, đinh láo sư ở bên trong gia lực, đây là nhân tình. Đinh láo sư thẳng xua tay, cự tuyệt, không cần. Các người lưu chữ chính mình an. An an nhưng không nghe hắn, nàng đem đổ vật hướng đinh láo sư trong lòng ngược một tắc, lên liền chuẩn bị đi. Nào biết đinh láo sư phía sau đột nhiên xuất hiện một vị tuổi pha đại lao thái thái, đầu tóc hoa râm, nhưng là thần thái lại hiển tử, bất quá nói chuyện lên lại là có chút lộn xộn. Nàng chống quải trượng đi tới cửa, vẫn đục đôi mắt nhìn An An, mang theo một cổ tử kinh hỉ. hiểu hiểu đã trở lại. Hiểu hiểu là đinh láo sư nữ nhi, cùng An An giống nhau đại tuổi tắc khi, hưởng ứng quốc gia kêu gọi, đi xuống nông thôn thanh niên trí thức, kia vừa đi chính là mười mấy năm, ở cũng không trở về quá. Vị này lao thái thái là đinh láo sư mâu thần, năm đó đinh láo sư tức phụ đi rồi sớm, hắn lại bị phía dưới rốt cuộc hạng. Hiểu hiểu liền ném cho láo thái thái tới nuôi ngấng, có thể nói ở nhất gian khổ năm tháng bên trong là hiểu hiểu tồn tại, làm lao thái nuoi nấng. co kiên trì xuống dưới, chính là lại không nghĩ rằng, kia một hồi ngoại ý muốn mang đi hiểu hiểu, lao thái thái từ đây chưa gượng dậy nổi, thần chí hoàng hốt, nhìn thấy cùng hiểu hiểu giống nhau đại khuê nữ khi, liền sẽ sai mỗi người. Đinh láo thái có chút kích động, không biết nơi nào sinh ra sức lực, dã man đẩy ra đinh láo sư. Nàng kia một đôi như nhánh cây giống nhau khô khốc bàn tay to, thử thăm dò vớt ra ăn mặt, nàng có chút không thể tin tưởng, vẫn đung hốc mắt bên trong tràn đầy nước mắt, run giọng, ru ru ru ru ru ru ru ru hiểu hiểu à, ngươi rốt cuộc trở về xem bà nội, bà nội nằm mơ đều suy nghĩ ngươi à. An an cả người đều cứng đờ, nàng một cử động cũng không dám, từ linh lao thái đỡ, nàng trong đầu chuyển cực nhanh, thân thể theo bản năng phản ứng lại so với đầu góc càng mau. Nàng đôi tay thuận thế đáp ở đinh láo thái cánh tay thượng, đỡ đinh láo thái hướng trong phòng mặt đi, nàng biết chính mình có chút đường đột, nhưng là láo thái thái rõ ràng là nhận sai người, hơn nữa vẫn là rất quan trọng thân nhân, nàng luyến tiếc láo thái thái thất vọng. An An cười tủm tìm rút vào đinh láo thái trong lòng ngực mặt, tay nhỏ có một phách không một phách vuốt ve láo thái thái ngực, thanh âm cũng mềm mại, bà nội, ta đã trở về, chẳng sợ biết rõ là gật người nhưng là có thể làm lao thái thái có trong nháy mắt vui vẻ nàng cũng nguyện ý nghe được bà nội hai chữ đinh lao thái trong mắt xoạch xoạch rất xuống dưới nàng giơ tay lau lau nằm an an tay hướng trong phòng đi nín khóc mà cười trở về liền hảo trở về liền hảo liên tục lặp lại hai lần nàng như là đột nhiên nhớ ra rồi sự tình gì đem an an đẩy đến trên sofa mặt tràn đầy nếp nhăn trên mặt cười tủm tịm nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc hoảng hốt tới nàng nghiêm túc Hiểu hiểu, ngươi chờ, bà nội cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn trứng gà rót bánh. Nói xong, liền đi trong ngăn tủ mặt cầm hai cái trứng gà ra tới, xoay người đi phòng bếp cùng khởi mặt tới. An An có chút vô thố, cầu cứu giống nhau nhìn Đinh Láo Sư. Đinh Láo Sư hiện tại đã ngây người, nhiều năm như vậy, Láo Thái Thái lần đầu tiên nói nhiều như vậy lời nói tới, không có gì so này ở cao hứng. Chẳng sợ trước kia Láo Thái Thái cũng sẽ nhận sai người nhưng là cũng chỉ sẽ đem người hướng trong phòng rát lại sẽ không chủ động mở miệng càng sẽ không nói muốn đích thân đi phòng bếp trứng rót bánh đinh lão sư trên mặt hiện lên một tia phức tạp hắn vây vây tay coi như giúp giúp lao sư vội ở chỗ này ăn một bữa cơm đi an an do dự trong nháy mắt đối phía sau cái đuôi nhỏ vây vây tay đông đông người đi theo bàn nói một tiếng buổi tối ta ở đinh lão sư nơi này ăn cơm đông đông có chút không tình nguyện an an đôi mắt chừng Hắn lập tức đặng đặng chừng chạy trở về. Đông đông mới vừa đi, liền nghe được phòng bếp đinh lao thai ở kêu, tiểu bảo, mau tới đây giúp ta đốt lửa, lao thai thai ở phòng bếp bận rộn thân ảnh, thật thật là nhìn không ra tới bảy tám chục tuổi tuổi người A. Chỉ là này nít nám lại có điểm làm an an muốn cười, mặc kệ ở đại niên kỷ người, ở chính mình mẫu thân trong mắt, nhưng không đều là tiểu bảo bảo sao. Đinh láo sư trên mặt có trong nháy mắt xấu hổ, rốt cuộc là định lực cường. Đảo mắt liền khôi phục bình thường. Đại gia trụ chính là nhà ngang, trong nhà không có thổ bệ bế bếp, dùng đều là lò than tử. Hiển nhiên này sẽ đã đinh láo sư đã đã làm cơm, kêu lò than tử cơ bản muốn tắt lửa, nghe được lao su đa đa lam com kia lo thái tiếng la. Đinh láo sư cấp an an đổ một chén nước, từ phòng bếp phía sau cửa cầm một khối than tổ họng, thêm đi lên, tính toán một lần nữa khai lò. An an nhìn đinh láo thái ở phòng bếp bận việc thân ảnh, nàng ngồi cũng không có việc gì, đơn giản lên. Đi tới phòng bếp đứng ở lao thái thái trước mặt nhì, bà nội, ta tới giúp ngài, nàng là thiệt tình thực lòng muốn vị này lao thái thái vui vẻ, người sống cả đời, chẳng sợ đến chết đều còn nhớ trong lòng người kia, mặc kệ người kia là ai, đều là cái có phức khí. Đinh lao thái quay đầu lại nhìn thoáng qua An An, biểu tình càng là nhu hòa kỳ cục, nói chuyện lên cũng mang theo vài phần ý cười, đem cùng mặt chậu đưa cho An An, An An à, giúp bà nội đem mặt cấp xoa xoa an an nhìn trước mặt nửa chậu bạch diện phấn nay sợ là đinh lão sư trong nhà sở hữu tế bạch diện sợ là đều ở cái này tiểu chậu bên trong nàng cười chua xót, giòn sinh đáp ứng hảo a đinh lão thái cũng không nhàn rỗi nàng tuổi đã rất lớn đi đường thời điểm hai chân đều ở đánh run nàng đỡ ngăn tủ chậm rãi ngồi xổm xuống dưới kéo ra ngăn tủ nhất phía dưới ngăn kéo từ bên trong móc ra tới cái tiểu bố bao bao một tầng lại một tầng Nàng đôi tay run cái không ngừng, rốt cuộc mở ra tiểu bố bao, lúc này mới chậm rãi đứng lên, đem tiểu bố bao đưa cho An An, cười tủm tịm, hiểu hiểu. An! Ba nội trộm cho người lưu, nói lời này thời điểm, lao thái thái còn cẩn thận dẹ dặt tránh đi đinh lao sư, hiển nhiên là lao nhân lén muốn để lại cho cháu gái. Kìa khăn tay là thiển thanh sắc, mặt trên mang theo một chút múc điểm, bên trong bao mấy khối đảo tô cũng đã vỡ thành tặn bã. An An không biết này, đảo tô láo nhân ra rốt cuộc để lại bao lâu, mới rốt cuộc chờ tới rồi muốn để lại cho người nọ. An An ngăn chặn múi chua sót, nàng toát miệng, từ lao thái thái trên tay tiếp nhận đảo tô, vê quá một đảo tô trà, nếm nếm, thỏa mãn đến không được, bà nội. Cũng thật hương à. Lao thái thái thầy An An ăn vui mừng, so nàng chính mình ăn còn muốn vui vẻ, nàng cười tủm tỉm vô An An bả vai, đúng không? Bà nội cũng cảm thấy ăn ngon không được cố ý cho chúng ta ra hiểu hiểu lưu, liền biết ngươi cái này tiểu thèm miêu thích ăn, này đào tô đã co gần tháng, đó là đinh láo sư phát tiền lương sau, cố ý làm ra điểm tâm phiếu, đi láo phúc nhớ bài đã lâu đội, mới cấp được mấy khối. Lão thái thái khoảng thời gian trước ăn uống không tốt, ăn không ngon, toàn dựa điểm này đào tô treo một hơi, hắn không nghĩ tới, tổng cộng mới 6 khối đào tô, này tiểu bố trong bao mặt ít nhất có tăng khối. Cũng không biết lao thái thái đem này đảo tô tàng đến trong ngăn kéo mặt có bao nhiêu lâu rồi. Đinh láo sư cứng đở trên mặt mang theo một mặt mất tự nhiên, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Lại không có ngăn trở lao thái thái uy an an động tác, hắn biết, nhìn hiểu hiểu ăn, so lao thái thái chính mình ăn còn vui vẻ. kia múc mèo có chút da mềm đảo tô, tới rồi trong miệng mặt liền dính vào hàm trên chỗ, cũng không tốt ăn, ngược lại mang theo một cổ tử mùi múc, an an lại luyến tiếp nổ ra. Ngược lại còn tinh tế nhấm nuốt nhấm nháp, bởi vì chỉ là trước mặt lão nhân, cố ý để lại cho hiểu hiểu. An an an vui vẻ cực kỳ, nàng sờ sờ túi tiền, từ bên trong lấy ra tới một viên kẹo sữa tới, lột một viên nhét vào lao thái thái trong miệng mặt, cười tùng tịm, bà nội, đây là hiểu hiểu mang cho ngài đường, ngọt không ngọt. Đinh lao thái sớm đã không có hàm răng, kia đường nhét vào trong miệng mặt, có chút lọt gió, nàng phản xạ có điều kiện cấm miệng. Miễn cho kia đường rất xuống dưới, nghe được an an hỏi chuyện, lao thái thái cười tủm tỉm vô vô an an tay, ngọt. Nhưng ngọt, bởi vì hàm răng rất không ít, lao thái thái nói chuyện thời điểm có chút lợi gió, nhưng là biểu tình lại ngoài ý muốn thỏa mãn. Đem an an xem tâm tình cũng hảo vài phần, nàng lại ở túi tiền sờ soạng ba viên kẻo sữa ra tới, phóng tới lao thái thái trong lòng bàn tay mặt, dặn dò, bà nội, tường hiểu hiểu thời điểm, liền ăn một viên đường. Ngọt tư tư đường, ở bên ngoài đi học hiểu hiểu cũng có thể cảm nhận được. Lao thái thái đầy mặt kinh hỉ gắt gao đem đường cấp nắm chặt tới rồi trong lòng bàn tay mặt, cùng cái tiểu hài tử giống nhau, tràn đầy tò mò, bà nội ăn đường thời điểm, hiểu hiểu thật có thể cảm nhận được. An An nghiêm túc gật gật đầu, tia cổ có thể tin kính nhi là một bên nhìn đinh láo sư đều thiếu chút nữa tin. Đinh láo thái đem ba viên kẹo sữa suy đến trong túi mặt, cười tủm tịm, ta đây sau này mỗi ngày ăn đường. Hiểu hiểu là có thể mỗi ngày nghĩ đến bà nội, nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Đinh Láo Sư, phân phó, tiểu bảo, ngươi đi cho ta mua đường, lấy lòng thật tốt nhiều đường. Đây là Lao Thái Thái thần chí không rõ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên chủ động đưa ra yêu cầu, Đinh Láo Sư tay có chút phát run, lại vẫn là ổn định, đỡ Lao Thái Thái, hành. Chúng ta mua một đại bình đường, đầu năm nay đường đều là dùng màu trắng trong suốt sở liệu đại bình trang. Kia một bình cũng thật thật là không ít, rộng mở bụng ăn cũng có thể ăn mấy tháng đâu. Được đến vừa lòng hồi đáp, lao thái thái cao hưng cực kỳ, cùng tiểu hài nhi giống nhau, ở bên cạnh quán lên trứng gà rót bánh, đánh trứng gà thời điểm, còn không quên nhắc mãi, tiểu bảo, ngươi đừng ngoi. Cấp hiểu hiểu đánh hai cái trứng, nàng thích ăn, tốt nhất đem bánh hai bên nhi giường đất tiêu tiêu. Một ngụm đi xuống, hiểu hiểu có thể ăn ba cái đâu, nói chuyện thời điểm lão thái thái còn không ngừng rỗi tay khoa tay mùa chân trên mặt yêu thương làm không giả xem an an trong lòng một khó chịu nàng không biết hiểu hiểu là ai nhưng là từ đinh lão sư biểu tình có thể nhìn ra được tới hiểu hiểu đã không còn nữa hoàn toàn không về được mà lão thái thái nhưng vẫn đắm chìm ở hiểu hiểu còn ở thời điểm nàng cuoi nói bà nội ta ở bên ngoài ăn qua chỉ ăn một cái trứng gà rót bánh là đủ rồi lão thái thái có chút không tin hầm hư kiên quyết bên ngoài làm không bà nội làm ăn ngon. Cần thiết muốn ăn ba cái. Ăn an, an ninh bất quá, mắt thấy chậu bên trong về điểm này tế bạch diện cùng gốm sứ cái bình bên trong phong trứng gà, bị toàn bộ đều cấp dùng tình quang. Hiển nhiên này đó đồ ăn, đều là đinh láo sư hoa giá cao tiền, ở chợ đen nơi đó mua trở về, nếu là nàng không tiến vào, điểm này đồ ăn đủ lao thái thái ăn mấy ngày đâu. Nàng gần nhất, quá sẽ đều phải tiến chính mình trong bụng trên mặt nàng có chút băn khoăn thừa dịp lao thái thái bận việc trong nồi mặt thời điểm lặng lẽ kéo kéo đinh láo sư góc áo đinh láo sư quay đầu lại nhìn về phía an an tự nhiên minh bạch hắn ý tứ hắn đệ thấp thanh âm không có việc gì cứ việc ăn lao thái thái khó được như vậy có hứng thú hắn đã rất nhiều năm không ăn qua láo thái thái làm cơm lời nói đều tới rồi cái này phân thượng an an thật sự là chậm lại bất quá chỉ có thể ở bên cạnh làm chờ một hồi lâu Nàng trong đầu linh quang trận lõe, nghiêm túc, bà nội, ta đi đi vê nút cờ, ngày trước làm ta lập tức liền trở về. Đinh láo thái đầu cũng chưa hồi, hiểu hiểu à. Người này tật xấu nhiều ít năm cũng chưa sửa đổi tới, vừa đến ăn cơm thời điểm liền phải thượng vê nút cờ, an an gại gai đầu, đi cũng không được, không đi cũng không được. Đinh láo thái lại tiếp theo lầm bầm lầu bầu, đi thôi. Đi nhanh về nhanh à. Được đến tin chính xác. An An đối với đinh láo sư gật gật đầu, bằng mau tốc độ trẻ về chính mình trong nhà mặt, bởi vì nàng làm đông đông tiện thể nhắn, làm lao phụ thân toc đo chạy cần chờ nàng ăn cơm. Này không để cho vào nhà thời điểm, phụ tử hai người đang ở ăn đâu. Cố vệ cường nhìn đến An An thời điểm, ngẩn ra một chút, An An A. An không có, trong nổi mặt cho người lưu còn có đâu, đối với đinh láo sư lưu An An xuống dưới ăn cơm, hắn tuy rằng kỳ quái, nhưng là lại không có hỏi nhiều khác không nói lấy đinh lão quật phẩm hạnh vẫn là có thể tín nhiệm an an thở hồn hẹn ba ta tưởng từ nhà chúng ta thịnh một chén mì cấp bà nội đoan qua đi lo lắng cố vệ cường không biết bà nội là ai an an giải thích bà nội là đinh lão sư mụ mụ thân thể có chút không tốt nàng đem ta nhận thành cố nhân lại cho ta làm trứng gà rót bánh ta tưởng đoan chén canh thịt mặt qua đi nàng cũng có thể ăn trứng gà rót bánh tuy rằng bà nội cũng có thể ăn Nhưng là lại không dễ tiêu hóa, dù sao cũng là không có lên men quá mặt, ăn không dễ dàng tiêu hóa, đặc biệt là lao nhân ra, nhưng là này canh thịt mặt liền sẽ không nấu mềm mại canh thịt mặt, thực thích hợp lao nhân ra ăn uống. Cố vệ cường đứng dậy, hành, này bao lớn sự tình, nhìn ngươi này phó nghiêm túc bộ dáng, muốn đem ngươi ba cấp hù chết à, hắn động tác thực mau đi phòng bếp, từ thất thượng chọn một cái đại thô chén sư tới, lại từ trong nổi mặt vớt không ít mặt. Trong đó ở đáy nồi hạ hoa hai trứng trắng bao, đây là cấp An An lưu trữ, hắn đơn giản một khối thịt lên, đương trưởng gặp một cái cấp An An, thúc dụ, ngươi ăn trước điểm lót lót, ta tới đem thịt kho tàu đinh nhiệt một chút, đắp lên mặt, bảo quản thơm ngào ngạt. An An gật gật đầu, trực tiếp tiếp nhận chiếc đũa, cũng mặc kệ gì hình tượng, hai ba ngụm ăn xong một cái trứng trắng bao, trong lòng Mỹ Tư Tư, vẫn là nhà mình lao phụ thân hảo, gì thời điểm đều nhớ rõ nàng. Chờ nàng ăn xong rồi, Kia thịt kho tàu cũng bị nhiệt hảo, cố vệ cường thịnh một cái muông phô ở mì sợi nhất phía trên, không nói hương vị, liền nhìn này bán tương thực không tồi. An an hít vào một hơi, bưng chén liền chạy, cảm ơn ba. Cố vệ cường nhìn nhà mình khuê mật bưng chén đi nhà người khác kia cổ kính nhi, có chút yêu thương, ai. Khuê nữ tâm địa thật tốt quá, cũng không phải gì chuyện tốt. Đông đông bái ở chén biên, cắn mì sợi, ba. tỷ lại đi rồi a cố vệ cường từ trong nồi mặt thịnh một cái muông nước lèo đoái đến nhà mình nhi tử trong trên mặt ngự khi hế ẩm cũng không phải là đều không bồi hẳn cái này lao phụ thân ăn cơm lại đi bồi đinh lão quật ngươi nói đây đều là gì sự a an an chạy thức mau trên đường vài cái hàng xóm nhìn đến nàng muốn nói lời nói thời điểm đều bị an an vội vàng gật gật đầu một trận gió giống nhau không có nàng đến đinh ra thời điểm bà nội đã ở phong bếp bận việc không sai biệt lắm Ba cái trứng gà rót bánh đều con hảo. Chỉ còn lại có khởi nồi, đinh láo sư thì tại một bên đánh xuống tay, nghe được động tĩnh, hắn quay đầu lại, liền nhìn đến An An trên tay bưng canh thịt mì sợi, đầy mặt ngạc nhiên, ngươi trở về mặt cắt điều đi. An An gật gật đầu, kia trứng gà rót bánh, bà nội ăn tiêu hóa không tốt, này mì sợi dễ tiêu hóa, như thế lời nói thật, trứng gà rót bánh làm mì chưa lên men làm, mì sợi còn lại là sống mặt lên men ra tới không chỉ có dưỡng dạ dày còn dễ tiêu hóa đặc biệt là bên trong có chút canh thịt cũng coi như là cấp lao nhân già cải thiện thức ăn kỳ thật đinh lão sư ra thức ăn vẫn luôn không kém chỉ là ăn tết đêm trước lao thái thái lại đã phát một hồi bệnh ở bệnh viện ở hồi lâu trong nhà liền hai người đinh lão sư mỗi ngày chiếu cô sinh bệnh lao thái thái vội chân không chắm đất làm sao có thời giờ chuẩn bị hàng tết an an buổi sáng nhìn đến đinh lão sư đi ra ngoài mua cải trắng Kia cũng là trong nhà thật sự không đến ăn, hắn lúc này mới mạo hiểm đi ra ngoài, chỉ là Lao Thái Thái mới trụ xong viện, hoa không ít tiền, trong tay chút tiền ấy muốn tính kê tới, vàng không căng không đến phát tiền lương thời điểm. Đây cũng là hắn vì sao không mua thịt nguyên nhân. Liên nghiệm trong nhà còn có tế bạch diện cùng trứng gà, đến lúc đó làm trứng hoa bánh canh liền thành, Lao Thái Thái cũng thích, còn có thể kiên trì vài thiên, nào biết, Lao Thái Thái đem ăn ăn nhận làm hiểu hiểu còn đem trong nhà mặt dư lại về điểm này duy nhất lương thực tinh toàn bộ cấp đem ra, quán bánh bột nô. Bất quá đinh láo sư tuy rằng đau lòng lại sẽ không ngăn trở, láo thái thái nhiều năm như vậy tới khó được như vậy cao hứng. Nghĩ đến trong nhà cái này chẳng huống, đinh láo sư không bỏ được cự tuyệt, ngươi là cái hảo hải tử, hắn có thể không ăn điểm này canh thịt mặt, nhưng là láo thái thái lại là yêu cầu ăn, đặc biệt là trong nhà nhưng có một đoạn thời gian không có nước luộc. Bà nội ở phòng bếp bận việc nửa ngày, chưa thấy được đinh láo sư cùng hiểu hiểu thân ảnh, nàng cầm sẻn sắt tử trực tiếp từ trong phòng bếp ra tới, biểu tình nôn nóng, tiểu bảo, hiểu hiểu đâu. Mới vừa hỏi xong lời nói, liền nhìn đến An An bưng chén đứng ở cửa, nàng bọc chân nhỏ run lên run lên, đi đến An An trước mặt làm bộ kéo qua An An tay, liền phải hướng trong phòng mặt đi. An An cười tủm tìm đem canh thịt mặt đưa qua, bà nội, chúng ta ăn trứng gà rót bánh. Trang bị canh thịt mặt được không Bà nội ngạc nhiên Lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua an an Trong tay mặt cái kia thô sứ chén lớn thượng Kia chén lớn bên trong thịnh tràn đầy Một chén lớn mị sợi Mặt trên phô một cái trứng trắng bao Ở chung quanh sắc thật che lại một tầng thịt kho tàu Kia hương vị thật sự quá thơm Bà nội cùng cái tiểu hài tử Giống nhau theo bản năng hít hít nước miếng Cao hứng, hảo hảo hảo Hôm nay nhưng có tốt ăn An an đối với đinh láo sư gật gật đầu trực tiếp cầm chén gác ở trên bàn. Đỡ bà nội ngồi xuống, đinh láo sư tắt đi phòng bếp đem trứng gà rót bánh cấp bưng ra tới, trên bàn cơm còn có phía trước không ăn xong nửa mâm xào dưa chua cùng xào cải trắng, kia dưa chua rõ ràng là phóng tới trong nồi nóng mặt nhiệt, không có bất luận cái gì nước luộc. Nhưng thật ra kia cải trắng ngược lại nhìn như là nước luộc đủ một chút, có thể thấy được đinh láo sư trong nhà mấy ngày nay đã không có gì ăn, ăn ăn như suy tư gì. Đinh láo sư cũng không giận, hắn mặt vô biểu tình đem dưa chua hướng chính mình trước mặt thả phóng tiếp đón ngươi cùng lao thái thái một khối ăn chút mặt liền thành ta thích ăn dưa chua an ăn cũng không vạch trần nàng cầm tiểu chén sứ từ chén lớn bên trong phân một chén mì ra tới đưa cho bà nội cười tùng tịm bà nội ngài nếm thử ta ba tay nghề nói xong nàng liền hối hận bà nội vẻ mặt hiền từ tràn đầy vui mừng tiểu bảo rốt cuộc sẽ nâu cơm a bị điểm danh đinh láo sư ngạc nhiên Ngay sau đó mới nhìn về phía An An lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần giải thích, khiến cho láo thái thái như vậy đâm lao phải theo lao. An An trong miệng ba ba tự nhiên là chỉ cố vệ cường, nhưng là bà nội lại cho rằng là đinh láo sư. An An gật gật đầu, chầu này cơm, là đinh láo thái nhiều năm như vậy, vui vẻ nhất một lần từ trước đến nay căng chặt một khuôn mặt đinh láo sư, trên mặt khó được có nhợt nhạt ý cười. An xong sau, đinh láo sư đi phòng bếp thu thập. An An tắc đem bà nội đỡ tới rồi trên giường, thấy bà nội ngủ say về sau, lúc này mới chậm rãi rút ra tay, cùng ở phòng bếp bận việc đinh láo sư chào hỏi. Đinh láo sư biểu tình nhu hòa không ít, đem trên tay chính tẩy chén thả xuống dưới, trinh trọng, cảm ơn An An à, An An vội vàng xua tay, nàng áp không được trong lòng tò mò, hiểu hiểu là ai, bà nội mới vừa ngủ thời điểm, còn không ngừng nắm An An tay, trong miệng mặt không ngừng nhét mãi, hiểu hiểu đừng đi. Nàng thật sự là đối hiểu hiểu quá tò mò, một người đến tuột cùng có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng, là một vị qua tuổi thất tuần lao nhân cho dù là ngủ đều không ngừng nhắc mãi. Đinh láo sư thân mình cương hạ, cả người phảng phất đều già nua 10 tuổi, hán khô gầy vàng như nến trên mặt mang theo một tia hơi không thể hơi run rẩy, hiểu hiểu là nữ nhi của ta, ở 15 tuổi năm ấy, cùng lao thái thái nháo mâu thuẫn, con chúng ta bào xuống nông thôn thanh niên trí thức, từ đó về sau âm tín toàn vô. Có lẽ sớm đã không ở thế, nhưng là hắn cùng Lao Thái Thái đều không muốn tin tưởng sự thật này. Lao Thái Thái vẫn luôn tưởng nàng hại hiểu hiểu, này liền giống nàng trong lòng một cây thứ, chẳng sợ tinh thần hoảng hốt sau, cũng vẫn như cũ nhớ rõ, tới rồi mặt sau, Đinh Láo Sư thần sắc đã thực bình tĩnh, liền phảng phất đang nói những người khác giống nhau. An An không biết Đinh Láo Sư ở nhắc tới hiểu hiểu hai chữ thời điểm, là cái gì tâm tình, nàng cũng không hỏi là cái gì mâu thuẫn. Làm cho hiểu hiểu dứt khoát kiên quyết báo xuống nông thôn thanh niên trí thức danh lệ nàng yên lặng xin lỗi, xin lỗi, ta không nên hỏi. Đinh láo sư vấy vây tay, mang theo một cổ nói ra rộng rãi, không gì hảo xin lỗi, đây đều là năm xưa chuyện cũ, nếu lao thái thái đem ngươi nhận làm là hiểu hiểu, ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi có rảnh thời điểm, nhiều tới bồi bồi lao thái thái được không? An an vô pháp cự tuyệt cái này thỉnh cầu, nàng gật gật đầu, rơi đi sau. An An trong lòng vẫn như cũ nặng trĩu, chờ nàng về đến nhà, nhìn đến nhà mình lao phụ thân cùng đệ đệ đều hoa ở nhà chính bên trong, nướng lò than tử, cũng không đi lên giường ngủ, hiển nhiên là đang đợi nàng. An An sở hữu không vui đều tan thành mây khói, nàng giòn sinh hô một tiếng, ba, đông đông, phụ tử hai người cùng cái động tác, đồng thời ngầm đầu, khuê nữ à, ngươi nhưng xem như đã trở lại, tỉ, ngươi đã trở lại à. An An thật mạnh gật gật đầu, cố vệ cường đem đặt ở lò than tử thượng nướng khoai lang đỏ cấp đưa cho An An, nếm thử, này khoai lang đỏ qua xương, An lên nhưng ngọt. Nói thực ra, An An ở đinh láo sư già không ăn no, dù sao cũng là cái hoàn cảnh lạ lắm có chút xa lạ, An lên cũng không có rộng mở cái bụng, này không cái này nướng khoai tới đúng là thời điểm, đừng coi thường bên ngoài nướng tối ôm ôm khoai lang đỏ ra, vạch chân sau, bên trong một cổ tử thơm ngọt tràn ngập mở ra. Nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm, ngoại tiêu lý nộn, ngọt tâm nhãn bên trong đi, an an thỏa mãn meo nhờ mắt, bà. Người cũng thật hảo à. Cố vệ cường cười ngây ngô một tiếng, này liền hảo, hắn đem ôn ở trong nồi mặt sữa bò cấp bưng ra tới, dặn dò, đừng ăn nghẹn chứ, uống điểm chấm dãi An an uống lên một đại khí nhi sữa bò, nàng cũng không hỏi nhà mình lao phụ thân là từ đâu lộng đến sữa bò, nàng bẻ một tiểu khối khoai lang đỏ vì tới rồi đông đông trong miệng, hỏi. Ngọt không ngọt, đông đông chỉ nếm một cái miệng nhỏ, ăn ăn ở uy thời điểm, hắn chết sống không cần, tỷ, Ta cùng ba đều ăn đâu? Đây là cho người lưu. Ăn ăn cũng không ở cưỡng cầu, chính mình ăn cái bụng lưu viên, phòng bếp nước cấm cũng thiêu nóng bỏng, thừa dịp năng chân công phu, đem đinh láo sư ra tình huống nói hạ. Cố vệ cường nhíu lại mày, chầm ngâm, đi thôi. Lão thái thái một người quái đáng thương, nhưng là phải bảo vệ hảo tự mình, đây là đương trường bối. Mặc kệ khi nào, đều sẽ nhớ rõ dặn dò con cái chú ý an toàn. Tuy rằng lao thái thái tâm địa là tốt, nhưng là lại tinh thần hoảng hốt, liền sợ an an bị khi dễ. An an nghiêm túc gật gật đầu, ta hiểu được. Đại niên sơ tứ hôm nay, một nhà ba người đồng thời đi lang láo ra tử bọn họ đặt chân địa phương. Xem như chúc tết, đương nhiên không phải tay không đi, trong nhà phía trước yêm không ít thịt khô để ra một ít, lúc ấy một bộ phận con ngồi bán ra cho quốc doanh tiệm cơm để lại hai chỉ gà rừng này không đi lang lão ra tử ra thời điểm liền đề ra một con đương nhiên còn có mà một nhĩ này đó lớn lớn bé bé để ra hai bao đầu này xem như đỉnh tốt năm lễ an an bọn họ đến thời điểm lang lão ra tử bọn họ mấy cái tuổi hơi lớn một ít đánh lá cây bài duy nhất người rảnh rỗi lục diễn ngồi ở bên cửa sổ không biết ở hướng nơi nào xem liền phùng thanh nham một người bị nhét vào phòng bếp cho đại gia hỏa làm cơm trưa Đến nổi những người khác, cũng thật thật là đại gia. Nghe được sân tiếng đập cửa, Phùng Thanh Nham cầm cái đại thiết muống vô cùng lo lắng từ phòng bếp đuổi ra tới, nhìn đến là An An bọn họ tới thời điểm, quả thực liền kém nước mắt lưng tròng, kinh hỉ, cố ca, An An các người tới, An An cười tủng tìm đèm trên tay đồ vật đưa qua, Thanh Nham ca, tân niên vui sướng. Phùng Thanh Nham hoa hoa mặt, tràn đầy kinh hỉ, lôi kéo An An bọn họ liền hướng bên trong tiến, An An. Tân niên vui sướng, nghe được động tính, ở bên trong đánh lá cây bài mấy cái đại gia, cũng đều sôi nổi từ phòng trong ra tới, đặc biệt là lang láo gia tử cùng Lý Lao, kia thật là trung khí mười phần A, cố tiểu tử, các người tới. Cố vệ cường cười ha ha, xem ra mấy ngày nay đại gia hỏa khôi phục thực hảo A, cũng không phải là, mấy ngày hôm trước còn héo lộc cục lang láo gia tử tinh thần đầu nhìn đều khôi phục không ít, đến nỗi Lý Lao càng không cần phải nói còn có lao phùng đi đường cũng nhanh nhẹn phùng hiển toàn vô vô cô vệ cường bả vai huynh đệ ngươi tới đúng là thời điểm cố vệ cường nhúng mày liền an ăn cũng dừng cùng phùng thanh nham nói dỡn lẳng lặng nhìn phùng hiển toàn không khí đột nhiên an tĩnh lại phùng hiển toàn cười chúng ta chuẩn bị rời đi thái tùng huyện bọn họ đã là tương đối chế đi một đám nếu quá xong rồi năm thân thể cũng khôi phục không sai biệt lắm là thời điểm xuống tay chuẩn bị cố vệ cường ngẩn ra một chút Cảm thán, thiên hạ đều bị tán yến hội, hán tiếp đón phía sau thùng thùng, đông đông, lại đây, cấp lao ra tử cùng phùng thúc dập đầu, an an là đại cô nương, tới cửa chúc tết nhưng thật ra không cần, nhưng đông đông còn nhỏ coi như là đưa tiễn, còn không biết hôm nay này từ biệt, khi nào có thể gặp nhau. Đông đông không nói hai lời, quỳ gối cửa, lang ra ra, ly ra ra, phùng thúc thúc, đông đông cho ngài nhóm chúc tết, tiểu hài nhi thanh âm thanh thúy dễ nghe. Làm mấy cái lao ra hỏa trong lòng đều nóng hầm hập, thượng tuổi người, yêu nhất phía dưới con cháu mãn đường, giống bọn họ tuổi này người, thân nhân sớm đều bị cấp đánh tan, trước mắt cơ bản đều thuộc về người cô đơn, đột nhiên có cái hải tử cung cung kính kính cho bọn hắn dập đầu, nhưng không phải đem láo nhân cấp nhạc hỏng rồi à. Làng láo gia tử đi phía trước một bước, nâng dậy trên mặt đất đông đông, hắn cười vui mừng, hảo hải tử. Tới đây là ra gia cho ngươi năm lễ. Hắn từ trên tay cởi ra tới một cái ngọc ban chỉ nhi Đi phía trước nhi hắn cũng không dám mang Từ bị sửa lại án xử sai về sau Hắn lúc này mới đuổi lục tục đem phía trước hảo ngoạn ý cấp lấy ra tới Đông đông dương mắt nhìn về phía cố vệ cường cùng An An An An cảm thấy thứ này quá quý trọng Không thể thu, nàng khuôn mặt nhỏ có chút không tán thành Cố vệ cường lại gật gật đầu Đông đông nhận lấy đi Trường giả ban không thể muộn Quan trọng nhất chính là nếu là cự tuyệt Lão gia tử trong lòng không thoải mái à Giống bọn họ loại này tuổi người Tặng đồ đi ra ngoài đều là thật đánh thật Nếu là không cần Liền có chút khinh thường Đông đông lúc này mới gật gật đầu Lang láo ra tử cười tủm tìm đem ngọc ban chỉ nhi đưa cho đông đông Thấy đông đông nhận lấy sau Bị lý lao gia tu cuoi tum tim đem ngoc kéo vào phòng trong Nhìn về phía an an khi Hắn liễm đi tươi cười Hù một khuôn mặt oán hận, An an Người đứa nhỏ này Càng lớn càng không hào chơi Nói xong Không khỏi phân trần tử chính mình trong túi mặt sờ soạn một cái vòng ngọc tử đưa cho An An, dám cự tuyệt, cũng đừng nhận ta cái này ra ra, hiện nhiên, An An phía trước đối đông đông. Lắc đầu thời điểm, láo gia tử ghi tạc trong lòng. An An túi đầu, nhìn về phía trong tay tỷ lệ cực hảo pha lê loại vòng ngọc, nếu là cách ở phía sau thị, nhẹ nhàng sáu vị số khởi bước, mà hiện tại lại bị lang láo gia tử bị coi như một cái thực tùy ý tiểu đồ vật cấp tặng ra tới. Kỳ thật nói thật, cho dù hiện tại này ngoạn ý cũng không tiện nghi. Trước hai năm là phỏng tay khoai lang, cũng liền mấy năm nay hơi chút hảo một chút, an an trực tiếp làm trò lao ra tử mặt vòng ngọc tử cấp mang ở trên cổ tay, còn đừng nói, một đoạn này thời gian điều dưỡng, cả người trắng vài cái độ. Đặc biệt là thiếu nữ thủ đoạn mang theo vài phần tinh tế nhu nhược tư vị, ở trang bị kia màu xanh biếc vòng tay, trong khoảng thời gian ngắn có chút rực rỡ lung linh cảm giác, nàng cười tùng tịm. Lang già già, này hóa ra hảo. Sau này An An mỗi một năm đều cho ngài chúc Tết, nói như vậy, ta mỗi năm nhưng đều có lễ vật thù. Đến lúc đó ta đã có thể thành tiểu phú bà. Nàng chút nào không che giấu chính mình đối cái này vòng tay yêu thích, có thể nói, nhìn cái này tính chất, cần phải so nàng siêu thị bên trong châu báu quẩy thượng càng tốt đâu. Hơn nữa An An lại là cái tiểu tham tiền, sao có thể không vui a? Lang lão gia tử thấy An An thích, hắn cười ha ha ăn nha đầu sau này ta tồn tại một năm ngươi phạm là tới cấp ta chúc tết đều sẽ nhiều năm lễ định thỏa mãn ngươi này lòng tham tiểu nha đầu hắn trong miệng nói an an lòng tham kỳ thật là mười phân thích thượng tuổi lão nhân già, liền thích trong nhà vãn bối kiểu tiếu hoạt bát một chút da mặt dày điểm bọn họ ngược lại càng cảm thấy đến thú vị an an biểu hiện có thể nói là phi thường hợp lao ra từ ăn uống được tiện nghi an an mi mắt con con đó là đánh đáy lòng bên trong thích Khuôn mặt nhỏ thượng má lún đồng tiền lúc gần lúc hiện, cùng cái trộm thanh tiểu hồ ly giống nhau, mang theo nói không nên lời linh động cùng tiểu thiếu, nhưng đem một bên phùng thanh nham cấp xem ngây người đi, hắn ngây ngốc lớn lên miệng, khen, an an, ngươi cũng thật đẹp. Hắn nói lời này thời điểm, cố vệ cường còn ở bên cạnh đâu? Thân là lão phụ thân cố vệ cường nghe thế câu nói, tức khác mặt đen, một chân đã tới rồi phùng thanh nham trên người, tiểu tử thúi, thiếu đánh nữ nhi của ta chú ý. Nói xong, tuấn Phùng Thanh Nham liền hướng phòng bếp đi, cùng ta tới nấu cơm, cái này trong phòng, sẽ nấu cơm cũng liền Phùng Thanh Nham, cố vệ cường nếu là không đắp bắt tay, chờ con mồi cấp dọn dẹp ra tới, còn không biết có phải hay không đến buổi chiều. An An có chút tiểu đắc ý nhướng nhướng chân mày, đối với Phùng Thanh Nham giơ ngón tay cái lên, Thanh Nham ca, ngươi cũng thật thật tinh mắt, bảy tuổi thiếu nữ, cái nào không yêu Mỹ, An An cũng không ngoại lệ, nàng thích nhất người khác khen chính mình đẹp. Kia sởi tự tin kính nhi làm lang láo ra tử cười ha ha, hắn quay đầu lại chú ý tới nhà mình bản một trường quan tài mặt con nuôi, hận sắt không thành thép, ngươi à, ngươi à, ngươi à, cái gì? Đừng tưởng rằng hắn tao láo nhân không thấy ra tới, nhà mình con nuôi đối đại an an thái độ rõ ràng không giống nhau, lại là cái môn miệng nhi hồ lô, một chút cũng không biết biểu hiện, tiểu tâm ở vãn một ít, an an bị thành nhằm cái kia lăng đầu thành cấp ngẩm đi rồi, đến lúc đó có hắn khóc. Phung Hiền toàn xem rõ ràng, lại không nói ra, đỡ lao ra tử cánh tay vào nhà chính, con cháu đều có con cháu phúc, nếu là nhà mình tiểu tử thối sau này nhi có thể cưới được An An là phúc khí, cưới không đến liền thành thành thật thật đánh quang cô tính. Lục diễn con người ám ám, nhìn chầm chầm An An đi phòng bếp bóng dáng kích động một loại nói không rõ tình tố, thẳng đến bên cạnh đỗ tử hổ xem bất quá mắt, đột nhiên chụp tới rồi lục diễn cánh tay thượng, ôm ôm, xem gì đâu. Đối với đỗ đố tử hổ loại người này tới nói, trong mắt mặt chỉ có đánh nhau, cái gì tình tình ái ái rốt đặc cắn mai, bằng không cũng sẽ không nhà mình tiểu muội cầu lâu như vậy, thật vất vả theo tới Thái Tùng huyện, cũng chỉ nhìn một mặt Lục Diễn, lập tức đã bị đỗ tử hổ cái. Nay làm ca ca cắp nhét vào trên xe, đưa đến tỉnh thành, thật thật là đối nam nữ cảm tình rốt đặc cắn mai. Lục Diễn nhướng nhướng chân mày, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì dị thường tới, không gì ngươi muốn đi tỉnh thành tiếp ngươi muội muội hắn thậm chí liền đỗ hiệu thiến tên cũng chưa nói chỉ dùng muội muội hai chữ thay thế có thể nghĩ hai người xa lạ trình độ ít nhất ở lục diễn trong mắt đỗ hiệu thiến là cái không quen thuộc người không có giới tính chi phân đỗ tử hổ có chút ảo não đúng vậy nữ sinh chính là phiền thoái bằng không liền có thể trực tiếp từ thái tùng huyện đánh xe trở lại kinh thành còn muốn lại đi tỉnh thành đi một chuyến Đến lúc đó hắn những cái đó nhà ngoại lại muốn thuốc giục hôn. Đối với Đỗ Tử Hổ loại người này tôi nói, không sợ trời không sợ đất, liền sợ hắn ông ngoại ở bên thai hắn lại ngại. Lục Diễn hơi hơi trầm ngâm, chúng ta đây chia làm hai đường đi, ta đi đưa lão gia tử, ngươi mang theo Lý Lao đi trước tỉnh thành một chuyến. Lý Lao cùng Đỗ Tử Hổ ông ngoại là bạn tri kỷ, lang lão gia tử lại thấy không quen Đỗ Tử Hổ ông ngoại há mồm ngậm miệng thuyết giáo bộ dáng. Đỗ Tử Hổ có chút không muốn. Thấy lục diễn kiên trì, rốt cuộc không đang nói không đồng ý nói, hai người lại thương lượng hạ xuất phát thời gian cùng hành trình. Phong bếp bên này, An An phụ trách trưởng ngưỡng làm sở trưởng tuyệt sống thịt khô gà hoa ba phạm, này gà là phía trước từ trên núi săn tới gà rừng, lưu tại chính mình ra ăn kia một phần, cố vệ cường ướp thịt khô gà tay nghề thực hảo, kia hương vị đều đi vào không nói, hơn nữa này thịt khô gà mới vừa phơi nắng không mấy ngày, mềm chung mang lạnh, nhai lên đặc biệt có lực nói. Phùng thanh nham tắc phụ trách đánh tay nhỏ, niệm ngày mai liền phải rời đi nơi này, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn hắn cũng đều nhưng kính nhi dùng, bằng không đến lúc đó nhưng không phải ăn không được sao. Hắn còn cố ý làm một cái ăn ăn thích nhất ăn bánh nương lớn, cố ý là không ít, liền niệm sau này hắn rời đi thái tùng huyện, ăn ăn nếu là muốn ăn nói, còn có thể lấy ra tới trước cứu cứu cấp. Tưởng tượng đến chính mình phải rời khỏi nơi này, rời đi ăn ăn, phùng thanh nham hoa hoa trên mặt toàn là ảm đạm. An An, ngươi về sau tới Kinh Thành tìm ta được không? Một cái đại nam sinh đang nói được không thời điểm, âm cuối kéo đặc so trường, mang theo một cổ tử khác làm nũng vị không nói, còn có tha thiết chờ đợi. An An đầu cũng chưa nâng, một lòng một dạ đều ở chiếu trên đài, nàng đương nhiên, đương nhiên muốn đi Kinh Thành A. Ta sau này chính là muốn đi Kinh Thành vào đại học, đến lúc đó ta đi tìm ngươi thời điểm, ngươi đừng đem ta quên mất liền thành. Nghe được An An hồi đáp phùng thanh nham hoa hoa trên mặt tràn đầy kinh hỉ, liên tiếp nhịn không được gật đầu sẽ không an an ta nhất định sẽ nhớ rõ ngươi vô tâm không phổi an an lúc này mới ngừng đầu khuôn mặt nhỏ thượng mi mắt cong cong mang theo một cổ giảo hoạt ra vẻ hung tản giơ lên nắm tay thanh nham ca nếu là ngươi sau này dám quên ta tất nhiên đánh bạo ngươi hoa hoa mặt làm ngươi biến thành một trường tiểu trư mặt đây cũng là nàng cùng phùng thanh nham quen thuộc lúc này mới nói chuyện không có cố kỵ Mang theo vải phần vui lùa ý vị. Phùng thanh nham liền thích an an này sởi linh động cùng giáo hoạn. Một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng Hán trịnh trọng, sẽ không, an an, ta sẽ chờ ngươi đến kinh thành. An an cười tủm tịm, ngươi ở kinh thành nhiều cho ta chừa chút ăn ngon. Đến lúc đó ta đi kinh thành ăn ngon ngươi, uống ngươi, muốn em ngươi ăn suy sụp mới hảo. Phùng thanh nham gãi gãi đầu, một chương hoa hoa mặt đều châu ba ở bên nhau, liệt miệng. Có nói không nên lời ngu đần, ta đây tránh thật nhiều thật nhiều tiền, cho ngươi lấy lòng thật tốt ăn, chờ ngươi tơi ăn. An An ở cảm tình phương diện này từ trước đến nay thiếu căn huyền, không có ngày thường kia sợi khôn khéo kính nhi, nàng còn cười ha hà đáp lời. Nhưng đem bên cạnh sắt rau cố vệ cường xem đổ mồ hôi, hắn nắm chặt nắm tay không tiếng động đối với phùng thanh nham dơ dơ lên nắm tay, đừng đánh An An chú ý, sắt ngàn đao sốt ruột ngoạn ý nhi, hắn khuê nữ còn như vậy tiểu tên tiểu tử thúi này liền tưởng đem hắn khuê nữ cấp ngậm đi rồi thật đương hắn cái này phụ thân là người chết ta cố vệ cường rốt cuộc xem như hắn tương lai cha vợ phùng thanh nham có chút thẹn thùng túi đầu vội vàng đi bận việc chính mình đỉnh đầu thượng sự tình cố vệ cường tưởng chính mình nắm tay nổi lên tắc dụng cười lạnh một tiếng đắc ý tới rồi một nửa không biết khi nào xử ở cửa môn thần lục diễn lạnh một khuôn mặt từ bên ngoài đang xem đến phùng thanh nham thời điểm toàn thân ức chê không được khí lạnh ra bên ngoài phóng phùng thanh nham đối với cố vệ cường đó là cha vợ thẹn thùng nhưng là đối với lục diễn không sợ chút nào hắn ngẩng đầu nhìn thẳng nháy mắt hỏa hoa bắn ra bồn phía ba giây sau lục diễn mặt vô biểu tình đi tới an an trước mặt cả người khí lạnh cũng không tự chủ được thu lên ba ba nhìn an an một đôi hẹp dài đôi mắt mang theo không dễ phát hiện lưu quang hắn ách tiếng nói ta muốn ăn củ cải nấu gà cả. an an ngẩn ra một chút Đến lạc, là... diễn ca, đối với lục diễn, An An từ đầu chí cuối đều là cảm tạ, một tiếng diễn ca, tiêu lục diễn cả người thoải mái, hắn lúc này mới nhận thấy được chính mình có phải hay không có chút thật quá đáng, có thể hay không thực phiền thoái. An An lắc lắc đầu, gây mất hứng, không có việc gì, ta khó được làm một bữa cơm, huống chi lần này ăn lần sau còn không biết gì thời điểm có thể ở gom lại một khối này xem như đưa tiết cơm. Cuối cùng một câu rốt cuộc chưa nói ra tới, có chút thương cảm. Lục diễn là ai? Đương nhiên nghe hiểu an an lời nói bên trong ý tứ, nguyên bản cả người thoải mái, tức khác không có, hắn ở cân nhắc, có phải hay không đem láo ra tử đưa trở về sau, ở tới thái tùng huyện ra một lần nhiệm vụ. Hắn đột nhiên con con môi, mang theo một cổ nói không rõ mê hoặc, có duyên sẽ tự gặp nhau. Lục diễn người này tính cách có chút lánh đạm rất ít lời, nhưng là không thể không nói. Hắn mỗi lần cười thời điểm, đều mang theo phủ dung sớm nở tối tàn mỹ cảm. Tuy là An An ở đời sau gặp qua không ít xoái khí nam minh tinh, đều cảm thấy không bằng lục diễn, đây là lời nói thật, nhưng cái đó rõ ràng lục ngũ quan so ra kém lục diễn thâm thúy, luận ngạch lãng, so ra kém lục diễn trên người nam nhì khí khái. Hắn liền tính là tùy ý hướng kia vừa đứng, đều làm người vô pháp bỏ qua, An An khả năng biết lần trước cái kia cô nương. Vì cái gì sẽ từ kinh thành đuổi tới Thái Tùng huyện, chỉ vì thấy lục diễn một mặt. Đây chính là cách xa nhau ngàn dặm A. Nếu là gác ở cổ đại, người này chính là hòa thủy, nàng bất chi bất giác dầm gì ra tới, lục diễn lô thai thực linh, nhưng là có chút không xác định đây là từ An An trong miệng mặt nói ra, hắn hỏi, người mới vừa nói cái gì? An An vội vàng bãi đầu, không có gì, như vậy linh lô thai sao? Lục diễn cười ý vị thâm trường, phải không? Luôn có một loại bị người nghe được cảm giác, cố vệ cường ở một bên thật thật là dao phay đều bị hắn cấp băm rắc văng lên, loại này không coi ai ra gì đùa giỡn hắn khuê nữ thật sự hảo sao. Nhà hắn thủy linh linh cải thịa, lập tức đều phải mau bị heo cấp củng, tuy rằng này đầu heo lớn lên rất có khí thế, kia cũng không thể che giấu là đầu heo sự thật. Hắn ho khan một tiếng, sai sử, lục huynh đệ, người đi đem nhà chính tiêu đao tử cho ta đưa lại đây, lục huynh đệ ba chữ trói lọi nhắc nhở trạm đất diễn bọn họ hai người chính là ngang hàng làm hắn đi đem thiêu đao tử đưa tới làm sao không phải đem lục diễn cấp thông báo đi ý tứ nhìn đến tương lai cha vợ trong mắt kia nhàn nhạt cảnh cáo cùng sắp phát họa bên cạnh lục diễn nhún vai cố thúc ta năm nay tuổi mụ 25, hắn cũng coi như là linh hoạt lập tức từ cố ca sửa miệng đến cố thúc nhưng đem cố vệ cường cấp khí chứ phùng thanh nham một chương hoa hoa trên mặt tràn đầy nguy cơ cảm giác Hắn cười lấy lòng, cố thúc, ngươi thích ăn cái gì? Hạ nói đồ ăn ta tới làm, ngài nếm thử tay nghề của ta, nói xong, hắn yên lặng nhìn thoáng qua lục diễn. An An đang ở nếm hoa ba, ba phản hương vị, tổng cảm thấy còn thiếu điểm cái gì, nàng quay đầu lại, ba. Ngươi đem ta mang đến gia vị cho ta, nói xong, mới cảm thấy không khí không đúng, tò mò, các ngươi đều tê ở một khối làm gì, cũng không phải là... Nguyên bản cố vệ cường là có trong hồ sơ bản bên cạnh sát rau, phùng thanh nham là phụ trách rửa rau, mà lục diễn không phải sớm hẳn là đi rồi sao. Như thế nào ba người đều ly như vậy gần, nàng tổng cảm thấy có một cổ tử cơ tình điệu nói, đặc biệt là lục diễn lãnh ngạnh cùng phùng thanh nham nhuyễn manh, quả thực là khí phách công cùng nhuyễn manh chịu à. Đến nỗi nhà mình láo phụ thân, nhiều lắm chính là cái dắt thơ hồng láo hồng nương. Bọn họ ba cái cũng không biết nói, Bất quá chỉ chấp mắt công phu, đã bị An An cấp coi thành nồng đậm cơ tình. Phùng thanh nham là cái thiếu kiên nhẫn, theo bản năng lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách, không coi An An, chúng ta chỉ là ở thảo luận giữa chưa ở thêm cái cái gì đồ ăn, nam nhân tri gian bí mật, vẫn là đừng làm An An đã biết. Cố vệ cường ở một bên phụ họa Lục diễn sờ sờ cái mũi, tự giác đi nhà chính lấy thiêu đao tử đi, chỉ để lại An An một người ngơ ngác. Bất quá cũng may nàng một lòng một dạ đều ở trong nồi mặt, cũng lười đến quản bọn họ. Châu này cơm có hai cái hảo giúp đỡ, nhưng thật ra làm thức mau. Chờ An An ngồi vào trên bàn thời điểm, phát hiện nhà mình đệ đệ, cùng Lý Lao hai người đánh lửa nóng. Rõ ràng là Lý Lao ở giáo, nhà mình đệ đệ ở rõ ràng dựng lên lỗ thai lắng nghe. An An tò mò, đông đông, người cùng Lý Lao đang nói gì, nàng bất quá đi phòng bếp làm bữa cơm. Chẳng lẽ còn đã xảy ra cái gì đến không được sự tình? Đông đông khuôn mặt nhỏ banh, nghe được tỷ tỷ hỏi chuyện, hắn ấp úng, tỷ. Ta tưởng cùng Lý Gia Gia học chung y gì, bài Lý Gia Gia vi sư phó, phía trước tuy rằng ở ăn cơm thời điểm có đề qua, nhưng là nhà mình tỷ tỷ cùng phụ thân đều cự tuyệt, chỉ là làm hắn đi theo trước học học xem, cũng không có làm hắn bái sư y tứ. Này một câu, nhưng đem đang ở ăn canh ăn ăn cấp, doạ. Liền một bên cố vệ cường đều dừng chiếc đũa, trên bàn cơm mười mấy con mắt, đồng thời nhìn chằm chằm đông đông, đem đông đông khuôn mặt nhỏ xem hừng hồng, hắn đột nhiên giơ lên thanh âm, ba ba, ta tưởng cùng Lý gia ra, ra học chung ý đi Lý Lao vui mừng gật gật đầu, đối với trên bàn vài người giải thích, lần trước cũng đề qua một lần, ta thấy đông đông đứa nhỏ này có thiên phú, cho nên muốn thu hắn vì đồ đệ, không biết tiểu cấu ngươi là cái gì ý tưởng. Lúc trước cố hoa tử muốn bái Lý Lao vi sư, bị Lý Lao không chút do dự cự tuyệt, lần trước dẫn theo làm đông đông cho hắn đương đồ đệ, lại không thành tưởng bị an an cùng cố vệ cường hai người cấp cự tuyệt, lần này xem như chuyện xưa nhắc lại. Đừng nói cố vệ cường, ngay cả lang láo gia tử đều là kinh ngạc không được, phải biết rằng Lý Lao người này là ở bị lưu đầy phía trước là có một cái đồ đệ, cái kia đồ đệ thiên phú tuy rằng nói không tốt, nhưng là thắng ở tôn sư trọng đạo nhưng là trào phung chính là lý lao sẽ bị lưu đày chính là cái này đại gia trong mắt nhất thành thật nhất tôn sư trọng đạo đồ đệ đi mặt trên cử báo lý tay già đời trung có một quyển mặt trên truyền xuống tới bản đơn lẻ y yệt thư đó là lao tổ tông đồ vật lại bị nhất thành thật đồ đệ cử báo thành bốn cũ chủ nghĩa phong kiến làm cho đại gia hỏa mặt nhi cấp ném tới rồi chậu than tử cấp đốt thành một phen cho tàn kia chính là lao tổ tông lưu lại bản đơn lẻ càng là không biết cứu bao nhiêu người bị dự vì vật báo vô giá, cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian. Đây cũng là lý lao so lang láo gia tử sớm ra tới mấy năm, nhưng là lại không có chút nào để thu đồ đệ việc, bởi vì đây là hắn trong lòng cả đời đau. Lần trước mọi người đều cho rằng hắn là thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa nhắc tới tới, nhìn dáng vẻ là động thật, hắn có thể chủ động nói ra muốn thu đông đông đương đồ đệ, lang láo gia tử trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, là vui mừng. Là thật sự vui mừng, Lao giả này rốt cuộc từ bên trong đi ra. Hắn đối cố vệ cường gật gật đầu, nếu là đông đông đứa nhỏ này thực sự có cái thiên phú, khiến cho hắn đi theo Lý Lao đi. Lý Lao tính tỉnh tuy rằng số điểm, người hư điểm, nhưng nếu là giữa y y hay Lao sư nói, tuyệt đối là Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật, làm hắn tới giáo đông đông. Đứa nhỏ này không mệt, ngược lại còn kiếm lời không ít, rốt cuộc từ Lý Lao bị sửa lại án xử sai sau không biết bao nhiêu người muốn lại lần nữa bái hắn làm thầy, lại bị hắn đều cấp cự tuyệt. Cố vệ cường trầm tư một phen, lúc này mới cùng An An nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn trầm ngâm, nhận được Lý Lao không chê đông đông đứa nhỏ này nghịch ngợm, sau này đứa nhỏ này nếu là không nghe lời, ngài cứ việc dùng sức tấu, cũng không có phía trước vui đùa, Lý Lao y lý thuật hắn là xem ở trong mắt, lúc trước gan An hôn mê, này nặc đại một cái bệnh viện, Không một cái bác sĩ có thể kiểm tra ra tới là cái gì vấn đề. Nhưng là Lý Lao một phen An An mạch đập, lại một ngụm có thể nói ra An An khi nào có thể tỉnh lại. Này cũng không phải là người bình thường à. Nghe được cố vệ cường nói, Lý Lao cười ha hả sờ sờ đông đông đầu nhỏ, thật vất vả tìm được một cái bảo bối, ta nhưng luyến tiếp. An An trầm mặc trong ngay mắt, nàng dương mắt nhìn về phía đông đông, nghiêm túc, đông đông, ngươi có biết trung ý ý là cái gì? Thật sự thích trung y gì sao, ở nàng trong mắt đông đông vẫn là cái tiểu hải tử, hiện giờ lại sớm định ra tương lai, nàng sợ. Đông đông hối hận, đông đông đong mi môi, tỷ. ta biết, ta thích, ta biết, ta thích, sau cái tự nháy mắt biểu đạt hắn y tứ, càng quan trọng là, ở đông đông trong mắt trung y thì thực thần kỳ, lúc trước tỷ tỷ hôn mê thời điểm, nếu là hắn sẽ trung y liền nói, tỷ tỷ rất sớm là có thể tỉnh lại, ba ba cũng sẽ không như vậy cấp tiểu hai từ tâm tư thực đơn thuần nếu thứ này đối tỷ tỷ cùng ba ba đều hữu dụng hắn lại không bài xích sư phó lại thích hắn hắn nguyện ý nếm thử cẩn thận nói đến này đã không phải đơn thuần hơn nữa đông đông ý tưởng thậm chí so một ít thành nhân càng thành thục hắn biết chính mình muốn cái gì nhìn thấy nhà mình tiểu hài nhi như vậy quyết đoán an an cười cười trong mắt mang theo thoải mái hảo tỷ tỷ duy trì ngươi đông đông hướng an an trong lòng ngược mặt cùng cùng Thân thiết không được, nay hảo hảo một đốn tan vỡ cơm, tới rồi cơm, tới rồi cuối cùng biến thành bái sư cơm, đông đông làm trò đại ra mặt, cấp lý lao gia tử dập đầu lệ ba cái, hô thanh sư phó. Bất quá này sư phó, lại là ngày mai muốn đi. Đừng tưởng rằng lý lao này tử đi rồi, đông đông cái này đồ đệ là có thể nhẹ nhàng, tương phản, hắn không ở Thái Tùng huyện, lại bị đông đông bố trí một đống học tập nhiệm vụ không nói, còn chuyên môn để lại cái số điện thoại. Sẽ định kỳ khảo sát đông đông công khóa. Từ lang láo ra tử bên này đi thời điểm, An An còn có chút không phục hồi tinh thần lại, bọn họ bất quá là lại đây đã bái cái năm, như thế nào đệ đệ liền thành nhà người khác đâu. Càng nghĩ càng không dễ chịu nhi, nàng dùng sức xoa nhà mình đệ đệ khuôn mặt nhỏ, tràn đầy ủ rũ, đông đông A. Lần sau làm quyết định phía trước, tốt xấu cùng tỷ tỷ toàn bộ khí A. Bằng không tỷ tỷ thực bị động. Đông đông tử An An méo, khuôn mặt nhỏ banh gắt gào, tỉ. Thực xin lỗi, tiểu hài nhi cũng không nghĩ tới, chính mình ăn cái cơm, như thế nào lại nhớ tới phải cho lý lao đương đồ đệ, này sẽ còn có chút choáng vắng đâu. An an nơi nào sẽ quái đông đông à. Nàng bất quá là phát hai câu bực tao mà thôi, bên cạnh cố vệ cường nhìn đến cười ha hà, hắn đem đông đông cấp dơ lên giá tới rồi chính mình trên cổ, kỵ đại mã, đi, ba mang các người đi cùng tiêu xã mua cặp sách đi. Thái Tùng huyện là này một thế hệ nhất giàu có cũng là dân hữu cư nhiều nhất một cái huyện thành, trong huyện mặt phòng theo tỉnh thành cung tiêu xã tới kiến tạo, bất quá cũng không lớn, chỉ có 5-60 bình phương, nhưng bên trong thương phẩm lại so với cố gia trong thôn mặt cái kia bản. Tây đại cung tiêu xã muốn nhiều thượng quá nhiều. Đây là an an tới nơi này lần đầu tiên tiến vào cung tiêu xã, trong mắt có nhàn nhạt tò mò, lại không phải đối bên trong thương phẩm tò mò mà là đối thời đại này đặc thù sản vật tò mò. Vào cửa sau, trong phòng mặt bãi lớn lớn bé bé vài bài kệ thủy tinh, kệ thủy tinh bên trong không ít thương phẩm, mà ở kia kệ thủy tinh mặt sau, tắt ngồi mấy cái nhân viên công tác, tuổi trẻ một chút nữ tính, cầm trên tay một đoàn tử len sợi, đang ở dễ táo lông, bên cạnh một vị lớn tuổi nữ tính nhân viên công tác ăn mặc một kiện màu xám đậm cân và táo đông, một bên khái hẳn dưa, một lần đóng đế giải, Nghe được ngoài cửa có động tinh thời điểm, các nàng liền đầu cũng chưa nâng, vẫn như cũ cố mục đích bản thân cười nói. Cố vệ cường hiển nhiên là tập mãi thành thói quen, hắn trực tiếp lành an an cùng đông đông đi tận cùng bên trong quầy. ở kia kệ thủy tinh mặt sau tường cao thượng treo không ít cắp sách, hiển nhiên đều là mới nhất khoản, mới nhập hàng trở về. Rốt cuộc này tân một học kỳ muốn bắt đầu rồi, huyện thành kẻ có tiền cũng không ít, đặc biệt là ở hải tử này một khối. Phàm là trong nhà có điểm tiền đều sẽ thực bỏ được cấp hải tử tiêu tiền. Sách này bao nhưng còn không phải là bọn học sinh trong mắt đua đòi đồ vật. Cố vệ cường liếc mắt một cái liền coi trọng treo ở nhất phía trên một kiện màu đỏ rực tường kép bằng da cặp sách. Ở cái này chỉ có màu xanh lục thời đại bên trong, cái này màu đỏ rực cặp sách chính là hiếm thấy. Cố vệ cường đem đông đông cấp thả xuống dưới. Đối với quầy nhân viên công tắc nói, đồng chí, giúp ta đem màu đỏ cặp sách cấp gỡ xuống tới lớn tuổi, nữ tính nhân viên công tác động cũng chưa động, tiếp đón bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi, xảo nhi, ngươi đi cho bọn hắn bắt lấy đến xem. trương xảo nhi đầy bụng bực tao đem trong tay len sợi cấp thả xuống dưới, từ phía sau cầm dựa vào trên tường cây gậy trúc, kia cây gậy trúc ở cao nhất đầu địa phương có một cái móc sắt tử, hiển nhiên là chuyên môn lấy treo ở trên tường thương phẩm. trương xảo nhi liền xem cũng chưa xem khách nhân, trực tiếp đem cặp sách cấp lấy xuống dưới, có chút không dễ chịu đưa qua. Sách này bao chính là thực quý, các người nếu là mua không nổi, nàng nói còn chưa dứt lời, ngẩng đầu vừa thấy, kinh ngạc, là các người, nguyên bản đã pháo đài đến cố vệ cường trong lòng ngực cặp sách, lại bị nàng cấp đột nhiên cấp thu trở về, hiện nhiên nàng là nhớ rõ cố vệ cường cùng an an bọn họ. Rốt cuộc lúc ấy chính mình mẫu thân bị phê. Đấu thời điểm, người nam nhân này liền đứng ở trên đài cao mà xem náo nhiệt, cố vệ cường ngẩn ra một chút hiển nhiên là không nhận ra tới trước mặt người là ai an an lại nhớ rõ nàng nhắc nhở nàng là trịnh quả phụ nhị nữ nhi nếu là nàng nhớ không lầm nói trương quả phụ nhị nữ nhi chính là ở huyện thành cung tiêu xã đi làm trước mặt người này hiển nhiên là trịnh quả phụ nhị nữ nhi nàng trong mắt địch trí càng là trói lọi cố vệ cường vỗ vô vỗ vô chán có chút xấu hổ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo hắn hỏi một câu trịnh quả phụ hiện giờ thế nào nay vừa hỏi nhưng không quan trọng nhi chinh la o huyen thanh cung tieu xa đi lam truoc mat nguoi nay hien nhien la trinh qua phu nhi nu nhi nang trong mat đich ý cang la troi loi co ve cuong vo vo chan co chut xau ho xuat phat tu chu nghia nhan đao han hoi mot cau trinh qua phu hien gio the nao nay vua hoi nhung khong quan trong nhi Trương Sảo Nhi tức khắc tặc, không cần các ngươi giả hảo tâm, nàng hiển nhiên là đem cố ra tất cả mọi người cấp ghen ghét thượng. An An thần sắc có chút lánh, bà. Ngươi hỏi một cái yêu đương vụn trộm quả phụ làm gì, lời này nói thực sự không lưu mặt mũi, yêu đương vụn trộn quả phụ, mấy chữ giống như gông xiềng giống nhau, áp Trương Sảo Nhi không thở nổi. Nàng giơ tay chỉ vào An An, sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, nhưng thật ra trước ngực khí lúc lên lúc xuống. Bên cạnh lớn tuổi người bán hàng, nhận thấy được bên này không khí không đúng, rốt cuộc buông xuống trên tay đế giày tử, nàng phun ra trong miệng cuối cùng một cái hạt dưa xác, "Nhà, đây đều là làm sao vậy? Tiết nhất mọi người đều hòa khí một chút, bằng không năm sau một năm đều là vận đen, Thái Tùng huyện xác thật có cái này phong tục, nói là ăn Tết trong lúc, là tân niên bắt đầu, không thể sinh khí, không thể cãi nhau, bằng không ý nghĩa một năm xuống dưới đều sẽ không thuận lợi." An An từ nhà mình láo phụ thân trong túi mặt lấy ra tiền cùng phiếu một khối, phóng tới quay thượng, không chút để ý, chúng ta cầm phiếu cùng tiền tới mua cặp sách, cung tiêu xã Trương sach cung tieu xa truong xao Nhi đồng chí lại cự tuyệt bán ra chúng ta, ta nhưng thật ra muốn hỏi một câu, có phải hay không kỳ thị chúng ta bần nông và trung nông, cũng không phải là, dựa theo trước kia thành phần tới nói, An An cùng đông đông đều xem như bần nông và trung nông, ngược lại là cố vệ cường xem như một cái công nhân cấp. Năm ấy lớn lên nữ tính tức khắc sắc mặt biến đổi, này cũng không phải là nói dỗn, nếu là cẩn thận miệt mài theo đuổi lên, chính là thuộc về các nàng công tác chưa làm tốt sơ suất, nàng cười làm lảnh, xảo nhi, mau đem cặp sách cấp vị này tiểu đồng chí nhìn xem, nhân gia đã có tiền có phiếu, chúng ta tự nhiên là vì bọn họ phục vụ. Trương xảo nhi tràn đầy không tình nguyện đem cặp sách cấp đưa qua, ăn ăn cũng không tiếp, liền như vậy nhìn, không chỉ có như thế. Nàng còn đem cố vệ cường tay cấp túng chứ Hiện nhiên cũng không chuẩn hắn đi tiếp Trương xảo Nhi có chút xuống đài không được Nàng đem cặp sách hướng kệ thủy tinh thượng một phóng Che miệng, chạy đi ra ngoài Ở trong mắt nàng An An quá nhục nhã người Lớn tuổi đồng chí sắc mặt bất biến Nàng đem cặp sách cầm lên Đưa tới An An trên tay Tùy ý để ra một miệng Các người cùng Trương xảo Nhi là nhận thức sao An An tiếp nhận cặp sách tinh tế nhìn Sách này bao là song tầng hơn nữa này nạp đại cung tiêu xã cũng liền này một cái hiện nhiên là hàng mới nghe được cung tiêu xã người bán hàng hỏi chuyện nàng cười cười giải thích có điểm sâu xa thấy nếu là nhận thức người năm ấy lớn lên người bán hàng cũng không có cố kỵ các ngươi đừng trách xảo nhi cảm xúc không tốt thật sự là nàng mụ mụ trước hai ngày mới đưa tang gác ở ai trên người ai đều không dễ chịu kia chính là đã chết mẹ ruột lao tử an an ngẩn ra một chút đem cặp sách phóng tới quay thượng nàng mụ mụ, trịnh quả phụ, người bán hàng gật gật đầu, đẽ thấp tiếng nói, hình như là kêu trịnh quả phụ. Nghe nói chết còn rất thảm, xảo nhi cùng nàng tỷ ở miếu thành hoàng tìm được trịnh quả phụ thời điểm, cả người không một chỗ tốt địa phương, hiện nhiên là bị kêu miếu thành hoàng bên trong một đám lão quan côn cấp đặc hư. Xảo nhi đem nàng nương lão tử cấp lệnh trở về, ở trên giường nằm năm ngày, cuối cùng vẫn là tắt thở nhi. Nghe nói là chết không nhắm mắt đâu, người bán hàng nói chuyện này thời điểm. Cả người đều ước chế không được khởi nổi ra gà, kia bên ngoài miếu thành hoàng chính là có không ít lao quan côn. Mùa đông khắc nghiệt thời tiết, ở bên ngoài bị cả đêm, kia còn không phải sống không bằng chết ta. Liên quan trương xảo nhi mấy ngày qua đi làm đều có chút không dám ngẩng đầu, đại gia hỏa nơi nào sẽ không nghị luận đâu. An an ngẩn ra một chút, có chút không thể tin tưởng nhìn nhà mình lao phụ thân, cố vệ cường hiển nhiên cũng bị tin tức này cấp khiếp sợ chứ. Lúc trước cố vệ phú bị phong ra, bọn họ cho rằng trịnh quả phụ đồng dạng cũng bị phong ra, tính tính nhật tử, cũng chính là cố vệ phú trở lại cố ra thôn thời điểm, trịnh quả phụ xảy ra sự tình, đến nỗi bên trong đã xảy ra sự tình gì. Khả năng chỉ có cố vệ phú đã biết. An An thần sắc giật mình tụng, có chút vì trịnh quả phụ không đáng giá, lại có chút cảm thấy trời xanh tha cho ai. Trịnh quả phụ sẽ có hôm nay kết quả, đơn giản là nàng không biết nhìn người. Thế nhưng yêu cố vệ phú kia đầu bạch nhãn làng, phá hủy gia đình của người khác, hai mươi mấy năm, hiện giờ rơi xuống như thế thề thảm nông nỗi. Kế tiếp, ấn người bán hàng đang nói chút cái gì, an an không nghe đi vào, cố vệ cường vội vàng đem tiền cùng phiếu thanh toán về sau, lãnh nhà mình một đôi nhi nữ rời đi cùng tiêu xã. Cố vệ cường cấp đông đông mua chính là một cái quân màu xanh lục cặp sách, nam hải tử dùng cái này sắp tương đối có dương cương chi khí. An An cặp sách còn lại là kia duy nhất một cái màu đỏ tường kép bằng da cặp sách. An An trong lòng ngực ôm cặp sách, không biết suy nghĩ cái gì, cố vệ cường sờ sờ nhà mình khuê nữ đầu nhỏ, Trấn An, khuê nữ A. Người các có mệnh. Người đừng miên màn suy nghĩ. Đông đông cũng lo lắng nhìn nhà mình tỉ tỉ. An An đống nhiên hoàn hồn, nàng cười giơ dơ, dơ lên trên tay cặp sách, ta không nghĩ nhiều, chính là cảm thấy thế sự vô thường. Bất quá ba sách này bao ta thử thích chính là quá quý điểm cũng không phải là cái này tiểu cặp sách đều phải 28 khối năm thật đúng là không tiện nghi a nay tiểu tam mười khối đủ bọn họ ở nông thôn một tháng sinh hoạt phí đâu cố vệ cường cười ngây ngô tiền đều không phải vấn đề chỉ cần ta khuê nữ thích liền thành nói xong hắn đem đông đông ôm lên hỏi nhi tử sách này bao có thích hay không đông đông thật mạnh gật gật đầu đây là ta dùng quá tốt nhất cặp sách an an trên tay cái kia cũng là bọn họ tỷ đệ hai người trước kia cặp sách nhưng đều là chu ái cúc chính mình làm vẫn là làm cấp mặt trên mấy cái ca ca bọn họ dùng nhỏ về sau lui ra tới cấp đệ đệ muội muội có thể nói an an đi học nhiều năm như vậy trước nay không bồi quá cặp sách mới đông đông cũng là bọn họ đều là nhặt cố thư cùng cố đơn bọn họ không cần cặp sách tiếp tục dùng đông đông lời này gợi lên cố vệ cường chuyện thương tâm hắn trầm giọng Sau này cho các ngươi tỷ đệ hai người Mỗi năm đều mua cặp sách mới Đông đông vui vẻ toát miệng Liên an an tâm tình đều hảo không ít Nàng có cái hận không thể đem trên đời này Sở hữu thứ tốt đều đưa cho nàng ba ba Còn có gì không biết đủ Liên quan tâm tình cũng tốt hơn vài phần Bọn họ ra tam về đến nhà thời điểm Dưới lầu sân ngồi không ít người Đều là ở phơi nắng Hôm nay thời tiết cực hảo Cho dù là tới rồi buổi chiều Ngày vẫn cứ thực đủ Không ít người vây quanh ở một khối rệ táo lông, trong đó dì đại lệ tiểu nữ nhi hoàng chân chân mắt sắc nhi, liếc mắt một cái liền thấy được gan an trong lòng ngực ôm hồng cặp sách, nàng đôi mắt tức khắc đều đỏ, vì có thể mua cái này cặp sách, nàng chính là mỗi ngày đi cung tiêu xa xem, ở nhà mình mẫu thân trước mặt nhắc mãi đã lâu, làm mẫu thân giúp nàng mua, mẫu thân không đồng ý, nàng đi nhà mình tỉ tỉ nơi đó mượn năm đồng tiền, chính mình tích cóp 8 đồng tiền, hiện giờ liền kém mười mấy. Khối liền tích có đủ rồi, có thể mua được tay, hiện giờ thình lình bị người đoạt đi rồi âu hiếm chi vật, hoàng chân chân nhưng không phải sắp tức chết rồi à. Nàng nổi giận đùng đùng từ An An trong lòng ngực hiếu thăng quá cặp sách, lại bị An An đột nhiên lui về phía sau, bỏ qua một bên thân mình, hoàng chân chân chưa từ bỏ ý định, nàng vốn là theo gì đại lệ từng cái mạo, một đôi đảo tam giác đôi mắt, càng thêm có vẻ hung tận lên, nàng trưng mắt An An, chất vấn, người đây là từ nơi nào trộm tới cặp sách nàng nhưng không cho rằng là mới tới hàng xóm đi mua rốt cuộc cái này cặp sách nàng đi hỏi muốn tiểu tam mười khối đâu nàng ba chính là xưởng dệt nhị cấp công mụ mụ là lớp học ban đêm lao sư trong nhà liền nàng một cái tiểu khuê nữ ở dưỡng nàng mẹ đều không đồng ý nàng đi mua a rốt cuộc sách này bao quá quý tương đương với một người một tháng tiền lương còn nếu không ăn không uống mới có thể mua nổi này hồng tạp sách cố vệ cường theo bản năng đem an an kéo đến phía sau Hắn hù một khuôn mặt, tràn đầy không vui, ngươi là nhà ai hải tử. Như vậy không ra giáo, người khác lấy cái cặp sách trở về, liền thành trộm sao. Ngươi đi cho chúng ta trộm một cái trở về, lời này nói thực sự không lưu tình mặt. Đầu tiên là nghi ngờ trước mặt tiểu nữ sinh gia đình giáo dưỡng vấn đề, mặt sau lại chỉ ra tới nếu là thật có thể trộm, làm nàng cũng đi trộm một cái.